Vừa mới kia chiếc trong xe ngựa thanh âm, không phải cùng người này nói chuyện thanh âm rất giống sao. Chẳng lẽ nói, cái này mặt nạ nam chính là vừa mới trong xe ngựa người kia. Nhưng là, hắn lại vì cái gì hảo hảo xe ngựa không ngồi, ngược lại xuất hiện ở chính mình phía sau. Tưởng tượng đến chính mình cùng xe ngựa đều đã sai khai đã lâu như vậy, đi ra xa như vậy lộ, tự nhiên đều không có ý thức được có người ở đi theo chính mình, loại cảm giác này. Thẳng làm tuyết trắng cả người đều ngăn không được lộ ra hàn ý tới. Người này nếu là muốn đối chính mình bất lợi, như vậy, chính mình còn có thể có trốn lộ sao? Tuy rằng chính mình có thể đi vào trong không gian, nhưng là, chính mình trong lòng ngực tiểu gia hòa đâu? Chẳng lẽ phải ở lại chỗ này nhậm người độc hại? Ý thức được điểm này, tuyết trắng nhíu mày, rất là đề phòng nhìn đối phương, ngươi là người hay quỷ đều cùng ta không quan hệ. Ta chính là muốn biết ngươi vì sao muốn đột nhiên xuất hiện ở ta phía sau. Thật đúng là cái cô nương. kia nam tử trong thanh âm mang theo một chút ngoài ý muốn, bất quá thực mau lại khôi phục như thường, chỉ là, là cái loại này mang theo vài phần ý cười như thường. Vì cái gì muốn tra người câm? Đối mặt người này vấn đề, tuyết trắng biểu tình ngẩn người, lại ngẩn người, hơn nửa ngày mới có chút gian nan hỏi, ngươi đi theo ta đến nơi đây, cũng chỉ là vì hỏi ta vấn đề này. Bằng không." Người nọ rất là bình tĩnh hỏi lại. Tuyết trắng lập tức bị hỏi đến nghẹn họng. "Bằng không đâu? Bằng không chính mình muốn như thế nào? Chẳng lẽ thật sự muốn biến thành đối phương là tới tìm chính mình phiền toái, chính mình mới có thể cảm thấy bình thường sao?" Nghĩ đến đây, Tuyết trắng lập tức đáp, "Ta tra người cầm, đương nhiên là vì bảo hộ chính mình a. Ngươi nói các ngươi một đám vây đến kín mít, ta cũng không biết các ngươi là người tốt vẫn là người xấu." Nếu là cho các ngươi biết ta là cái nữ hài tử, vạn nhất phải đối ta làm cái gì không tốt sự sao? Sao làm? Có lẽ là không nghĩ tới tuyết trắng sẽ như vậy trực tiếp cấp ra đáp án, kia nam tử nhưng thật ra ngoại ý muốn phát ra ân một tiếng. Hảo, ta nói xong, như vậy, ta hiện tại có phải hay không có thể tiếp tục đi rồi? Tuyết trắng nói, sườn những người, hiển nhiên là muốn chuẩn bị chạy lấy người. Người nọ nhưng thật ra không có ngăn đón tuyết trắng. Ngược lại ở tuyết trắng hướng phía trước đi rồi hai bước lúc sau, cười nói, ta kêu ngọc diện, hy vọng, có cơ hội chúng ta có thể gặp lại. Đã không có. Tuyết trắng cũng không quay đầu lại ném xuống như vậy ba chữ, nhanh hơn bước chân, hướng phía trước đi đến. Gặp lại. Gặp ngươi mãi mãi cái chào A. Ngươi lại không biết cô mãi mãi gọi là gì, ra ở nơi nào, đi nơi nào gặp lại đi. Nói nữa, loại này mang mặt nạ nhận không ra người nam nhân. Nàng Tuyết Trắng thật đúng là không hiếm lạ nhận thức đâu. Nhìn Tuyết Trắng rời đi thân ảnh, Ngọc Diện khỏe miệng ý cười thâm vài phần, rốt cuộc xoay người, hướng tới xe ngựa tiến lên phương hướng, nhanh chóng lao đi. Tuyết Trắng vẫn chưa quay đầu lại, nếu lại giờ phút này quay đầu lại nói, nàng khẳng định sẽ chú ý tới cái này gọi là Ngọc Diện nam nhân, công phu thế nhưng không ở lúc trước cái kia đồ ngốc quách bình dưới. Đêm đó, ở nơi nào đó rừng cây biên nhi đất trống thượng. Ban ngày cùng tuyết trắng gặp thoáng qua xe ngựa cùng mấy thớt ngựa đều ngừng ở nơi này tắm trại. Đống lửa bên cạnh, cái kia kêu, kêu Ngô Khuê Nam tử vì Ngọc Diện đổ nước ấm, lúc này mới nói, chủ tử, không biết ban ngày cái kia người cầm có cái gì tốt, thế nhưng làm chủ tử lăn lộn một chuyến. Nếu chủ tử không quen nhìn hắn, Ngô Khuê lấy hắn thủ cấp lại đây phụng cấp chủ tử là được. kia nha đầu, ngươi, không thấy được là nàng đối thủ. Ngọc Diện một chút đều không tức giận Ngô Khuê thái độ. Ngược lại cười cười, tâm tình cực hảo. Nha đầu, nô khuê sửng sốt. chủ tử, ngươi là nói, ban ngày nhìn thấy kia một người, là cái nữ. Ngọc Diện gật gật đầu, một cái rất lợi hại nha đầu. Thiên A, kia nha đầu này lá gan cũng quá lớn, cư nhiên ở như vậy thời tiết, một người đi ở này trên quan đạo, nàng sẽ không sợ gặp được tài lang giã thú sao. Nô khuê vẻ mặt khiếp sợ, nếu nói đó là cái ngu xuẩn tiểu người cầm vậy quên đi. Nhưng cố tình là cái tiểu cô nương, ngô khuê thật sự có chút không có cách nào tiếp thu. Ngọc Diện lại lần nữa cười cười, tâm tình rất tốt nói, là cái phi thường lợi hại tiểu nha đầu. Ra, thực chờ mong cùng nàng lại lần nữa gặp mặt. Trước 595 không làm cái gì. Chính là chủ tử ngô khuê gãi gãi cái óc, một bộ thực khó hiểu bộ dáng, nàng liền tính lại lợi hại, kia cũng là cái nha đầu, cũng không đáng làm chủ tử ngài đi theo đi rồi lâu như vậy a Đối với điểm này, Nô Khuê vẫn là không nghĩ ra, phi thường không nghĩ ra. Mà Ngọc Diện lại có vẻ rất là bình tĩnh, đem uống qua bát nước đưa cho Nô Khuê, đồng thời nói, một cái ôm sói con đi ở đại tuyết thiên lý tiểu nha đầu. Ngươi nói, như vậy nha đầu, có hay không thú? Sói con. Nô Khuê chớp chớp đôi mắt, hồi tưởng một chút ban ngày hình ảnh, còn nói thêm, Nô Khuê không thấy được có sói con à. Đối với Nô Khuê khó hiểu, Ngọc Diện cũng không có nói thêm nữa mà khác. Chỉ là ném xuống một câu, liền trở về trong xe ngựa. Nếu có thể làm ngươi như vậy dễ dàng nhìn đến nói, kêu cái này chủ tử, chính là ngươi, mà không phải ra. Nô Khuê không dám. Vừa nghe lời này, Nô Khuê nháy mắt không dám lại hỏi nhiều nhiều lời mặt khác, lập tức ôn quyền, thẳng đến Ngọc Diện trở lại trong xe ngựa nghỉ ngơi, hắn lúc này mới một lần nữa bận việc lên. Chơi tối, tuyết trắng cũng là lại mệt lại mệt. Không chung cũng không biết là gió thổi đông tuyết vẫn là lại hạ tuyết, tuyết trắng phân không rõ ràng lắm, cũng lười đến đi phân chia. Nay một mảnh địa phương trước sau không có bất luận cái gì che đậy vật, đừng nói là đại thụ, ngay cả một cục đá cũng chưa nhìn thấy. Nhìn hoàn toàn không thấy nửa điểm tinh quang ánh trăng không chung, tuyết trắng hít mắt, vô lực thở dài. Đem trong lòng ngực tiểu ra hỏa đặt ở vừa mới đào ra một cái tuyết toa tử, lúc sau tuyết trắng mới vào không gian, mới vừa tiến không gian. Liền nghe tuyết trắng lớn tiếng hỏi, liệt, ai đi ra ngoài? Làm cho tiểu gia hỏa tiến vào Vừa dứt lời, liền thấy có sáu chỉ cường trắng không có bị thương dã lang tiến lên. Đồng thời nghe được liệt thanh âm truyền đến, này sáu sẽ chỉ ở bên ngoài, ngươi cùng ta nhi tử tiên tiến đến đây đi. Tuy rằng không biết bên ngoài cụ thể là cái gì thời gian, bất quá tính tính toán, thời gian hẳn là cũng không sai biệt lắm tới rồi buổi tối, cho nên liệt không đợi tuyết trắng tiến vào Liền ăn bài hảo buổi tối qua đêm dã lang. Tuyết trắng nghe xong, cũng không phản bác, càng không hỏi nhiều, bắt lấy hai chỉ dã lang, trực tiếp biến mất ở không gian. Như thế lặp lại hai lần lúc sau, tuyết trắng liền ở trong không gian không lại đi ra ngoài. Bên ngoài thiên, quá mẹ nó lạnh. Tuyết trắng vừa nói, một bên đem trên người cựu bì áo khoác thởi. Người ăn trước điểm đồ vật, sau đó liền nghỉ ngơi đi. Ta sẽ tính thời gian, không sai biệt lắm khiến cho người đem bên ngoài dã lang đổi về tới. Nga. Tuyết trắng gật gật đầu, hoạt động hạ có chút đông cứng thân thể, sau đó bắt đầu dùng tinh thần lực thao tác, điểm hỏa, nấu một nồi to nhiệt cháo. Ở không gian nhóm lửa, sẽ đối không gian tạo thành nhất định thương tổn, này vốn là tuyết trắng không muốn nhìn đến. Nhưng là tình huống hiện tại thực đặc thù, liền tính là chính mình nghĩ ra đi bên ngoài nhóm lửa, cũng muốn trước rửa sạch ra một mảnh đất chống tới. Bên ngoài quá lạnh. Còn hắc, không có dã lang đàn vì chính mình ngăn trở gió lạnh, chính mình liền tính là nướng hỏa, cũng như cũ sẽ đông lạnh cái tốt xấu. Nói là ngao cháo, chi bằng nói là ở phao cơm. Cái gọi là cơm, kỳ thật là trước tiên làm tốt cơm, làm lạnh, hong gió sau, bao ở da trâu hoặc là da dê trong vòng. Như vậy cơm bên trong ở nấu thời điểm bỏ thêm muối, bởi vì có hàm vị, hơn nữa hong gió, dùng da bao vây, chỉ cần không phải thời tiết đặc biệt đỏ mắt là có thể chứa đựng rất dài một đoạn thời gian. Nếu có thể, tự nhiên vẫn là dùng gạo nấu cháo càng thêm ăn ngon, bất quá ở lên đường quá trình giữa, như vậy cách làm lại là nhất tình khi, cũng là nhất phương tiện cách làm. Mà làm như vậy ra tới cơm làm, cũng không chỉ là dùng ở tuyết trắng đám người lên đường thượng, ở những cái đó quân tư giữa, ít nhất có năm thành gạo đều bị làm thành loại này cơm làm. Tuyết trắng trong không gian dư lại này đó, Kỳ thật vẫn là tuyết trắng ở yêu cầu đơn độc một chiếc xe ngựa sau, vì cho chính mình dịch ra điểm không gian nghỉ ngơi, cho nên mới từ trong xe ngựa thu vào không gian. Nhưng thật ra không nghĩ tới này một bộ phận cơm làm, cư nhiên dưới tình huống như thế bị chính mình nấu. Nồi lá nguyên bản cấp trong nhà chuẩn bị dự phòng nồi, đường kính chừng một mét. Nếu chỉ là tuyết trắng một người ăn, tự nhiên sẽ không dùng đến loại này nồi, nhưng trước mắt trong không gian nhiều ra nhiều như vậy há mồm. Liền tính không thể tất cả đều y no, nhưng ít nhất cũng muốn làm cho bọn họ không đói bụng bụng. Tổng ăn trái cây là không được, thịt tươi cũng không đủ này giúp dã lang ăn, cho nên, nấu cháo, sướng với thịt ti, là lập tức lựa chọn tốt nhất. Phía trước ở dã lang hoa khi, chính mình vì một đám dã lang thịt nướng, hiện giờ ở chính mình không gian, chính mình lại biến thành cấp một đám dã lang nấu cháo. Tuyết Trắng đột nhiên cảm thấy chính mình sinh hoạt đã trở nên hoàn toàn không có bất luận cái gì khắc khao. Ăn nóng hồi cháo, Tuyết Trắng rửa mặt, cũng không rảnh lo ngủ dưới đất, liền trực tiếp dựa vào hành lý bên đã ngủ. Liên ở khoảng cách nàng không đủ 10 mét xa vị trí, đó là nàng vì những cái đó dã lang vòng lên hoạt động phạm vi. Dã lang nhóm phát ra nhỏ giọng ấu ấu thành, cuối cùng lại đều bị lang vương một tiếng ngao ấu ngăn lại, lúc sau, chúng lang đều là đáng thương vô cùng nhìn Tuyết Trắng. Mãi cho đến đêm khuya. Tuyết trắng là bị lang vương liệt kêu lên, nguyên nhân rất đơn giản, nên đổi đi ra ngoài đứng gác dã lang. Nga, Hảo. Tuyết trắng ngáp một cái, nắm lên cựu bì khoác ở trên người, lần này phải ai đi ra ngoài. Nói xong, tuyết trắng lại nhịn không được ngáp một cái. Bất quá chờ nàng hơi chút thanh tình sau, lại phát hiện sở hữu dã lang đều đứng ở chính mình trước mặt, căn bản không có đặc biệt chỉ ra ai đi ra ngoài. Liệt đây là tình huống như thế nào? Tuyết trắng khó hiểu nhìn Lang Vương thực không hiểu này đàn dã Lang là muốn làm cái gì? Chỉ thấy Lang Vương quay đầu lại nhìn thoáng qua hắn bầy sói, lúc này mới nói mọi người đều muốn đi ra ngoài đứng gác, cho nên đều đi ra ngoài. Tuyết trắng cả kinh bên ngoài hẳn là hơn phân nửa đêm đi, các ngươi đều đi ra ngoài làm gì? Ôm đoàn sưởi ấm a cái này Lang Vương có chút do dự dừng một chút. Đuổi ở tuyết trắng truy vấn phía trước giải thích nói, là cái dạng này, tuyết trắng, chúng ta ăn ngươi cấp quả táo sau, liền yêu cầu tìm một chỗ hảo hảo bài tiết một chút trong thân thể phế vật Nhưng là, nơi này hoàn cảnh thực hảo, cho nên, ta hạ lệnh không chuẩn. Chúng nó nơi nơi kia cái gì, cho nên, cho nên, các ngươi là muốn tập thể đi ra ngoài thượng về lúc cờ. Tuyết trắng vừa nghe, biểu tình trực tiếp bị sợ ngây người. Ngươi có tam cấp. Lời này tuyết trắng tự nhiên minh bạch, mà động vật nói, giống như càng là như thế đi. Ý thức được điểm này, tuyết trắng cái gì buồn ngủ đều không có, lập tức gật đầu, một tay bắt lấy một con lang cổ, ở trong không gian biến mất, xuất hiện, lại biến mất, tái xuất hiện. thằng đến đem sở hữu dã lang đều đưa ra đi, cũng chỉ dư lại lang vương một cái khi, tuyết trắng lúc này mới nói, hảo, ngươi cũng muốn đi ra ngoài đi. vừa lúc, ngươi đi ra ngoài rửa sạch sạch sẽ. Chúng ta sau khi trở về, ta liền cho ngươi khâu lại miệng vết thương. Lang vương không nói chuyện, hoặc là có thể nói đúng không chờ nó mở miệng, tuyết trắng liền bắt lấy nó từ trong không gian biến mất. Đêm nay, tuyết trắng vì này đó dã lang, ở không gian cùng ngoại giới chi gian qua lại xuyên qua, cảm giác này, thật không thể so lên đường nhẹ nhàng nhiều ít. Rốt cuộc, ở đêm sở hữu dã lang đều đưa về không gian sau, tuyết trắng buồn ngủ cũng đã không có. Sắc trời tuy rằng vẫn là một mảnh hắc ám, bất quá tính canh giờ, khoảng cách lừng đông hẳn là cũng không có bao lâu. Tính, không ngủ. Tuyết trắng bất đắc dĩ lắc đầu, đối này liền nói: cho ngươi khâu lại hảo miệng vết thương, ta liền phải tiếp tục lên đường. Ta miệng vết thương không có việc gì. Lang vương nói: nâng lên bị thương chân sau cấp tuyết trắng xem. Nay vừa thấy, tuyết trắng rất là kinh ngạc, miệng vết thương của ngươi, như, như thế nào hảo đến nhanh như vậy? Ta cũng không biết. Lang Vương lắc đầu, đại khái cùng ngươi cái kia không gian có rất lớn quan hệ, trước kia ta miệng vết thương, ít nhất đều phải quá vài thiên tài sẽ hoàn toàn kết vẻ không đổ máu, nhưng là lúc này đây, hảo đến phi thường mau. Đối với không gian thần kỳ, Tuyết Trắng nhiều ít đều có chút miễn dịch lực, cho nên nghe được như vậy giải thích, nàng cũng không nghĩ nhiều. Chỉ là nghĩ lại gian, Tuyết Trắng liền hắc hắc cười xấu xa lên. Lang Vương tầm mắt cực hảo vừa thấy tuyết trắng như vậy cười, nó lập tức có một loại thật không tốt dự cảm, lập tức hỏi, ngươi muốn làm gì? ta không làm cái gì, nói nữa, ta có thể làm gì a? tuyết trắng nhún nhún bay, một bộ thực vô tội bộ dáng nói, ta chính là tưởng cùng ngươi thương lượng sự kiện. nói là thương lượng, nhưng lang vương lại càng thêm cảm giác không quá thích hợp nhì, thẳng đến tuyết trắng sắp sửa thương lượng sự nói ra, lang vương lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, nguyên lai ngươi là muốn nói cái này. Lang vương thở phào nhẹ nhõm, nói, hành, bất quá ngươi có phải hay không đi về trước nhiều xuyên điểm nhi. Liên ngươi hiện tại xuyên y giề phục, phòng trừng không chờ khi nào liền lại muốn kêu lệnh. Bị lang vương vừa nhắc nhở, tuyết trắng mới ý thức được chính mình xuyên y giề phục đâu chỉ là thiếu, căn bản chính là thiếu đến không được. Vừa mới qua lại lan lộn, tinh thần lực hao tổn có chút nghiêm trọng, cho nên còn không rảnh lo thân thể lãnh, lúc này không lan lộn. Tuyết Trắng mới ý thức được chính mình đã bị đông cứng. Ở lang vương thấp thấp trong tiếng cười, Tuyết Trắng lắc mình trở về không gian, một hồi lâu công phí, lúc này mới một lần nữa xuất hiện ở lang vương trước mặt. Nhìn Tuyết Trắng trong tay ôm một sấp thảm lông, còn có một bó dây thừng, lang vương không khỏi ngẩn người, ngươi đây là muốn làm gì? Không làm cái gì a. Tuyết Trắng ngoài miệng là nói như vậy, nhưng trong tay động tác lại không phải như thế chỉ thấy nàng cầm dây chói ở lang vương trên bụng truyền một quyền, sau đó chính mình tay chân cùng sử dụng bò đến lang vương trên người, lại cầm dây chói ở chính mình trên eo truyền vài vòng, cuối cùng hệ khẩn lôi kéo phát hiện sẽ không bung ra, lúc này mới đem thảm lông khoác lên đỉnh đầu, lúc sau thân thể ghé vào lang vương trên người, lôi kéo thảm lông hai bên, dùng chân bao lấy dán ở lang vương sườn bụng, lúc này mới dầu di nói, hảo, có thể đi rồi. Cảm giác được tuyết trắng ở chính mình trên người bận việc nửa ngày, lang Vương rất là bất đắc dĩ. Mặc kệ nói như thế nào, nó cũng là đường đường lang Vương A, nhưng hôm nay lại trở thành cái này tiểu nha đầu tòa kỵ, lại còn có bị cùng nàng cột vào cùng nhau. Loại cảm giác này, thật sự là muốn nhiều giờ khóc giờ cười, liền có bao nhiêu giờ khóc giờ cười. Mặc dù là làm đai an toàn, còn bộ thảm, nhưng là lang Vương một chạy lên, vẫn là sẽ có gió lạnh thổi vào tới. Bất quá tuyết trắng lại rất là thỏa mãn, ít nhất chính mình có thể không cần lo lắng nhanh như vậy đã bị đông cứng. Trong bất chi bất giác, chân trời có một chút lạnh lẽo, chỉ là đã đem chính mình bọc thành ve nộng tuyết trắng lại không có chú ý điểm này, thẳng đến lang vương đột nhiên dừng lại, nàng lúc này mới ngẩng đầu, đồng thời, cũng bị trước mắt cảnh tượng hoảng sợ. Trước 596 ta từ biên thành tới, chỉ thấy ở phía trước thượng có không ngắn khoảng cách chỗ. Một tòa nguy nga tường thành xuất hiện ở trong tầm mắt. Mặc dù là khoảng cách còn có như vậy xa, lại là ở sáng sớm đám sương giữa, tuyết trắng như cũ cảm nhận được kia tòa thành trì huy nghiêm. Tỉnh tỉnh, đến địa phương. Lang vương thanh âm đột nhiên truyền đến, là nguyên bản ở vào khiếp sợ chung tuyết trắng tỉnh táo lại. Đây là nơi nào? Tuyết trắng phục hồi tinh thần lại cái thứ nhất vấn đề, chính là đối trước mắt nơi xa thành trì sinh ra nghi hoặc. Không phải tuyết trắng ít thấy việc lạ. Thật sự là ở nàng đi hướng biên thành trên đường, đừng nói là nhìn, liền tính là nghe cũng chưa nghe nói qua ở biên thành phụ cận, cư nhiên sẽ có như vậy nguy nga một tòa thành trì. Lang Vương run run bị Tuyết Trắng để ép một đường trên cổ mao, lúc này mới nói, không biết, ta cũng không cùng người tiếp xúc, ngươi là cái thứ nhất. Tuyết Trắng nháy mắt vô ngữ. "Hảo đi." Nàng thừa nhận, là nàng hỏi một cái phi thường không có dinh dượng vấn đề. "Buổi chiều đi." Phía dưới lộ Ta không thể bồi ngươi đi rồi. Lang vương cơ cơ thân mình, ý bảo tuyết trắng xuống dưới. Mà tuyết trắng ngần người, lúc này mới hỏi, vì cái gì? Còn có như vậy đường xa lặng? Cưới lang vương lên đường, tuy rằng cũng sẽ lánh, nhưng cũng tuyệt đối là sở hữu lên đường phương thức giữa, nhất mò lẹ một cái. Lang vương cái đầu muốn so giống nhau dã lang, mặc dù là dã lang trong đàn cường tráng nhất dã lang, còn muốn cao lớn một quyền, dáng người chắc nịch không nói. Tốc độ còn đặc biệt mau. Ghé vào lang vương trên người cảm giác, thật là có điểm nhi kỵ tiểu mã hương vị. Nếu không phải bởi vì nhiệt độ không khí thật sự quá thấp, tuyết trắng đều hận không thể tưởng ở lang vương trên lưng ngủ một giấc. Cho nên, giờ phút này vừa thấy còn có như vậy đường xa, nếu dựa vào chính mình đi, ít nhất cũng muốn đi lên nửa ngày thời gian. Tuyết trắng, cái thứ nhất phản ứng, tự nhiên vẫn là làm lang vương đường cu ly. Bất quá lang vương lại lắc đầu, phi thường nghiêm túc nói, Phía trước thành trì gọi là gì ta không biết, nhưng là kia phụ cận rồi lại không ít người ở tuần tra. Nếu ngươi cưới ta cùng nhau xuất hiện nói, bị đánh giết khả năng sẽ phi thường đại. Có người tuần tra. Cái này tin tức làm tuyết trắng sắc mặt cứng đờ ngoài ý muốn đồng thời, càng có rất nhiều cảnh giác. Giống nhau thành trì bên ngoài đều sẽ không có người tuần tra, mặc dù là ở biên thành, đuổi ở mau khai chiến thời điểm, cũng đều là ở trên tường thành tăng lớn tuần tra lực độ. Mà tuyệt đối sẽ không dễ dàng phái người ra khỏi thành tuần tra. Ơn, cụ thể bao nhiêu người ta không biết, nhưng là có thể khẳng định, nếu ta bị phát hiện, trừ phi là trốn vào người không gian, nếu không cũng chỉ có thể chờ bị đối phương bắt lấy. Lang vương ngữ khí rất là nghiêm túc, thậm chí mang theo vài phần bi tráng, cái này làm cho tuyết trắng nháy mắt liền diệt làm lang vương tiếp tục cho chính mình đường tọa kỵ ý tưởng. Đem lang vương đưa vào không gian. Lại chọn vẫn còn tính ngoan ngoan ra hỏa kéo vào trong lòng lực tuyết trắng sửa sang lại một chút, hơi làm tạm dừng, liền cất bước hướng tới thành chỉ phương hướng chạy đến. Đi tới tuy rằng mệnh, nhưng thắng ở cũng đủ an toàn, ít nhất so lang vương cùng chính mình ở bên nhau xuất hiện muốn an toàn đến nhiều. Theo sát trời càng ngày càng sáng, tầm mắt càng tốt càng tốt, cũng làm tuyết trắng lại một lần bị kia nguy nga tường thành sở chấn động. Từ đông đến tây, tường thành chạy dài mười mấy dặm như thế quy mô nhưng tuyệt phi không phải một ngày hai ngày là có thể hoàn thành. Tường thành thoạt nhìn liền phải so giống nhau tường thành cao hơn rất nhiều, thậm chí so biên thành này tòa liên tiếp hai cái quốc gia tường thành còn muốn cao thượng không ít. Mà theo khoảng cách càng ngày càng gần, tuyết trắng tâm lại ngược lại trở nên càng thêm khẩn trương. Nguyên nhân vô hắn, chỉ là bởi vì chú ý tới lang Vương nói, tuần tra người. Đây là mấy ngày qua, lần thứ hai cùng nhân loại tiếp xúc. Tuyết Trắng trong lòng thế nhưng có một loại động vật muốn so nhân loại càng tốt ở chung nào giác. Liên ở Tuyết Trắng như thế không bình tĩnh trạng thái hạ, Tuyết Trắng rốt cuộc bước vào này tòa nguy nga thành chỉ phạm vi giữa. Người nào? Đột nhiên một tiếng rò hỏi, đem Tuyết Trắng hoảng sợ, tập trung nhìn vào, cùng chính mình nói chuyện thế nhưng là lang vương phía trước nhắc tới tuần tra nhân viên. Nguyên bản rất xa còn có thể nhìn ra có người ở đi lại, nhưng theo khoảng cách càng ngày càng đoạn. Tuyết Trắng ngược lại xem nhẹ điều này, thẳng đến lúc này đột nhiên bị người gọi lại, lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Ngươi là người phương nào? Vì sao sẽ ra trước tiên ở nơi này? Tuyết Trắng thấy đối phương hướng tới chính mình đi bước một đi tới, không biết như thế nào, trong lòng khẩn trương cảm xúc thế nhưng chậm lại rất nhiều. Đại ca ngươi hảo, ta kêu Tuyết Trắng Hoa là từ biên thành ra tới dân chạy nạn, vốn là cùng người nhà cùng nhau, nhưng không cẩn thận đi rời ra. Tuyết Trắng hít hít cái mũi, nỗ lực giả bộ một bộ muốn khóc bộ dáng. Từ biên thành ra tới. Vừa nghe lời này, đối phương không có thả lỏng, ngược lại càng thêm cảnh giác nhìn Tuyết Trắng. Đúng vậy, từ biên thành lại đây. Biên thành bên trong đều nháo khai, nói là muốn bắt đầu đánh giặc. Trong thành dân chúng đều ra bên ngoài chạy, ta cũng đi theo chạy. Kết quả, cùng người trong nhà chạy tan. Tuy nói Trang đang thương gì đó, sắc thật là giả. Bất quá từ biên thành ra tới nói lại là thật sự, tuyết trắng lại nói tiếp một chút ấy nấy đều không có. Trước mắt cái này chính bản thân thượng khoác không biết là cái gì động vật da lông áo choàng nam tử, bên ngoài lại che chở một tầng vải bộ trắng, nếu chỉ là lẳng lặng ghé vào tuyết bên trong, thật đúng là rất khó làm người lập tức liền nhìn ra tới. Chỉ có lên nút đích, lộ ra bên trong da lông nhăn sắc, mới có thể làm người thấy. Mà loại người này trên mặt cũng là vây quanh rắn chắc vải đông chỉ lộ ra một đôi mắt. Cứ việc chỉ có một đôi mắt có thể bị người thấy, nhưng Tuyết Trắng vẫn là thực dễ dàng liền thấy được đối phương trong mắt đề phòng. "Ngoa Cao, ta đều như vậy đáng thương, chẳng lẽ còn không thể làm hắn tin tưởng?" Tuyết Trắng trong lòng lộ bộ một chút, nhịn không được gầm thầm phun tào. "Ngươi chờ hạ." "Ngươi nọ nói," giơ tay làm cái động tác, tiếp theo, liền thấy ở phụ cận 10 mét tả Hưu Phàm Vi, lục tục từ tuyết bên trong bỏ khí năm sáu cá nhân. Các người tuyết trắng cả kinh, theo bản năng nắm thật chặt cánh tay, đem trong lòng ngực tiểu sói con ôm đến càng thêm khẩn. Người này nói là từ biên thành tới, lập tức đăng báo thành chủ, nhìn xem muốn xử lý như thế nào mới hảo. Hỏi chuyện nam tử đối với những người khác phân phó như vậy một câu, tiếp theo tiến lên, rối tay liền phải đi chế phục tuyết trắng. ngươi làm gì? Tuyết trắng cả kinh, theo bản năng né tránh khai. Tuy rằng nhiều khai đối phương rối lại đây tay lại đồng thời cũng thắng tới những người khác động tác nhất trí cử đào tương hướng. Nhìn sáu bảy tám chói lọi lưới giao đối với chính mình, tuyết trắng trong lòng lộn bột một chút, đối vừa mới trốn tránh động tác thật đúng là có chút hối hận. Bất quá, hối hận về hối hận, tuyết trắng lại nửa điểm không biểu hiện ra ngoài, ngược lại ngạnh cổ, rất là đúng lý hợp tình đối cái kia đối chính mình dối tay nam tử nói, ngươi không biết nam nữ thụ thụ bất thân sao. Ngươi muốn dám hủy hoại ta trong sạch, Ta khiến cho ngươi hối hận đi vào trên đời này." Hừ. Nói xong, Tuyết Trắng còn không quên rậm chân một cái, đem một cái nữ hài nhi ra tư thái bảy ra ra tới. Quả nhiên, cuối cùng một động tác trực tiếp làm ở đây vài người khác đều ngây ngẩn cả người. Chương 597 chớ trọng thành chủ sinh khí. Tuy rằng tránh thoát bị người áp chế đi đường, nhưng Tuyết Trắng lại như cũ không có thoát được quá bị hình người là đối đai phạm nhân hoặc là thù địch giống nhau, lấy bốn thanh đao nhận Vây quanh chính mình chạm hướng hạ, rốt cuộc đi vào kia nguy nga tưởng thành trước mặt. Vân Tiêu Thành, nhìn cổng lớn trên có khắc họa ba cái chữ to, tuyết trắng nhịn không được nhữ như mẩy. Nay thành tên, như thế nào nghe tới giống như có chút quen hay, hình như là ở nơi nào nghe qua dường như đâu. Chỉ là không đợi tuyết trắng lại tiếp tục tưởng đi xuống, đã bị quát, ngẩn người làm gì, còn không mau đi. Chói lỏ lưới giao khoảng cách chính mình gần chút, Tuyết Trắng lúc này cũng không dám tùy ý làm cản, vội vàng theo này bốn người tốc độ hướng phía trước đi đến, mãi cho đến đi vào cửa thành. Nếu không phải xem tại đây mấy cái đao lưới dao đều là hướng về phía chính mình cổ phương hướng nói, Tuyết Trắng khẳng định sẽ không như thế ngoan ngoãn nghe lời, nhưng hiện tại lại không có biện pháp, ai làm chính mình ở vào nhược thế đâu. Vào cửa thành, Tuyết Trắng vốn tưởng rằng liền có thể nhìn đến bên trong thành tình huống, nhưng làm nàng trăm triệu không nghĩ tới chính là... Vào thành về sau, lại thấy được một mảnh nông gia thôn xóm lẫn nhau luân phiên hình ảnh. Nếu không phải vừa mới từ ngoài thành tiến vào, biết ngoài thành là bộ dáng gì nói, liền như vậy chợt vừa thấy, thật là có điểm nhi ra khỏi thành hương vị. Từng mảnh lồn phòng ghé vào cùng nhau, mà ở mỗi một mảnh lồn phòng đàn trung gian, còn lại là tảng lớn đất trống, trung gian nhưng thật ra có mấy cái lộ, bất quá lại rất là hợp quy tắc, cũng không phải tùy ý đan sen. Cứ việc hiện tại trên mặt đất đã bị thật dày tuyết trắng bao trùm, nhưng căn cứ tuyết trên mặt một ít đặc điểm, tuyết trắng vẫn là ánh mắt đầu tiên liền nhận ra những cái đó đất trống ở đầu xuân lúc sau, đều sẽ biến thành tảng lớn đồng ruộng. Khắp thành trấn đều sẽ không có tảng lớn đồng ruộng xuất hiện, nhưng là cái này vân tiêu thành lại không phải, bên ngoài thoạt nhìn đảo không giống như là có đồng ruộng bộ dáng, ngược lại trong thành như thế. Như vậy an bài, việc làm cớ gì? Khoảng cách vừa mới đi qua đại môn, Đối diện một cái rộng mở đường cái, mà đường cái một chỗ khác với, đó là mặt khác một tòa cửa thành. Cửa thành hai sườn, như cũ là tường thành. Bất quá cùng bên ngoài vừa mới nhìn đến tường thành bất đồng chính là, nơi này tường thành, quy mô thượng thoạt nhìn nhưng thật ra cùng giống nhau thành trấn không sai biệt nhiều. Trong thành thành, tuyết trắng khẽ như mày, đối với cái này vân tiêu thành to mò lại nhiều vài phần, đồng thời cảnh giác tâm, cũng tăng thêm rất nhiều. Cứ như vậy vẫn duy trì bị bốn thanh đao nhận vây quanh trạng thái gần non nửa cái canh giờ công phu, tuyết trắng cùng mặt khác bốn người rốt cuộc đứng ở nội thành cửa thành ngoại. Lại lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía cửa thành phía trên, tuyết trắng thiếu chút nữa không bị lóe mù mắt. Lúc này sắc trời đã sớm đã đại lượng, hơn nữa nhìn ngày, không sai biệt lắm cũng là tới gần chính ngọ thời gian. Ánh mặt trời thực hảo, cho nên liền làm xa xa liền cảm giác có chút chói mắt nội thành tên, ở gần xem sau. Càng thêm lóng lánh. Kim sắc hai cái chữ to, nội thành, cứ như vậy chiếu rọi ở tuyết trắng trong tầm mắt. Tuy rằng chỉ có hai chữ, nhưng từ kia lớn nhỏ thượng xem, lại muốn so vân tiêu thành ba chữ còn muốn khí phái rất nhiều. Thổ hào A. Tuyết trắng nhịn không được thấp thấp tán thưởng câu. Liên như vậy đại hai chữ, mặc dù là dùng kim phấn đồ soát, sợ là cũng muốn dùng không ít vàng. Cũng không biết cái này vân tiêu thành là làm gì đó. Thế nhưng bỏ được dùng kim phấn độ tự. Đang ở tuyết trắng vì kim sắc chữ to tán thường khi, một cổ đầu gỗ đặc có hương khí chui vào tuyết trắng cái mũi. Thơm quá. Tuyết trắng hít hít cái mũi, tán thường nói, thơm quá đầu gỗ. Vừa nói, tuyết trắng tầm mắt đồng thời cũng dừng ở kia hai phiến cùng bên thành trấn đại môn không sai biệt lắm lớn nhỏ cửa gỗ thượng. Từ bề ngoài thượng xem, nay cửa gỗ bộ dáng không có gì đặc thù, cũng chính là bảo dưỡng đến cực hảo. Hơn nữa phi thường bóng loáng, thoạt nhìn không phải mới làm, chính là bị người thường xuyên lập lại bảo dưỡng thu thập quá. Chỉ là chỉ nhìn một cách đơn thuần này nội thành hai chữ cùng cửa thành, tuyết trắng liền nhận chuẩn phụ trách cái này thành trì quan viên, nhất định là cái đặc biệt hảo mặt mũi, đặc biệt có tiền, đồng thời cũng là đặc biệt đắc nhân tâm gia hỏa. Liên ở tuyết trắng ở lung tung suy đoán này đó thời điểm, trong đó một cái thị vệ thu đao, tiến lên gõ cửa, Liên ở tuyết trắng cho rằng đại môn sẽ như vậy bị mở ra khi, nào từng tưởng lại là một bên trong một góc một phiến cửa nhỏ mở ra. Gó cửa thị vệ tiến lên không biết nói chút cái gì, lúc sau hướng tới mặt khác ba người xua xua tay, mặt khác ba người cầm đào. Một lần nữa ở tuyết trắng cổ trùng quanh hình thành cái tam rất vòng, lúc này mới thúc giục tuyết trắng tiến lên. Không thể đi vừa đi kia đại môn, tuyết trắng nhưng thật ra không cảm thấy như thế nào. Bất quá nhìn mở cửa thị vệ kia một thân hoàn mỹ áo giáp sau, tuyết trắng tâm không biết như thế nào, thế nhưng có loại nói không nên lời chấn động tới. Chẳng lẽ chính mình là tới rồi kinh đô? Tuy rằng biết rõ chính mình cái này suy đoán thực không đáng tin cậy, nhưng từ vào thành lúc sau đến bây giờ chứng kiến, lại làm tuyết trắng thật sự có loại tới rồi kinh đô ảo giác. Bất quá nhìn đến này mấy cái thị vệ đều không giống như là có thể cùng chính mình nói chuyện, tuyết trắng cũng liền nghỉ ngơi loạn hỏi tham tâm tư. Ngoan ngoan ở này đó người trông giữ hạ, vào cửa nhỏ. Ở vào cửa nhỏ sau, tuyết trắng tâm tình như cũng là lần thứ hai bị chấn động, bất quá suy nghĩ đến kia kim quang lấp lánh nội thành hai cái chữ to sau, nàng lại cảm thấy trước mắt hình ảnh cũng không tinh cái gì nhiều hiếm lạ. Nội thành tiến đại môn, đó là một cái phi thường rộng mở, chừng gần 10 mét khoan đường đá xanh. Hai bên đường thuần một sắc đều là nhà lầu kiến trúc. Nhà lầu cao cao thấp thấp, đều không phải là thuần mục chế mà là thạch mục hỗn hợp, thậm chí còn có thể thấy gạch xanh xuất hiện. Nóc nhà cũng đều là mái ngói phô thành, hoàn toàn không thấy rơm dạ bóng dáng. Nhà lâu ngoại đều treo từng người bảng hiệu, từ tiểu lầu tiệm cơm, đến khách điểm thực tạp, cái gì cần có đều có. Liếc mắt một cái nhìn lại, này một cái phố hai sườn, thế nhưng đều là loại này cửa hàng. Nhưng là làm tuyết trắng cảm thấy trong lòng không thoải mái, thậm chí có điểm sống lưng lạnh cả người chính là, Tại đây ngày cao chiếu đại giữa trưa, này đó cửa hàng thế nhưng không một nhà là mở ra. Toàn bộ đại môn nhắm chặt, không thấy có người xuất nhập. Này hơn nửa năm đến như vậy một cái nơi trốn lộ ra quỷ dị địa phương, tuyết trắng nhịn không được có chút gian nan nuốt một ngụm nước miếng, rốt cuộc nhịn không được nhỏ giọng hỏi, cái kia, các vị đại ca, xin hỏi, này, này đó cửa hàng, vì sao đều là đại môn nhắm chặt? Chẳng lẽ đều là vật vô chủ sao? Đối với tuyết trắng vấn đề, áp tuyết trắng tiến vào bốn người cũng chưa nói chuyện, ngược lại là mở cửa dẫn đường áo giáp thị vệ hừ một tiếng, nói, vân tiêu thành trước nay đều là ngày ngủ đêm ra, ngươi không biết. Ngày ngủ đêm ra. Theo bản năng lặp lại một chút này bốn chữ, tuyết trắng chẳng những không có bừng tỉnh đại ngộ cảm giác, tương phản, lại cảm thấy chung quanh không khí càng thêm âm trầm. Mặc dù là giờ phút này thái dương cao chiếu, Nhưng Tuyết Trắng lại cảm giác được chính mình giống như so đêm qua ở vùng Hoang Vu dã ngoại còn muốn lãnh. Phồn Hoa đô thị, khắp nơi lộ ra quỷ dị, đặc biệt là bất luận cái gì cửa hàng đều là đóng cửa trạng thái, lại xứng với ngày ngủ đêm ra này bốn chữ. Tuyết Trắng trong đầu duy nhất xuất hiện đáp án, vậy chỉ có một, Quỷ Thành. Ta, ta đây là không có mạo nhỏ. Tuyết Trắng chớp chớp đôi mắt, có chút khó có thể tiếp thu như vậy cảm giác. Chính cảm thấy chính mình sống hai đời. Đều còn không có có thể sống ra cái gì môn đạo, cảm thấy rất là ủy khuất thời điểm, lại nghe kia áo giáp thị vệ còn nói thêm, vừa thấy chính là cái chưa hiểu việc đời. Ta nói cho ngươi, đợi lát nữa thấy chúng ta thành chủ, ngươi nhưng ngàn vạn đường bộ dáng này, miễn cho chọc thành chủ không cao hứng. Lại liên lụy trong thành mặt khác cửa hàng trướng thuế má liền không hảo. Tuyết trắng ngần người, nguyên bản rất là hạ xuống ủy khuất tâm tình thế nhưng nháy mắt bị những lời này đánh tan ít nhất bảy thành. Ta chọc thành chủ không cao hứng, cùng trưởng thuế má có quan hệ gì? Không phải tuyết trắng ít thấy việc lạ, thật sự là không làm rõ được cái này vân tiêu thành rốt cuộc là cái như thế nào tồn tại. Chẳng lẽ quỷ thành cửa hàng cũng muốn giao thuế má sao? Hừ, vân tiêu thành thuế má đều là thành chủ tới quyết định, hắn tâm tình hảo, thuế má liền thấp, nếu là tâm tình không tốt, thuế má phiên phiên trưởng cũng không phải không có khả năng. Cho nên ngươi chờ một chút nhất định phải nhiều hơn chú ý. Nếu ngươi thật sự trọc thành chủ không cao hứng, ngươi cũng đừng trách ta không nhắc nhở ngươi. Liền! Tính ngươi chạy trốn lại mau, cũng tuyệt đối sẽ không tồn tại từ trong thành đi ra ngoài. Tuyết trắng lại lần nữa bị hắn nói kinh chứ, chạy trốn lại mau đều ra không được, đây là có ý tứ gì? Không đợi tuyết trắng dò hỏi, kia áo giáp thị vệ liền tiếp tục nói, chúng ta vân tiêu thành nhất không thiếu chính là hiểu công phu ngươi, ngươi nếu là liên lụy cửa hàng các vị trưởng quầy. Đến lúc đó liền không chừng sẽ bị nhà ai cao thủ diệt. Tiểu cô nương, ta nhìn ngươi tuổi không lớn, mới có thể nhiều cùng ngươi nói. Một ít, ngươi nhưng đừng đường chê cười nghe xong liền đi qua, thật chờ xảy ra chuyện, quay đầu lại còn phải cắt ca ca động thủ đi chôn ngươi. Trời ra rết này, đào hố đều đào bất động, cuối cùng cũng cũng chỉ có thể một phen lửa đốt. Ngươi nói ngươi còn tuổi nhỏ, hẳn là cũng không nghĩ biến thành một phùng đất khô cằn đi. Ha ha ha! Ta, Ta không nghĩ. Tuyết Trắng ngượng ngùng cười cười, đối với cái này Vân Tiêu Thành hoài nghi, thật sự là càng ngày càng nhiều. Bị cái này áo giáp thị vệ giải thích qua lúc sau, Tuyết Trắng nhưng thật ra không hề cho rằng đây là quỷ thành. Rốt cuộc, quỷ thành trừng phạt phương thức hẳn là 18 tầng địa ngục linh tinh, như thế nào cũng không nên là đốt thành một phùng đất khô cằn. Không phải quỷ thành, đó chính là trong hiện thực thành chấn. Nhưng này thiên hạ sở hữu thành chấn, nếu là giết người. Không đều hẳn là có quan phủ truy cứu sao. Nhưng là nghe này thị vệ nói, như thế nào có cửa hàng trưởng quay mướn hung giết người, quay đầu lại còn sẽ là này đó thị vệ động thủ xử lý thi thể đâu. Nghiệp quan câu kết. Vẫn là nói, này trong đó có khác cái gì ẩn tình. Tuyết Trắng ngượng ngùng cười cười, đối với đối phương nói tạ, cũng liền không hề hỏi nhiều. Đảo không phải Tuyết Trắng không nghĩ hỏi, mà là nàng chú ý ở vừa mới quải con lúc sau. Nàng liền thấy được ở phía trước trên giới 100 tới mẹ không xa địa phương, không còn nhìn thấy bất luận cái gì tiểu lâu cửa hàng, ngược lại có thể nhìn đến một loạt đỏ đầm vách tường. Phía trước chính là thành chủ phủ, tiểu nha đầu, ngươi nhưng đến cơ linh điểm nhi, đừng lầm chính mình tánh mạng không nói, còn cho người khác tìm phiền toái. Áo giáp thị vệ hạ giọng, lại lần nữa lặp lại một chút nhắc nhở, lúc này mới đối với những người khác gật gật đầu. Lúc sau... Tuyết trắng chú ý tới mọi người bước chân tốc độ thả chậm rất nhiều, từng bước một, đi được rất là chỉnh trọng. Chẳng qua là đến thành chủ phủ, lại trở nên như thế chỉnh trọng, xem ra vị này thành chủ rất có uy nghiêm a. Chương 598 Thần tiên nơi cùng ma quỷ chi thành. Đứng ở một bên ngoài cửa nách, tuyết trắng ở áo choàng hạ có một chút không một chút luốt tiểu sói con mau, trong lòng cân nhắc đợi chút nếu là cởi áo choàng, hẳn là xử lý như thế nào trong lòng ngực cái này tiểu gia hỏa. Cho nên trong lúc nhất thời, tuyết trắng nhưng thật ra không chú ý tới những người khác biểu tình phản ứng là như thế nào. Thẳng đến nghe thấy có người từ trong môn nói vào đi, tuyết trắng lúc này mới xem như lấy lại tinh thần, lại tại đây lưới dao quay trung quanh dưới, tiến vào tới rồi thành chủ phủ. Mới vừa vừa tiến đến, nên diện đó là một đồ bức tường, kể từ đó, nhưng thật ra làm đánh gây tuyết trắng muốn quan sát một chút này thành chủ phủ phong cảnh tính toán. Chờ hạ! một cái nghe tới không tính hữu hảo thanh âm truyền đến, tuyết trắng tìm theo tiếng nhìn lại, lại chỉ nhìn thấy một cái màu đen bố bộ nhào hướng chính mình mặt. nếu không phải còn nhớ cổ bên cạnh có lưỡi dao ở nói, tuyết trắng cái thứ nhất phản ứng khẳng định là né tránh, trốn không thoát, tự nhiên cũng cũng chỉ có thể tùy ý kiếm màu đen bố sáo sáo ở chính mình trên đầu. các ngươi làm gì vậy? tuyết trắng không có phản kháng, lại không đại biểu không có tính tình, lập tức kiểu thanh chất vấn. Tiểu nha đầu tính tình nhưng thật ra rất đại, bất quá tính tình lại đại, tới rồi nơi này, cũng chỉ có thể là ngoan ngoãn nghe lời. Đi thôi, mang theo nàng đi thiên thính trở. Kia không hữu hảo thanh âm lạnh lạnh phân phó một câu, liền nghe phía trước ở ngoài thành cùng chính mình nói chuyện thị vệ ứng thanh. Tuy rằng trên đầu bị tròng lên màu đen đầu cháo, nhưng tuyết trắng vẫn là có thể cảm giác được chính mình trên cổ, đã không có hàn ý. Xem ra đầu cháo tồn tại ở nhất định tác dụng thượng giảm bất đến từ lưỡi dao áp lực. Bất quá tuyết trắng như cũng không có thả lỏng cảnh giác, nếu nói vừa mới tới trên đường nàng vẫn là ngắm cảnh tò mò chiếm được nhiều một ít, như vậy hiện tại, trong lòng đã có thể đã hoàn toàn bị tiểu tâm cùng cảnh giác sợ chiếm cứ. Tâm mắt bị chán, đi đường liền sẽ trở nên phá lệ cẩn thận, mỗi đi một bước, đều như là tùy thời đều sẽ té ngã giống nhau. Nhưng vào lúc này, tuyết trắng đột nhiên cảm thấy chính mình thủ đoạn căng thẳng. Tiếp theo liền nghe có người đối chính mình thấp giọng nói, ngươi chỉ lo yên tâm đi, gặp được bất bình địa phương, ta sẽ tự nói cho ngươi. Tuyết trắng không ứng hắn, thật sự không biết nên nói chút cái gì. Chẳng lẽ nói, muốn cảm tạ đối phương hảo tâm. Chính là, nếu không phải bọn họ bao lại chính mình đầu, chính mình lại sao có thể sẽ yêu cầu người khác nhắc nhở mới biết được đi cái gì lộ đâu. Đối phương tựa hồ cũng không thèm để ý tuyết trắng hay không tỏ vẻ cảm tạ, nên đi như thế nào lộ. Liền đi như thế nào lộ, ở gặp được bậc thang, hoặc là yêu cầu chuyển biến giờ địa phương, đều sẽ kịp thời nhắc nhở. Như vậy trạng thái rằng có gần nửa chén trà nhỏ công phu, đoàn người lúc này mới xem như ngừng lại. Tuyết trắng theo bản năng muốn tháo xuống khăn chung đầu, ai ngờ lại bị người lại lần nữa bắt lấy thủ đoạn. Vẫn là mang đi. Đợi chút thành chủ nếu là muốn gặp ngươi, tự nhiên sẽ phân phó ngươi hai xuống. Nếu không ngươi tự tiện tháo xuống, đó là đối thành chủ bất kính. Ha ha, Tuyết Trắng một tiếng cười lạnh, các ngươi thành chủ tính tình thật đúng là cổ quái, sợ là đương kim thánh thượng cũng chưa nhiều như vậy chú ý đi. Đương kim thánh thượng? Một cái chưa từng nghe qua thanh âm vang lên, bất quá từ thanh âm khoảng cách tới xem, hẳn là chính là đưa chính mình lại đây trong đó một vị phát ra tới. Tuyết Trắng cũng không ngoại ý muốn sẽ nghe được chưa từng nghe qua thanh âm, chỉ là người này kế tiếp phản ứng lại làm Tuyết Trắng rất là ngạc nhiên. Đương kim thánh thượng xem như thứ gì? còn có thể quản được chúng ta vân tiêu thành sự. Người này nói âm rơi xuống sau, những người khác cũng đều đi theo thấp giọng nở nụ cười, kia cảm giác giống như là tuyết trắng vừa mới nói gì đó đặc biệt buồn cười chê cười dường như. Cư nhiên liền hoàng thượng đều không sợ. Cái này phát hiện làm tuyết trắng trong lòng lộ bột một chút, đối cái này vân tiêu thành nhận chi, lại nhiều một phân. Mà ở này lúc sau, tuyết trắng rốt cuộc không có biện pháp tùy ý sự tình tùy ý phát triển đi xuống mà là bắt đầu một lần nữa nghiêm túc, phi thường cẩn thận, hồi tưởng chính mình rốt cuộc là ở nơi nào nghe nói qua Vân Tiêu Thành cái này địa phương. Kết quả như vậy một cẩn thận hồi tưởng, thật đúng là làm Tuyết Trắng nhớ lại một ít hình ảnh. Nói lên này Vân Tiêu Thành tồn tại, Tuyết Trắng thật đúng là nghe nói qua, bất quá lại không phải ở quê hương kia mặt, càng không phải ở chạy tới biên thành trên đường, ngược lại là ở biên thành nghe được qua tên này. Từ khi Tuyết Trắng đem khách điếm thuê xuống dưới sau, cũng không phải nói hoàn toàn cái gì sinh ý đều không làm, cơm trưa công phu, nếu là có chỉ ăn một đốn cơm trưa khách nhân, khách điểm cũng vẫn là sẽ tiếp đãi một chút. Mà cái này Vân Tiêu Thành, chính là ở tiếp đãi như vậy khách nhân khi, Bị Tuyết Trắng ngẫu nhiên nghe được. Lúc ấy ăn cơm hai cái khách nhân nói được cũng không nhiều, bất quá là dùng thần tiên nơi cùng ma quỷ chi thành tới hình dung một chút Vân Tiêu Thành. Tuyết Trắng ở một bên ăn cơm, tuy nói cũng khá tò mò, lại không có hỏi nhiều. Ngược lại là tiểu hoa đánh bạo hỏi một miệng. Kêu hai khách nhân cũng không nhiều giải thích, chỉ nói câu vân tiêu thành là tiêu kim quật, nhưng một đêm phất nhanh, cũng có thể một đêm hóa thành bạch cốt. Cụ thể mà khác, bọn họ không nhiều lời nữa, cũng không biết là không rõ lắm, vẫn là nói nhìn tiểu hoa tuổi còn nhỏ, không có hứng thú cùng nàng nói thêm cái gì. Lúc sau tuyết trắng cũng không nghĩ nhiều chuyện này, bất quá ở cơm chiều thời điểm, tiểu hoa lại nhịn không được cùng tiểu mục đề ra một chút. Tiểu mục biết đến nhưng thật ra không ít, mà tuyết trắng có khả năng nhớ tới về Vân Tiêu Thành một ít miêu tả, cũng là từ nhỏ mục nơi đó nghe nói. Tiểu mục làm khách điếm điếm tiểu nhị, đồng thời lại phụ trách lấy tiền, cho nên nghe được tin tức là nhiều nhất, mà từ hắn miêu tả giữa, cái này Vân Tiêu Thành, ở toàn bộ đại lục tới nói, đều là một cái phi thường đặc thù tồn tại. Hắn ở vào Tam Quốc giao giới. Cụ thể là nào Tam Quốc, tiểu mục chưa nói rõ ràng. Bất quá có một chút là có thể xác định, trong đó một quốc gia, là Đại Lạc Triều. Vân Tiêu Thành ở vào tam quốc giao giới, lại không về thuộc về bất luận cái gì một quốc gia. Trong thành hết thể đều nghe thành chủ một người lời nói, hoàn toàn chính là một cái độc lập đơn độc quốc gia, nhưng Vân Tiêu Thành nhưng vẫn kiên trì chỉ là một tòa thành, tuyệt không lấy quốc định danh. Lúc sau chính là Vân Tiêu Thành là tiêu kim quật ngọn nguồn. Tiểu Mục tuy nói là nam tử, nhưng tuổi rốt cuộc là tiểu duy nhất có thể biết được về tiêu kim quật nguyên nhân, cũng chính là đổ. Vân Tiêu Thành, tiêu kim quật, trong đó một cái lớn nhất đặc sắc, kia đó là sòng bạc nhiều. Lẽ ra 10 lần đánh bạc 9 lần thua, nhưng là ở Vân Tiêu Thành lớn lớn bé bé sòng bạc, chỉ cần vận khí đủ hảo, thắng tiền, căn bản là không phải cái gì nan đề. Hơn nữa thắng tiền, cũng sẽ không xuất hiện bị sòng bạc tìm tra lại phải đi về khả năng. Tiểu Ngục đã từng nghe nói, Vân Tiêu Thành đối chịu Lão Thiên đả kích phi thường nghiêm trọng, một khi phát hiện, như vậy nhẹ thì là đứt tay đứt chân, nặng thì. Tàn xương nát thịt đều không phải nghiêm trọng nhất, mà là liên lụy chính tộc, liên lụy cả gia đình mới là tàn nhẫn nhất trách phạt. Chứ bỏ đối chịu Lão Thiên đả kích ngoại, Vân Tiêu Thành đối Vân Tiêu Thành bên trong mọi người, cửa hàng, thậm chí là một con ngựa, một con cẩu, đều phi thường chiếu cố. Nhưng phạm là cắm thượng Vân Tiêu Thành tiêu chí cờ xí đoàn xe. Chẳng sợ đoàn xe cũng chỉ có một con ngựa, hoặc là chỉ là một người, ở toàn bộ đại lục phía trên, cũng sẽ không có người sẽ đi đánh hắn chủ ý. Trước 599 chỉ cần một loại bồi thường. Nghe nói đã từng từng có đuôi mù người không nhận vần tiêu thành tiêu chí, đoạt cắm loại này cờ xí đoàn xe, kết quả hậu quả lại là dị thường thê thảm. Đừng nói là chính tộc, suốt một cái sơn trại, cho dù là một con lao thử, đều là phơi thơi hoang dã. Loại sự tình này phát sinh quá 2-3 lần Lại lúc sau liền lại không ai dám đối vân tiêu thành đoàn xe động cái gì hoài tâm tư Cho dù là này đó đoàn xe nói rõ chính là lôi kéo vàng bạc Cũng tuyệt đối không dám có người nhúng chàm nửa phần Cho nên chỉ cần có thể có được vân tiêu thành bá cánh thân phận Chẳng sợ chỉ là một cái đơn giản trồng trọt nông hộ Kia cũng ý nghĩa tuyệt đối bảo đảm Sẽ không đã chịu bất luận cái gì ngoại giới khinh đủ Này đó đủ loại Làm Vân Tiêu Thành có thần tiên nơi xưng hồ, nhưng, có tốt đẹp, tự nhiên cũng liền có không tốt. Vân Tiêu Thành thành chủ nghe nói là cái đặc biệt cổ quái người, một tay kiến tạo Vân Tiêu Thành, làm Vân Tiêu Thành trở thành toàn bộ đại lục phía trên nhất đặc biệt tồn tại. Hắn cực kỳ yêu quý trong thành ba tánh, nhưng đồng thời lại là một cái tuyệt đối bạo quân. Thành chủ một người hỉ nộ ai nhạt, liền sẽ quyết định toàn bộ Vân Tiêu Thành kinh tế đi hướng. Chính như kia áo giáp thị vệ đối tuyết trắng giải thích như vậy, thành chủ cao hứng, thuế má giảm bớt, thậm chí còn có khả năng miễn trừ. Nhưng là nếu thành chủ không cao hứng, thuế má khả năng sẽ là bình thường gấp 3, thậm chí càng nhiều lần. Thuế má là mỗi tháng vừa thu lại, mà Vân Tiêu Thành có chuyên môn ký lục mỗi một ngày thu nhập từ thuế di động người, một tháng xuống dưới, dựa theo này một tháng thu nhập từ thuế di động, cuối cùng báo ra tới một cái tiêu chuẩn. Đại gia liền dựa theo cái này tiêu chuẩn tới nộp thuế. Có thể giao đến khởi, tháng sau tiếp tục ở tại Vân Tiêu Thành, giao không nổi, liền sẽ bị trực tiếp đuổi ra Vân Tiêu Thành ngoài thành, lúc sau sinh tử, lại cùng Vân Tiêu Thành không quan hệ. Lúc ấy nghe song tiểu mục sau khi nói qua, tuyết trắng cũng chỉ là đối cái này Vân Tiêu Thành cảm giác có chút mới lạ, lại không có như thế nào để ở trong lòng. Nhưng nàng lại trăm triệu không nghĩ tới, ở kia lúc sau một ngày nào đó. Thế nhưng sẽ chính mình một người đi vào Vân Tiêu Thành. Đang ở Tuyết Trắng hồi ức về Vân Tiêu Thành một ít việc khi, nghe được có người hô lớn thành chủ Gia Lâm, cái này làm cho Tuyết Trắng vội vàng lấy lại tinh thần, tranh thủ quy quy củ củ đứng, miễn cho sẽ chọc vị này cảm xúc trôi nổi không chừng thành chủ đại nhân không cao hứng. Nếu này không phải Đại Lạc Triều, như vậy chính mình liền không thể lại dùng Đại Lạc Triều quy củ suy nghĩ sự tình. Vạn nhất vị này thành chủ đại nhân thật sự một cái khó chịu. Đem chính mình cấp răng rắc, tuyết trắng thật đúng là không biết chính mình muốn hay không trốn vào không gian, sau đó không bao giờ ra tới. Đang ở tuyết trắng trong lòng âm thầm phun tào khi, liền nghe một cái thực không kiên nhẫn, thậm chí còn có chút lười biếng thanh âm truyền đến, phiền toái phiền toái, này đại giữa trưa rốt cuộc là chuyện gì thế nhưng buồn thành chủ nghỉ trưa Hào một cái. Lười nhác thành chủ A. Thành chủ nói chuyện ngữ khí cho tuyết trắng cái thứ nhất ấn tượng, chính là lười nhác bẩm báo thành chủ, người này nói là từ biên thành tới, còn chỉ có một người, cho nên, tiểu nhân cô y đưa đến thành chủ nơi này, làm thành chủ nhìn xem, người này có không muốn đuổi ra ngoài thành đi. Tuyết trắng nghe xong như vậy hội báo, không khỏi một trận vô ngữ. Liên vì ít như vậy việc nhỏ liền phải phiền toái thành chủ một chút, như vậy, thật sự sẽ không đem vị này thành chủ đại nhân mệnh chết sao. Nhưng là làm tuyết trắng ngoài ý muốn chính là... Kế nguyên bản có chút lười biếng thành chủ thanh âm, thế nhưng lập tức trở nên phi thường nghiêm túc nghiêm túc lên, từ biên thành lại đây. Dừng một chút, thành chủ còn nói thêm, đem mặt nạ bảo hộ hái được. Theo thành chủ này một tiếng phân phó, tuyết trắng trong lòng cuối cùng là vì vị này chưa từng gặp mặt thành chủ điểm cai tán. Còn tính không tồi, làm chuyện tốt. Mang theo mặt nạ bảo hộ thật sự là quá không thoải mái, cứ việc có thể nhắm mắt lại không đi cảm thụ trước mắt hát cám. Nhưng tổng như vậy che chở, đều nhịn không được có loại hô hấp không thuận cảm giác. Giáp mặt cháo thao xuống sau, tuyết trắng lông mi giật giật, lúc này mới chậm rãi mở. Thiên tính ánh sáng cũng không chói mắt, bất quá đột nhiên lại khôi phục thị lực, tuyết trắng nhiều ít có chút không thích ứng Nhưng mà liền ở nàng thích đứng sau, ngẩng đầu, hướng tới chính phía trước nhìn lại khi, nàng lại không khỏi sửng sốt, như thế nào là ngươi? Ngươi nhận thức ta? Kia thành chủ vừa thấy tuyết trắng này phản ứng, vẻ mặt khó hiểu, ta nhận thức ngươi sao? Ngươi không phải kỳ mặc sao? Mặt sau tên, tuyết trắng không có nói ra, bởi vì nàng phát hiện trước mắt người này, thoạt nhìn tuy rằng cùng kỳ mặc rất giống, nhưng khí chất cùng với dáng người đều cùng kỳ mặc kém rất nhiều. Ân, Thêm phỉ bản kỳ mặc một nghiêng đầu, rất là tò mò nhìn tuyết trắng, tiếp theo lông mày một trọ, hỏi, ngươi trong lòng ngực ôm chính là cái gì? Tuyết trắng cả kinh, túi đầu vừa thấy, chỉ thấy nguyên bản ghé vào chính mình trong lòng ngực ngủ tiểu sói con, không biết khi nào thế nhưng vươn đầu, lúc này đang ở dùng nó cặp kia tròn xoe ngập nước đôi mắt khắp nơi xem xét. Đây là sủng vật của ta. Tuyết trắng nói, vội vàng đem ấn tiểu sói con đầu hướng áo tròn tàng. Bất quá tuyết trắng động tác trung quy là chậm, nàng chỉ cảm thấy trên người một nhẹ, nguyên bản khoác ở trên người áo tròn thế nhưng bị người kéo ra. Người! Tuyết trắng tức giận đến hướng tới kéo ra chính mình áo choàng phương hướng nhìn lại, lại thấy đối phương chính huy trong tay đao, hiển nhiên vừa mới chính là dùng này đao chém hỏng rồi chính mình áo choàng. Thật quá đáng. Tuyết trắng lần này là thật sự rốt cuộc nhịn không được, vừa nhấc chân, hướng tới đối phương liền đá qua đi. Nay kiểu bì áo choàng tuy nói không phải thuần trắng sắc, mà là có chút tạp sắc ở trong đó, lại là tuyết trắng thu được đệ nhất kiện kiểu bì áo choàng. Nhưng trong không gian những cái đó thuần khiết màu trắng, màu đen so sánh với, cái này không những có thể có vẻ chính mình cực kỳ điệu thấp, đồng thời còn có đặc biệt ý nghĩa, hiện tại cư nhiên liền như vậy bị hủy. Đối phương không dự đoán được tuyết trắng sẽ tại đây loại thời điểm đánh trả, một cái không phòng bị, trực tiếp bị tuyết trắng đá tới rồi bên hông. Ai u chỉ nghe đối phương một tiếng đau hô, hợp với lùi lại vài bước, vẫn luôn đánh vào bên cạnh ghế trên, lúc này mới khó khăn lắm dừng lại. Những người khác vừa thấy tuyết trắng động thủ, lập tức động thủ nên chiến, tuyết trắng một bên né tránh, một bên đem sói con cất vào trong lòng ngực. Thằng đến xác định sói con an toàn, nàng lúc này mới bung ra tay chân, cùng mặt khác ba người đánh nhau lên. Liên ở ban đầu bị đá người lại lần nữa huy động trường đao muốn gia nhập chiến đấu khi, lại nghe thành chủ khinh phiêu phiêu nói, được rồi, hoạt động hoạt động, ấm áp thân mình là được, này đương buồn thành chủ nơi này là đánh nhau chẳng đâu. Kìa bốn người vừa nghe lời này, lập tức dừng tay. Tuyết trắng buồn không muốn nghe lời nói, nhưng tưởng tượng đến bốn đối một, chính mình cũng đã có chút cố hết sức, nếu thật sự chọc giận đối phương, cuối cùng có hại chỉ có thể là chính mình, cho nên liền cũng thu tay, đứng ở một bên, vẻ mặt cảnh giác nhìn kìa bốn người. Ngươi, đối, chính là ngươi, ai đá cái kia. Thành chủ giơ tay chỉ chỉ bị tuyết trắng ban đầu đạp một chân thị vệ. Ai làm ngươi không rên một tiếng liền chém nhân ra quần áo? Nếu ngươi chặt đứt nhân ra quần áo, Vậy chặt đứt ngươi thân mình tới đền bù nhân ra tổn thất đi. Lời này vừa ra, chém áo chẳng thị vệ lập tức sắc mặt chăm nhuận, Bùng một tiếng quỳ trên mặt đất, xin tha nói, Thành chủ đại nhân tha mạng. Thành chủ đại nhân tha mạng a. Ôn ào. Thành chủ môi môi lô thai, tức giận hừ nói, Nếu như vậy có thể nói, kia, đầu lưỡi cũng đừng lưu chữ, quái nháo người. Một bên ba người tuy rằng cũng là bị như vậy mệnh lệnh dọa tới rồi, nhưng vẫn là lập tức thu đao, giá khởi trên mặt đất đồng bọn liền hướng bên ngoài kéo. Tuyết trắng cũng là bị hoảng sợ, tuy rằng kêu cửu bì áo choàng đối nàng tới nói là rất có ý nghĩa, lại cũng không đến mức phải dùng một người tánh mạng đi hoàn lại. Chém thân mình, người này sao có thể còn có sống khả năng? Chờ một chút. Tuyết trắng rốt cuộc đuổi ở người nọ bị mặt khác ba người kéo dài tới cửa phía trước lên tiếng. Thanh chủ, ta chỉ là sinh khí ta quần áo bị chém, lại chưa nói muốn cho đối phương lấy mệnh hoàn lại, cho nên, còn thỉnh lưu hắn một mạng. Ai? Thanh chủ những mày, ngươi nha đầu này, ta là vì ngươi mới xử phạt hắn, ngươi hiện tại cư nhiên vì hắn cầu tình, chẳng lẽ là ở ngại buồn thành chủ hạ mệnh lệnh không đối không thành. Vừa thấy thành chủ sắc mặt đột nhiên trở nên rất khó xem, tuyết trắng trong lòng căng thẳng trong lòng càng là nhớ tới về vân tiêu thành thành chủ tính tình em tình bất định đồn đãi. Nếu không phải liên lụy đến một cái mạng người nói, tuyết trắng là thật không nghĩ nói thêm nữa nửa cái tự. Nhưng, người này tánh mạng là vì chính mình mới có thể gặp phải bị vứt khả năng, cho nên tuyết trắng vô luận như thế nào đều không thể nhìn hắn liền như vậy bị kéo đi ra ngoài. Định định thần, tuyết trắng lúc này mới tiếp tục nói, thành chủ đại nhân mệnh lệnh tự nhiên là không có sai. Chỉ là thành chủ đại nhân có hay không nghĩ tới, hắn vì sao sẽ chém ta quần áo? Nếu không phải đối thành chủ từ 12 vạn phần trung tâm, hắn lại sao có thể sẽ làm ra như thế hành động? Nói nữa, y Jaiel, phục hỏng rồi, ngươi lại bồi ta một cái mạng người, ngươi cảm thấy giống như không tồi, nhưng ngươi có từng hỏi qua ta hay không tiếp thu như vậy bồi thường đâu? Như thế nào? Một cái mạng người còn chưa đủ bồi thường ngươi. Thành chủ nhướng mày, Càng thêm không cao hứng, vậy ngươi nhưng thật ra nói nói, ngươi còn nghĩ muốn cái gì bồi thường. Ta không phải còn muốn cái gì bồi thường, mà là, ta chỉ cần một loại bồi thường. Tuyết trắng cười cười, chờ đối phương hướng chính mình vừa mới đảo tốt hố nhảy. Quả nhiên, nay thành chủ lập tức truy vấn nói, cái gì bồi thường. Ta này cựu bị áo choàng chính là trăm năm linh trồn ra lông sở chế, chỉ là bề ngoài không tốt, cho nên, cho người ta một loại cũng không chân quý cảm giác. Nhưng trăm năm linh trồn đều không phải là vật phàm, cho nên muốn bồi thường, một cái mạng người là tuyệt đối không được. Dòng giải, rốt cuộc nghĩ muốn cái gì bồi thường, ngươi cứ việc nói. Ta này vân tiêu thành, khác không có, liền kỳ chân dị bảo nhiều nhất. Cùng lắm thì lại bồi ngươi một kiện trăm năm linh hồ lông cao áo tràng là được. Nhìn đến vị này thành chủ đại nhân càng thêm không kiên nhẫn, tuyết trắng trong lòng lại càng ngày càng cao hứng. Nguyên bản còn ở cân nhắc vị này thành chủ đại nhân tính tình đi hướng, hiện tại, cũng đã bị tuyết trắng lấy ra cái đại khái. Đây chính là thành chủ chính mình nói, nếu như vậy, ta đây cũng liền không khách khí, chỉ cần một kiện trăm năm tuyết hồ chế áo choàng liền hảo. Tuyết hồ liền tuyết thành chủ theo bản năng muốn mở miệng đáp ứng, nhưng nói một nửa, lại đột nhiên ý thức được không thích hợp nhì, kinh hồ, ngươi nha đầu này vừa mới nói muốn cái gì. Tuyết trắng hơi hơi mỉm cười, nhún nhún vai cái gì cũng chưa nói nhưng như vậy rồi lại giống như lặp lại cái gì dường như chương sáu trăm hoa hoa cùng thì thỉnh hảo thật to gan a ngươi cái dã nha đầu cư cư nhiên dám muôn tuyết hổ. thanh chủ bị tức giận đến cả người run run chỉ vào tuyết trắng hét lớn người tới người tới đem cái này dã nha đầu cấp buồn thành chủ vanh đi ra ngoài buồn thành chủ không nghĩ nhìn thấy nàng không nghĩ lời này vừa nói ra Bọn thị vệ lập tức thay đổi đối tượng, bay thẳng đến tuyết trắng đã đi tới. Bất quá cùng phía trước bất đồng chính là, này bốn người cũng không có như hổ rình mồi nhìn tuyết trắng, ngược lại có loại muốn thỉnh tuyết trắng đi ra ngoài hương vị. Tuyết trắng hừ một tiếng, vẻ mặt châm chọc nhìn thành chủ, hừ, sớm nghe nói Vân Tiêu Thành là thần tiên ơi, không nghĩ tới cư nhiên liền tuyết Hồ cửu bì đấu đều không có. Sớm biết như thế, ta còn không bằng trực tiếp vòng khai Vân Tiêu Thành. Liền tính là tùy tiện đi cái thôn hàng rào, tin tưởng cũng so tại đây vân tiêu thành chứng kiến. Đồ vật muốn hảo đến nhiều. Nói xong, tuyết trắng xoay người liền đi. Đứng lại. Thành chủ lại lần nữa lên tiếng, mà đã xoay người tuyết trắng lại là khỏe miệng hơi trọ, thực mau lại khôi phục vẻ mặt bình tĩnh, thậm chí còn có chút không kiên nhẫn bộ dáng. Xoay người, lại lần nữa nhìn về phía thành chủ, không biết thành chủ đại nhân còn có cái gì phân phò à. Có phải hay không muốn đem ta này mạng nhỏ cũng lưu? Ở vân tiêu thành, thành chủ đại nhân mới cảm thấy mặt mũi sẽ không bị hao tổn. Ngươi, ngươi thành chủ vẻ mặt đỏ lên, miễn bản có bao nhiêu khó coi. Tuyết trắng cũng không sợ hãi, ngược lại khí thế càng đủ nói. Nếu thành chủ không thể thỏa mãn yêu cầu của ta, như vậy, liền thỉnh phóng ta rời đi. Ta kia cựu bị áo choàng quên cho là đưa cho thành chủ lễ gặp mặt. Rốt cuộc này vân tiêu thành cũng chính là hưởng có này biểu ruột đông rách này nội ta nhìn thành chủ cũng là quen thuộc người nay đã hỏng rồi cựu bị áo choàng khâu khâu và vá đảo cũng còn có thể lại làm ra một kiện áo choàng áo cộc tay tới quay đầu lại khóa lại trên người tốt xấu cũng có thể sửa ấm làm càn thành chủ cả khuôn mặt đều mau có thể tích xuất huyết tới hồng đến rối tinh rối mù còn không phải là tuyết hổ ra lông áo choàng sao? Ai nói bổn thành chủ không có? Nói, thành chủ một phách cái bàn, quá to, người tới a, đi nhà kho, đem kia kiện tuyết hổ ra lông áo choàng mang tới. Bổn thành chủ hôm nay còn cũng không tin, ta đường đường vân tiêu thành, còn sẽ bị một tiểu nha đầu phiến tử xem thường không thành. Lúc này thiên đại sảnh những người khác đã sớm đã bị tuyết trắng đối thành chủ thái độ sợ tới mức hai chân nhuận ra, hiện tại vừa nghe thành chủ này mệnh lệnh, đại gia ngược lại hơi hơi sửng sốt. Bất quá cũng may thành chủ lúc này lực chú ý cũng không có đặt ở bọn họ trên người, cho nên cũng không có chú ý tới bọn họ khác thường. Tuyết Trắng hừ một tiếng, tùy ý ngồi ở một bên ghế dựa, hoàn toàn không đợi đối phương mời. Cảm giác được thành chủ còn ở thở phì phì chứng mắt chính mình, Tuyết Trắng nhướng mày, thử không cao hứng gõ gõ cái bàn, nói: "Nguyên lai like đây là Vân Tiêu thành a." Khách nhân tới cửa đều ngồi xuống, cư nhiên liền ly trà nóng đều không có. Nói: Tuyết trắng từ trong lòng ngực móc ra một cái tiểu giấy bao, hướng tới trên bàn tùy tiện một ném, nói, này lá trà là ta chính mình mang đến, ta nói thành chủ đại nhân, các ngươi nơi này hẳn là có nước ấm đi. Không bằng, ngươi ra nước ấm, ta ra lá trà, ta thỉnh ngươi đếm thử ta lá trà. Ta vân tiêu thành có rất nhiều hảo lá trà. Thành chủ cả khuôn mặt đều đã đen, vung tay lên, khiến cho người thượng trà. Đối với như vậy thái độ, Tuyết trắng cũng không ngại. Ha hả ha cười, lại đem chính mình lá trà bao thu lên, cầm quần áo tiểu ra hỏa thả ra, đặt ở chính mình trên đùi, giúp nó trải vướt lại lông tóc. Cái kiến tiểu sói con, thanh chủ biểu tình đột nhiên biến đổi, cái gì cao cao tại thượng thân phận đều không bỏ trong lòng, trực tiếp đứng dậy hướng tới tuyết trắng đi tới. Thằng đến ngừng ở tuyết trắng bên người không ra nửa thước xa vị trí, lúc này mới vẻ mặt thích hỏi, này chó con nhi là người dưỡng? Tiểu! Chó con nhi! Cái này xương hô làm tuyết trắng ngần người, một cái không nhìn xuống, phụt một tiếng bật cười. Ha ha ha, cái này tiểu, chó con, là ta dưỡng, đối, không sai, chính là ta dưỡng. Ha ha ha, là chính là, dùng đến như vậy đắc ý sao? Hừ, ta cũng nuôi chó. Thanh chủ thực không cao hứng tuyết trắng cười, lại còn có càng cười càng vui vẻ, đơn giản vỗ tay một cái, gọi người đem hắn dưỡng, cẩu đưa lại đây. Tiểu sói con bị kêu chó con nhi, thật không biết nếu Lang Vương nghe thấy được sẽ là như thế nào biểu tình. Tuyết trắng một bên cười, một bên bắt lấy tiểu sói con, làm nó cùng chính mình mặt đối mặt, tiểu gia hỏa nghe không nghe thấy. Nhân gia muốn thả chó ra tới, ngươi sợ hại không a? Tiểu sói con cũng không biết có hay không nghe hiểu Tuyết trắng nói, luôn là rưỡi miệng, muốn cắn người dường như, chân trước lại không ngừng chảo nha chảo, đáng tiếc cũng chỉ có thể là ở giữa không chung chảo không khí. Trước hết đưa tới không phải nước trà, không phải tuyết hồ áo choàng, mà là cuối cùng bị thành chủ phân phó đưa lại đây cẩu. Nay vừa thấy mặt, tuyết trắng nháy mắt cười không nổi. Đều nói nói dỡn hạ tử thủ, lúc này đây, tuyết trắng xem như chân chính kiến thức tới rồi. Thành chủ nói dưỡng cẩu, dựa theo tuyết trắng đối hắn cá tính suy đoán, dưỡng bất quá chính là một ít sủng vật khuyển, chính là nhìn trước mắt này hai chỉ dùng xích sắt buộc đại chó đen sau, tuyết trắng cười đột nhiên dừng lại nhịn không được cổ vũ cách. Ta nói, thành chủ đại nhân, ngươi này dưỡng cổ vẫn là dưỡng quái vật. Tuyết trắng cười không nổi, hoàn toàn cười không nổi. Tuy rằng nàng không quen biết này hay chỉ cổ trùng loại là cái gì, bất quá kia đều sắp có cao hơn nửa người dáng người, to lớn chân bộ cơ bắp cùng mong bướt, còn có kia lộ ra tới răng nanh, sắc bén ánh mắt, không một không ở lộ ra chúng nó là húng quyển, là phi thường phi thường húng quyển. Hừ. Ta hoa hoa cùng thịt thịt chính là siêu cấp lợi hại cẩu. Thế nào, so ngươi cái kia tiểu sói con uy phong nhiều đi. Thanh chủ rất là đắc ý nói, tiếp nhận một bên hạ nhân đưa qua thì tươi, tùy tay ném xuống đất, An đi, hoa hoa, thịt thịt. Hoa hoa, thịt thịt. Đối mặt hai chỉ hung quyền, nghe được như vậy tên, tuyết trắng đột nhiên rất muốn biết này hai chỉ cẩu diện tích bóng ma tâm lý có bao nhiêu đại. Liên ở tuyết trắng bị này hai cái tên lôi một chút khi, nhất thời sơ sẩy, vừa mới bỏ vào trong lòng ngực tiểu gia hỏa lại đột nhiên hướng trên mặt đất nghẻ dựng Tiếp theo, trên mặt đất đánh hai cái lan, lúc này mới một lần nữa bỏ dậy. uy Tuyết trắng bị hoảng sợ, vừa muốn đứng dậy đi bắt tiểu sói con, lại thấy này tiểu sói con thế nhưng cũng không quay đầu lại hướng tới kia khối bị thành chủ ném xuống đất thịt tươi chạy tới. Cùng lúc đó... Kêu hai điều hung khuyển cũng ở hướng tới thịt tươi đánh tới. Má ơi! Tuyết trắng bị dọa đến kêu sợ hãi ra tới, có nghĩ thầm muốn bắt hồi tiểu sói con, nhưng tiểu gia hỏa này cũng không biết như thế nào liền trở nên chân cẳng như vậy nhanh nhẹn, chạy tốc độ kỳ mau, thế nhưng cùng hai chỉ đại cẩu đồng thời nhào hướng thịt tươi. Hừ! Hừ! Hai chỉ hung khuyển đương nhiên phát ra uy hiếp nhắc nhở hừ hừ thanh, chỉ là nghe thanh âm kia. Tuyết trắng coi như tức cảm thấy sau cổ sống một trận lạnh cả người. Con thất thần làm gì a? Chạy nhanh đem cậu túm trở về a. Chương sáu trăm linh một quả trà vẫn là ngàn năm núi tuyết. Tuyết trắng nóng nảy, vội vàng tiếp đón kia hai chỉ túm xích sát hạ nhân túm cậu. Nhưng cứ việc như vậy, cũng không còn kịp rồi. Nhìn kia chỉ chỉ có chính mình cánh tay dài ngắn tiểu sói con biến mất ở hai chỉ hung khuyển đầu hạ. Tuyết trắng trong lòng một mảnh lạnh lẽo. Cả người đều như là không có tinh khí rất giống, suýt nữa không ngã ngồi trên mặt đất. Trải qua mấy ngày này tiếp xúc, tuyết trắng đã cùng tiểu gia hỏa thành lập thực không tồi cảm tình. Hiện tại nhìn cái kia tung tăng nhảy nhót tiểu gia hỏa cứ như vậy táng thân ở hung khuyển miệng hạ. Tuyết trắng đôi mắt nháy mắt đỏ bừng, nước mắt nói liền phải rơi xuống. Thanh chủ cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh như vậy sự, muốn đem chính mình cầu tung khai, lại cũng không còn kịp rồi liên ở thành chủ cũng cho rằng chó con nhi mệnh tăng đại cẩu miệng hạ khi làm người nghẹn họng nhìn chân chối một màn xuất hiện chỉ thấy nguyên bản còn phát ra phi thường không hữu hảo hừ hừ thanh hai chỉ hữu quyền thế nhưng như là chạm được cái gì thực đáng sợ đồ vật dường như thế nhưng động tác nhất trí về phía sau lùi lại cái gì nguy hiếp, cái gì gan lớn giờ phút này đều hóa thành hư hảo nếu không phải chúng nó hai cái vẫn là một bộ cẩu dạng nói chúng nó sở biểu hiện ra ngoài bộ dáng ngược lại càng như là hai chỉ đã chịu kinh hách miêu. Mà liên ở chúng nó hai cái chết hai, đem nguyên bản kia khối thịt tươi lộ ra tới sau, mọi người càng là sợ ngây người. Vừa mới còn ở tuyết trắng trong lòng ngực đường tiểu khả ái tiểu ra hỏa, giờ phút này thế nhưng quỷ dạp trên mặt đất, phi thường không khách khí đang ở xé rách thịt tươi. Kia phiến thịt tươi đều sắp có nó nửa cái thân mình lớn, nhưng nó lại rung đùi đắc ý rất là nghiêm túc xé rách. Này, này! Cái này bị nói là thành chủ, ngay cả kia hai cái chuyên môn phụ trách dưỡng này hai chỉ cậu hạ nhân đều bị sợ ngây người. ngươi cái tiểu hôn cậu, ngươi mau làm ta sợ muốn chết. Tuyết trắng hỉ cực mà khóc, lập tức tiến lên, bắt lấy tiểu sói con sau cổ, trực tiếp ôm vào trong ngực mặt. Mặc dù là trở lại tuyết trắng trong lòng ngực, tiểu sói con trong miệng còn ngậm một khối vừa mới xé rách xuống dưới thịt ti. Một bên tiếp thu tuyết trắng trừng phạt hứng thú trà đạp, một bên còn không quên tiếp tục can thiệp Nhìn tiểu gia hỏa này như thế tham ăn bộ ráng, tuyết trắng mặc dù là sinh thêm nhiều khí, giờ phút này cũng không có biện pháp biểu hiện ra ngoài, cuối cùng chỉ có thể là yêu thương vì nó lau móng nuốt thượng đứng vết máu. Sao có thể? thành chủ rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, chỉ vào tuyết trắng trong lòng ngực tiểu sói con hét lớn, cái này tiểu gia hỏa sao có thể sẽ không chết? Kia thành chủ ý tứ là, ta bảo bối phải bị kia hai chỉ đại cẩu cắn chết, mới xem như bình thường. Tuyết trắng vừa nghe thành chủ nói liền không cao hứng, lập tức tức giận phản bác nói, như thế nào, thành chủ là muốn ỉ vào thân phận của ngươi, sau đó làm ngươi dưỡng cẩu dựa thế, một hai phải đem người khác dưỡng sủng vật cắn mới xem như đối sao. Ta, ta không có. Thành chủ nóng nảy, lập tức phủ nhận, bất quá tiếp theo hắn lại là khó có thể tin hỏi, này không đạo lý à. Ta hoa hoa cùng thiệt thịt, ở đối mặt tan thời điểm, căn bản chính là người sống trơ tiến. Mặc dù là này hai cái chuyên môn dưỡng chung nó người đều không được. Ngươi chó con rốt cuộc. Là như thế nào làm được? Bởi vì ta này không phải chó con A. Tuyết trắng trong lòng lập tức phản bác một câu, bất quá lại cũng chỉ là trong lòng suy nghĩ một chút, cũng không có biểu hiện ra ngoài. Hừ, thành chủ, ta đã bế lên nhà ta bạo bối, ngươi có thể cho nhà ngươi hai chỉ đại cầu ăn thịt. Tuyết trắng hừ lạnh một tiếng, quyết định không hề cùng đối phương tiếp tục cái này đề tài. Chính mình một nữ hài tử, ôm một con cẩu nơi nơi đi, đảo không tính cái gì, nhưng là nếu làm người đã biết nàng ôm chính là một đầu lang, hơn nữa vẫn là một con đấu tể, như vậy, khả năng mang đến ảnh hưởng, liền sẽ không thực bình tĩnh. Cho nên, vì không cho có chút người đánh cái này tiểu gia hỏa vài chủ ý, tuyết trắng vẫn là quyết định cam chịu tiểu gia hỏa này là điều cầu hiểu lầm. Bị tuyết trắng đột nhiên một gián đoạn, thành chủ thế nhưng ma xui quỷ khiến gật gật đầu lại kêu hắn hung khuyển nhóm tiến lên ăn thịt. kia hai chỉ hung khuyển tuy rằng không có lập tức tiến lên, bất quá ở do dự sau một lát, vẫn là một lần nữa hướng tới thịt tươi thấu lại đây. Chỉ là ở chúng nó khoảng cách thịt tươi còn có một thước tả hữu nguyên khoảng cách khi, nguyên bản ở tuyết trắng trong lòng ngực rất là thành thật ngoan ngoãn tiểu sói con, thế nhưng phát ra ô ô gầm nhẹ thanh. Thanh âm không lớn, ở mọi người nghe tới, loại này ô ô thanh căn bản là không có bất luận cái gì uy hiếp lực. Nhưng chính là như vậy không có uy hiếp lực Âu Âu thành, thế nhưng làm hai chỉ hùng khuyển nháy mắt dừng lại bước chân, sau đó cũng không quay đầu lại hướng tới tới khi phương hướng chạy tới, thẳng đem lôi kéo chúng nó hai cái xích sắt hạ nhân túm một cái lào đảo. Thấy, gặp quỷ, Thanh trùn đốc hắn không nghĩ tới sự tình sẽ biến thành như vậy, càng thêm tưởng không rõ rốt cuộc là ra cái gì vấn đề. Mà tuyết trắng tuy rằng cũng có ngoài ý muốn, bất quá nghĩ lại tưởng tượng cũng liền đoán được cái đại khái. Sói con sói con, mặc dù lại là cái nhãi con, nhưng đầu tiên cũng sẽ là lang. Hơn nữa vẫn là lang Vương nhãi con, này khí thế chính là từ nhỏ đã bị hun đúc ra tới, đối mặt hai chỉ chỉ là ăn qua thịt tươi nuôi trong nhà huyện, nhiều ít vẫn là sẽ có chút một ít uy hiếp lực. Mắt thấy thành chủ lại đem tầm mắt dừng ở tiểu sói con trên người, tuyết trắng theo bản năng buộc chặt cánh tay đang nghĩ ngợi tới muốn như thế nào mới có thể không cho đối phương tiếp tục chú ý chuyện này khi nước trà bị bưng đi lên. "Thanh chủ, ngươi nải lá trà, hương vị nhưng không tốt lắm a." Tuyết Trắng chỉ là nghe thấy một chút nước trà hương vị, liền lập tức hạ như vậy kết luận. Trên thực tế, này lá trà có phải hay không thật sự không tốt, Tuyết Trắng một chút đều không chú ý, nàng chỉ là tưởng mau chóng nói sang chuyện khác, không nghĩ lại làm thành chủ chú ý tiểu sói con. Tuyết Trăng có loại trực giác Nếu lại làm thành chủ tiếp tục chú ý tiểu sói con nói, như vậy, rất có khả năng sẽ bại lộ tiểu sói con là lang, mà phi cầu sự thật. Đồng thời bạch làm tuyết trăng có một loại nói không nên lời nguy cơ cảm, tổng giống như nếu tiểu sói con là lang thân phận bại lộ sau, cái này tiểu gia hỏa phi thường có khả năng sẽ rốt cuộc ra không được vân tiêu thành. Tuyết trăng chính mình cũng nói không rõ vì cái gì sẽ có như vậy trực giác, bất quá, vì để ngừa vắng nhất. Vẫn là cẩn thận một chút mới là... Cái gì? Thanh Chủ sứng sốt không có thể lập tức từ chính mình đại cầu bị tiểu cầu thu thập kiếp sợ chung phục hồi tinh thần lại. Tuyết Trắng hít sâu một ngụm, bưng chung trà, lặp lại một lần vừa mới nói. Nói hiệu nói vượng. Quả nhiên, đang nghe Thanh Tuyết Trắng đánh giá sau, thành Chủ lập tức nổi trận lôi đình. Đây là ngàn năm núi Tuyết Trà. Tốt thời điểm, một năm cũng chỉ có thể đến nhị ba lượng. Bồn thành chủ lấy ra tới cho ngươi uống, đều đã là phi thường xa xỉ. Ngươi, ngươi cư nhiên nói này trà chẳng ra gì. Ngàn năm núi tuyết trà. Tên này nghe tới rất cao lớn thượng, bất quá tuyết trắng lại không cảm thấy thế nào. Từ khi uống lên từ không gian ngắt lấy xuống dưới quả trà sau, tuyết trắng liền đối cái khác lá trà một mực vô ái. Nếu thành chủ không tin, không bằng làm người chuẩn bị nước sôi, ta tới tự mình vì ngươi hướng phao một chút ta mang theo lá trà. Như thế nào a? Tuyết Trắng nói, một lần nữa đem chính mình kia một bọc nhỏ lá trà đem ra, ở giữa không trúng quê quơ, ngay sau đó đặt ở một bên trên bàn. Thanh chủ giờ phút này đã bị tức giận đến một khuôn mặt đỏ lên, vừa nghe Tuyết Trắng khiêu khích, lập tức phân phó người đi chuẩn bị nước sôi, còn cố ý phân phó phải dùng bình thường nhất nước giếng. Nghe được lời này, Tuyết Trắng cũng không tức giận, ngược lại cười cười. Nước sôi nhưng thật ra chuẩn bị đến phi thường mau. Tuyết trắng này mặt mới vừa đem giấy bao mở ra, nước trà cùng sạch sẽ chung trà đã bị bưng đi lên. Nhìn tuyết trắng khai giấy bao, bên trong phong thế nhưng là một ít mảnh khảnh trường điều, hồng hồng lục lục hoàng hoàng, liếc mắt một cái nhìn lại, thế nhưng không có biện pháp nhìn ra tới này đó rốt cuộc là cái gì. Bất quá đương này đó mảnh khảnh trường điều bị tới nước sôi lúc sau, trái cây đặc có thơm ngọt vị nháy mắt tỏa khắp mở ra. Này, đây là trái cây. Thanh chủ lúc này đây, nhưng thật ra phản ứng thật sự mau. Tuyết trắng cười cười, không gật đầu, cũng không lắc đầu. Đem này đó quả điều dùng nước sôi rửa sạch qua sau, lại ngã vào nước ấm. Lúc này mới làm một bên hạ nhân đem quả trà đưa cho thanh chủ. Hừ, bất quá là quả trà mà thôi, cũng không biết xấu hổ nói tốt trà. Thanh chủ hừ một tiếng, vẻ mặt chẳng hề để ý bộ dáng. Nếu ngươi này trà không bằng ta vừa mới trà hảo. Vậy ngươi liền phải đem ngươi cho con bại bởi ta, thế nào? Vẫn là không từ bỏ tiểu sói con sự sao? Tuyết Trắng vừa nghe lời này, lập tức chau mày, thành chủ lời này nói được làm người vô cớ muốn cười đã chết, này trà hảo cùng không tốt, toàn bằng thành chủ mồm mép bính một chút mà định. Ngươi nếu không có muốn nói ta trà không tốt, ta đây chẳng phải là liền cơ hội phản bác đều không có, phải đem sủng vật của ta nhường ra đi. Lời này nói được thành chủ một khuôn mặt lại lần nữa đỏ bừng. Ngươi, ngươi nha đầu này nói hiệu nói vượn chút cái gì? Ngươi trả nếu là hảo, kia bổn thành chủ tự nhiên cam nguyện nhận thua. nhưng nếu là không tốt, bổn thành chủ cũng không đạo lý một hai phải nói tốt ta. Khó mà làm được, thành chủ nếu là thật sự muốn đánh cuộc, nhất định phải đến tìm người khác tới nếm mới là, hơn nữa, còn cần thiết đến là người ta đều yên tâm người, sẽ không thiên vị. Tuyết trắng không nghĩ đánh cuộc, bất quá nàng cũng nhìn ra tới, nếu nàng không ứng đánh cuộc. Vị này mang theo nghiêm trọng hài đồng tâm thái thành chủ đại nhân, là khẳng định sẽ không bỏ qua chính mình, hoặc là nói đúng không sẽ bỏ qua tiểu sói con. Cho nên, mặc dù là lại không nghĩ đánh cuộc, giờ phút này cũng không thể không căng ra đầu nên chiến. Hành! Thành chủ vô đuổi, lập tức phân phó hạ nhân đi mời người lại đây. Vừa nghe nói là thành chủ thỉnh, tuyết trắng lập tức nhíu mày, đang muốn phản đối, lại nghe một bên. Vừa mới bị Tuyết Trăng cứu một mạng thị vệ nhỏ giọng nói, cô nương, thành chủ đại nhân thỉnh đều là chúng ta vân tiêu thành nhất tôn quý vài vị, mặc dù là chúng ta thành chủ đại nhân, đối bọn họ cũng là muốn tất cung tất kính. Cho nên, ngài nhưng không cần lo lắng chịu điều phóng thủy sự. Tuyết Trăng nhìn thoáng qua đối phương, thấy hắn cũng không có nói dối dấu hiệu, lúc này mới gật gật đầu, cố mà làm tiếp nhận rồi như vậy ăn bài. Một hồi phẩm trà đại tái, liền phải triển khai. Mà ở này phía trước, khí bất quá thành chủ thế nhưng thật sự một ngụm tuyết trắng quả trà cũng chưa uống, chỉ là cặp mắt kia thường thường quét liếc mắt một cái chính mình bên cạnh nước trà, lại nhìn tuyết trắng thẳng nhiên tự đắc uống quả trà, tiết hầu không tự giác sẽ làm ra nuốt động tác. Tuy rằng vẫn là cảm thấy nha đầu này quả trà sẽ không so với chính mình ngàn năm núi tuyết hảo, nhưng là lại không thể không thừa nhận, có thể ở như vậy mùa, ngửi được như vậy mới mẻ thơm ngọt trái cây mùi hương, thật là kiện thực mê người sự. Giờ khắc này, thành chủ đột nhiên có chút hối hận nói ra thi đấu sự. Trưng 602 tên ai tốt nhất? Tại đây loại mùa, loại này thời tiết, đột nhiên bị cho biết muốn triển khai một hồi phẩm tiết trà, đừng nói là bị thông tri người, liền tính là những cái đó chạy ra đi đưa tin gã sai vặt đều cảm thấy rất là hiếm lạ. Phẩm tiết trà. Hiện tại, thành chủ lại ở lăn lộn cái gì? Hiện tại trừ bỏ hắn núi tuyết ngoại. Còn có thể có cái gì chả có thể phẩm sao. Hồ nháo. nay lại là ai cấp thành chủ nổi lên siêu chủ ý. Mỗi cái thu được tin tức người đều sẽ nhịn không được hoặc là hoài nghi, hoặc là phun tạo như vậy một câu, nhưng kết quả cuối cùng lại là mọi người đều đi, cũng không có người bởi vì chuyện này không đáng tin cậy mà cự tuyệt. Giờ phút này đang ở thành chủ phủ an điểm tâm uống quả trà tuyết trắng, mặt ngoài thoạt nhìn rất là nhàn nhã nhưng tâm lý mặt lại ở nắm lấy rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể mau chóng an toàn rời đi cái này thành chủ phủ. Thông qua nhìn thấy thành chủ đệ nhất mặt bắt đầu, đến vừa mới tiếp xúc chung, Tuyết Trắng đã có thể khẳng định nói, cái này thành chủ ca tính, căn bản là không phải cái gì hỉ nộ vô thường, mà hoàn toàn là cái hải tử tâm tính. Một cái đại nhân lại có hải tử tâm tính, đảo cũng cơ đua cả nắm nói không tốt, nhưng là muốn nói hảo, lại cũng có chút làm người tưởng không rõ. Khác không đề cập tới, cũng chỉ nhằm vào cái này Vân Tiêu Thành thành lập tới nói, đều nói này Vân Tiêu Thành là thành chủ một người thành lập lên. Nhưng nhìn cái này còn mang theo hải tử tâm tính thành chủ, tuyết trắng là vô luận như thế nào đều không có biện pháp đem hắn cùng một cái có thể xây lên một tòa thành trì, có thể tại đây trên đại lục cùng quốc gia khác cùng tồn tại, thậm chí là càng cao nhất đẳng. Chân chính có thể làm được điểm này người, sẽ là cái hải tử tâm tính người. Nhìn đang ở một bên đậu tiểu sói con thành chủ, tuyết trắng nhướng mày, rốt cuộc nhịn không được thử hỏi, thành chủ đại nhân, không biết, ngươi tên là gì à? Ngươi xem ta đều nói cho ngươi ta tên, vậy ngươi có phải hay không hẳn là cũng nói cho ta tên của ngươi đâu? Ngươi liền giống như bọn họ kêu ta thành chủ là được, làm gì muốn vấn danh tự? Thành chủ cấm cấm cái mũi, có vẻ có chút không rất cao hứng, bất quá lại không biểu hiện đến quá trực tiếp, mà là tiếp tục trêu đùa tiểu sói con. Đáp ứng đem tiểu sói con mượn cho hắn đầu trong chốc lát, đây cũng là ở thành chủ lặp lại khổ cầu phân thượng, tuyết trắng mới gật đầu đáp ứng. Đồng thời cũng là nghĩ thừa dịp cơ hội này, chiều hắn hỏi thăm một ít khác tin tức. Chính là, bạn tốt chi gian nên nói cho lẫn nhau tên họ thật à. Nếu ta giống như bọn họ đều kêu ngươi thành chủ, kia chẳng phải là liền biến thành giống như bọn họ, chúng ta căn bản là không phải bạn tốt ta. Tuyết trắng theo lý thường hẳn là ngữ khí thế nhưng thật sự làm thành chủ hơi hơi ngẩn người. Cái này phát hiện làm tuyết trắng cảm giác được chuyện này có phương pháp, liền còn nói thêm. Hơn nữa tiểu gia hỏa này là sủng vật của ta, ta sở dĩ sẽ cho ngươi mượn sờ sờ, kia hoàn toàn là xem ở chúng ta đã là bằng hưu phần thượng mới. Đáp ứng, bằng không, ta mới không cho ngươi sờ đâu. Mang theo vài phần tính trẻ con uy hiếp, thật đúng là làm thành chủ tin, suy tư hơn nửa ngày. Lúc này mới xua xua tay, ý bảo bên cạnh hầu hạ người lui ra. Đã chỉ có bọn họ hai người, thành chủ lúc này mới dùng phi thường phi thường tiểu nhân thanh em nói, kia tuyết trắng hoa, ta nói cho ngươi ta tên, ngươi cũng không thể nói cho người khác đi. Hơn nữa, làm cho người khác mặt, ngươi cũng không thể kêu tên của ta. Bất quá chính là một cái tên sự, nay thành chủ lại đem không khí tô đậm đến như là ở nhìn thấy cái gì quốc gia đại sự giống nhau. Ngay cả tuyết trắng đều theo bản năng cảm giác được khẩn trương, thậm chí có một loại không muốn biết đáp án xúc động. Chỉ là thành chủ tựa hồ một chút cũng chưa cảm giác được tuyết trắng dị thường, ngược lại như cũ rất cẩn thận cẩn thận nói, tên của ta kêu Mạc Vận. Mạc Vận. Tên này làm tuyết trắng sừng sốt, một cái là có chút phạm mông tên này cách gọi, một cái khác, chính là tên này cùng chính mình trong tưởng tượng tên, xuất nhập có điểm đại, cùng chính mình phỏng đoán không hợp. Mực nước mặc, ý nhị vận. Tên này tuyết trắng dừng một chút, chiều chiều khoe miệng, ở mặt vận tràn đầy chờ đợi nhìn chăm chú hạ, cười mỉa gật gật đầu, tên này không tồi, không tồi, thực, rất có ý thơ. Chứ bỏ như vậy một câu có ý thơ ngoại, tuyết trắng thật đúng là không biết còn có thể nói ra cái gì khen nói tới. Rõ ràng là cái đại nam nhân, lại kêu vận như vậy cái tên, nghĩ như thế nào đều cảm thấy quái quái. Vốn tưởng rằng cái này thành chủ sẽ họ kỳ. Bởi vì cùng Mạc Đại Thúc ngũ quan có chút tương tự, ngay cả thân cao đều có chút gần, cho nên ở nhìn đến Mạc Vận ánh mắt đầu tiên, tuyết trắng cái thứ nhất phản ứng chính là gặp được kỳ Mạc, Mạc Đại Thúc. Như thế tưởng tượng hai người, chẳng lẽ thật sự không có bất luận cái gì quan hệ sao? Tên hay đi, ta cũng cảm thấy tên của ta không tồi. Mạc Vận rất là đắc ý gật gật đầu, sau đó tiếp tục trêu đùa trong lòng ngược tiểu sói con, đồng thời còn không quên lẩm bẩm lầu bầu nói. Bất quá ta cảm thấy đại ca cùng đệ đệ tên càng tốt nghe. Chính là ta nương ta nói rồi, tên của ta nhất có ý nhị. Cũng là cha mẹ thương yêu nhất ta chứng cứ, cho nên, ta liền vẫn luôn kêu Mạc Vận. nay một phen lầm bầm lầu bầu nói nghe vào tuyết trắng lô thai, không khỏi làm tuyết trắng trong lòng chấn động, lập tức hỏi, vậy ngươi đại ca cùng ngươi đệ đệ gọi là gì? Bọn họ. Mạc Vận sướng sốt, ngẩng đầu nhìn về phía tuyết trắng, thần sắc trở nên có chút phức tạp có chút ngoài ý muốn, lại giống như có chút tiểu thụ thường. tuyết trắng hoa, ngươi cũng muốn cùng ta đại ca cùng đệ đệ làm bằng hữu sao. Như vậy bị thương đôi mắt nhỏ, thật giống như là bị chính mình vứt bỏ dường như, tuyết trắng xem đến có chút trột dạng, vội vàng, túi đầu đi bưng trà ly, đồng thời nói, ta là ngươi hảo bằng hữu. như vậy, đại ca ngươi cùng ngươi tam đệ, cũng chính là ta huynh đệ à. Ngươi xem, ta chính là muốn hỏi một chút các huynh đệ danh. Tự cũng không có ý khác. Thì ra là thế. Mặc vận bừng tỉnh đại ngộ gật gật đầu, ta đại ca kêu mặc kỳ, đệ đệ kêu mặc trúc. Xem, có phải hay không vẫn là tên của ta nhất có ý nhị. Nhắc tới cái này, mặc vận như cũ không có đã quên khoe khoang tên của mình có bao nhiêu hảo. Bất quá giờ phút này, tuyết trắng lại không có lại đi phụ hòa hắn, ngược lại vẻ mặt khiếp sợ nhìn về phía mặc vận, khó có thể tin hỏi, ngươi, ngươi nói đại ca ngươi tên gọi là gì? Mặc kỳ A. Mặc vận hừ một tiếng, còn nói thêm, mặc kỳ mặc kỳ, nếu là một cái nghe sai liền biến thành nét mực, có phải hay không không có tên của ta hảo? Hảo. Hảo tuyết trắng theo bản năng phụ hòa hạ, nhưng trong lòng lại nhấc lên sóng to gió lớn. Mặc kỳ. Kỳ mặc. Khó trách cảm thấy mặc vận cùng mặc đại thúc rất giống, nguyên lai bọn họ là thân huynh đệ. Đương chân chính xác định chuyện này thời điểm, tuyết trắng thế nhưng không có cảm giác được quá nhiều kinh ngạc. Có thể là Mạc Vận cùng Mạc Đại Thúc lớn lên rất giống quan hệ, cũng có khả năng là bởi vì Mạc Đại Thúc vừa ra tay, chính là một hộp chân châu nguyên nhân. Lúc sau Mạc Vận lại lầm bầm lầu bầu nói mấy lần tên của hắn có bao nhiêu hảo linh tinh nói, tuyết trắng đều hừ ha phụ họa, lúc này mới xem như kết thúc tên được không cái này đề tài. Chương 603 quả trà không hảo phao. Đương đã biết chính mình là ở Mạc Kỳ, cũng chính là Mạc Đại Thúc kỳ mạc địa bản thượng sau. Tuyết trắng tâm tình vẫn luôn đều ở vào thực phức tạp trạng thái. Phía trước Nguyễn Miêu Miêu theo dõi quá Mặc Kỳ, kết quả lại rất ngoài dự đoán. Nguyên bản Tuyết trắng còn không nghĩ ra Mặc Kỳ thân phận rốt cuộc là cái gì, như thế nào có thể làm được như thế mánh khóe thông thiên nông nỗi. Hiện tại xem ra, những cái đó sự đối với Mặc Kỳ tới nói, căn bản là không coi là cái gì. Ha ha! Vân Tiêu Thành Mặc Đại Thúc Tuyết trắng một tiếng cười nhẹ, thấp giọng lặp lại như vậy mấy cái từ. Đông tuyết, ngươi đang nói cái gì? Mặc vận không nghe rõ tuyết trắng nói, liền hỏi lại đây. Tuyết trắng lắc đầu, cười cười, nói, Mặc đại thúc, ta muốn đi phương tiện một chút, ngươi trước tiên ở nơi này hảo hảo nhìn tiểu gia hỏa. Mặc vận không cảm thấy có cái gì không thích hợp nhì, xua xua tay, ý bảo tuyết trắng chạy lấy người. Tới rồi bùng trong, tuyết trắng lắc mình vào không gian. Đã giản xếp xuống dưới sao. Mới vừa tiến không gian, liệt thanh âm liền truyền tới. Còn không có, gia điểm tiểu ngoài ý muốn, bất quá, không có gì, ta có thể thu phục. Tuyết Trắng vừa nói, một bên ý niệm thao tác, tuyển hai bao quả trà, cùng với trang các loại trái cây làm túi, cẩn thận treo ở bên hông, lại dùng vả táo cái hảo, lúc này mới một lần nữa ra tới. Hiện giờ nàng là lẻ loi một mình đi tới Vân Tiêu Thành, cho nên rất nhiều đồ vật đều không hề là nói có thể lấy đến ra tới là có thể lấy đến ra tới. Trái cây làm là vì muốn thu mua mặc vận dùng, quả trà, tự nhiên là vì chờ một chút phẩm tiệc trà. Nay mặt trắng tuyết thu thập hảo một lần nữa đi vào thiên thính khí, lúc này mới phát hiện thiên đại sảnh lại nhiều mặt khác mấy cái thân ảnh. Trải qua mặc vận một giới thiệu, tuyết trắng liền đã biết những người này chính là chờ hạ muốn phụ trách phẩm trà bình phán người. Hai bên xem như đơn giản trao hỏi, liền có hạ nhân bưng mới tinh trùng trà, ấm nước đã đi tới, nhất nhất bày biện hảo sau. Tuyết Trắng lúc này mới tiến lên, bắt đầu pha quả trà. Ở Tuyết Trắng xem ra, loại này quả trà pha pháp kỳ thật đặc biệt đơn giản, xúc rửa một phen, nước sôi ngâm, ngồi chờ trong chốc lát, hảo, thúc đẩy. Bất quá hiện giờ tại như vậy nhiều người trước mặt, Tuyết Trắng lại không dám thật sự đem quá trình làm cho quá đơn giản, vạn nhất làm những người này cảm thấy chính mình thao tác đơn giản, mà hoài nghi quả trà cũng rất đơn giản, kia chính mình chẳng phải là muốn có hại. Thông qua vừa mới cùng Mạc Vận nói chuyện thiếm, tuyết trắng đã biết kia ngàn năm núi tuyết trà nhưng không chỉ là một năm sản lượng cực thấp đơn giản như vậy, này hướng phao phương pháp, còn có công hiệu, đều tuyệt đối không phải giống nhau lá trà có khả năng bằng được. Cho nên tuyết trắng cũng nghĩ kỹ rồi, liền tính không thể giả bộ phi thường chính quy pha trà thủ pháp, cũng ít nhất muốn lộng một ít thoạt nhìn liền rất cao lớn thượng bước đi ra tới mới được. Thì như, cô nương, ngươi đây là muốn làm cái gì? Tẩy trà A. Tuyết trắng rất là đương nhiên trả lời đối phương vấn đề, lại thay một bộ phi thường khó hiểu bộ dáng nhìn đối phương. Tiền bối, xin hỏi, các ngươi tẩy trà không phải cái này trình tự sao? Ách, là, đúng vậy. Hỏi chuyện người vẻ mặt xấu hổ gật gật đầu, đều là cái dạng này, chỉ là không nghĩ tới này quả trà cũng là cái dạng này phào pháp. Tuyết trắng hơi hơi mỉm cười, trên đời này không nghĩ tới việc nhiều đi đâu. Tiền bối, ngươi nói đúng không? Đúng vậy, đối. Người nọ ngượng ngùng cười cười, gật gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa. Nhưng mà, mắt thấy tuyết trắng một lần nữa đổ nước sôi tiến vào sau, xuyên xuyến, vung. Sau đó thế nhưng bắt đầu đối với này một loạt nước trà ly phát nốc Cô nương, chính là Hảo. Một bên người nhịn không được Hảo tâm nhắc nhở một câu. Tuyết trắng có chút mở mịt nhìn hắn một cái, sau đó chậm gì gì lắc đầu, nói, còn sớm còn sớm. Người nọ sửng sốt, "Cô nương, này pha trà cũng là có trước hương hậu vị chú ý, ngươi này lại nhiều kéo dài đi xuống, đã có thể mất đi trước thơm a." Trước hương. Tuyết Trăng chớp chớp đôi mắt, nhìn nhìn người này, lại nhìn nhìn những người khác, cuối cùng mới khó hiểu hỏi, "Đang ngồi các vị nhưng có không ăn qua trái cây sao?" "Tự nhiên ăn qua." Mọi người gật đầu. Nếu đều ăn qua, kia còn cần nghe vừa nghe hương vị dư vị một chút sao? Tuyết Trăng nói, Trước khai chén trà cái nắp, nếu có vị nào tiền bối tưởng dư vị một chút trái cây hương khí, lúc này nghe tuy rằng hương vị không phải thực nồng đậm, bất quá cũng có thể đoán được một ít. Không, không cần. Hỏi chuyện người vẻ mặt xấu hổ, không nghĩ tới tuyết trắng thế nhưng như thế không ấn kịch bản ra bài. Trước hương vấn đề như vậy sốc quá. Mắt thấy tuyết trắng đem lần thứ hai phao thủy ngã vào một bên chậu nước, cái này mọi người là hoàn toàn chấn kinh rồi. Cô nương! Ngươi đây là phải dùng buồn uống trà. À không. Tuyết trắng lắc đầu, dùng buồn uống trà đó là nghiêu, nghiêu uống nghiêu uống sao? Như vậy nghịch ngậm ngữ khí, nhưng thật ra không có làm đối phương cảm giác quá mức xấu hổ, cũng đi theo cười cười, lúc này mới lại hỏi, kia cô nương đây là có ý tứ gì đâu? Chẳng lẽ là muốn lại tẩy một lần không thành? Tuyết trắng gật gật đầu, một bên vì cái ly ngã vào lần thứ ba nước ấm, giải thích nói. Này quả trà cùng giống nhau trà bất đồng, giống nhau trà, chú ý chính là sơ phao linh tinh, nhưng quả trà lại không phải. Quả trà quả trà, coi trọng không phải trà, mà là quả. Nếu là ở giữa hè, này quả trà tự nhiên không phải cái gì hiếm lạ ngoạn ý nhi, có kia mới mẹ trái cây ở, ai cũng sẽ không đi phao thủy đi. Nhưng đổi thành là tại đây vào đông giữa, mới có thể làm nó có tác dụng, làm người dư vị một chút ngày mùa hè hơn vị. Cho nên Vì có thể làm chư vị cảm nhận được quả trà chân chính ý nghĩa, lúc này mới sẽ đem quả trà lập lại hướng thao, đãi. Đến đem quả trà chân chính hương vị phóng xuất ra tới khi, lại làm các vị nhấm nháp, mới là tốt nhất thời điểm. Nói có lý, tuyết trắng này một phen giải thích, lập tức đưa tới mọi người tán đồng, sôi nổi gật đầu phụ hoạn. Kể từ đó, mắt thấy tuyết trắng lập lại hướng thao ba bốn biến, mọi người lúc này mới xem như đem này nước trà uống đến trong miệng nhìn mọi người như thế đầu nhập nhém nháp bộ dáng, tuyết trắng không khỏi từng đợt xấu hổ. nếu bị những người này biết vừa mới những lời này đó bất quá là nàng thuận miệng địa chuyện, không biết bọn họ có thể hay không đánh chết chính mình à? ở trong lòng âm thầm leo mồ hôi, mặt ngoài tuyết trắng như cũ vẫn là một bộ nhàn nhạt ý cười bộ dáng, tựa hồ đối nàng quả trà phi thường có tin tưởng. hào trà, hào trà, quả thơm nồng ú, phảng phất chỗ sâu trong vườn trái cây giữa. Phiêu hương bốn phía. Rượu thay rượu thay, hay lắm hay lắm. Hào trà. Hào trà. Mọi người sôi nổi khen ngợi, một bên Mặc Vận xem đến sững sốt sững sốt, rốt cuộc rốt cuộc đoàn không được cái giá, tiến lên chủ động bưng lên một ly trà tới, dầm chính là một mồm to, xem người khác đều là nhíu mày lắc đầu, đối như vậy như uống hành động rất là xem bất quá đi. Lại đến một ly. Một ly trà uống cạn. Mạc vận trực tiếp đem cái ly hướng tuyết trắng trước mặt một phóng, phi thường hào phóng, quả thực giống như đại hán uống rượu. Tuyết trắng vô ngữ nhìn Mạc vận, trong lòng âm thầm phun tảo nói, Đại ca, người đương đây là mua đồ uống, uống một lọ chung một lọ, không có việc gì tới cái lại đến một lọ đâu a? Tuy rằng trong lòng là như vậy tưởng, tuyết trắng vẫn là lại vì hắn đổ trà, nhìn hắn hợp với uống lên tam ly, lúc này mới thả chậm tốc độ. Không tồi, là không tồi. Mặc vận gật gật đầu, chớp chớp mắt, tựa hồ đã nhận ra không thích hợp nhì, vội lại sửa miệng nói, không tồi là không tồi, bất quá, cùng ta núi tuyết so sánh với, vẫn là kém một chút Nhi. Nói xong lời cuối cùng, hắn còn hừ một tiếng, này nhưng đem ở đây người đều chọc cười. Quả trà rốt cuộc là không bằng nhân gia ngàn năm núi tuyết, nhưng nói đến cùng lại thắng ở cái tiên mặt trên. Cuối cùng kết quả biến thành một cái ngang tay, tuy rằng cùng mặc vận ước nguyện ban đầu bất đồng nhưng hắn cũng không thể không tiếp thu kết quả này, ai làm mọi người đều nói như vậy đâu. kia ngang tay làm sao bây giờ? Chó con như thế nào phân? Mặc vận còn ở nhớ mãi không quên nhớ thương sói con, cái này làm cho tuyết trắng có chút đau đầu lắt đầu, đều đã ngang tay, vậy ngươi còn tưởng làm sao bây giờ? Đem nó một đao phách hai nửa, ngươi một nửa ta một nửa. Lời kia vừa thốt ra, sói con nguyên bản chính ghé vào một bên xé rách thì tươi thế nhưng vẹo một chút dừng động tác một đôi máng nước mái nhà lưu đôi mắt vô tội nhìn tuyết trắng tựa hồ ở cân nhắc tuyết trắng ý tứ trong lời nói là cái gì mặc vận vừa nghe lập tức không làm kia không được Ngươi bổ nó kia nó còn có thể tồn tại sao bằng không đâu tuyết trắng trực tiếp đem cầu đá cho mặc vận cười như không cười nhìn đối phương thẳng xem đến mặc vận một trận đau đầu Hào hào, ta không cần là được mặc vận rất là tâm bất cam tình bất nguyện nói đồng thời lại phi thường không tha sờ sở tiểu sói con đầu. Nói đến cũng kỳ quái, cho dù là giống nhau cậu, ăn cái gì thời điểm đều là không được người chạm vào, nhưng tiểu sói con lại hoàn toàn không có cái này phản ứng, như cũ nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, nửa điểm không chịu ảnh hưởng. Người ra hỏa này nhưng thật ra cái vô tâm không phổi, hơi kém liền đem người một phách hai nửa, thế nhưng còn có thể nuốt trôi đi. Tuyết trắng dở khóc dở cười lắc đầu, hảo hảo Ngươi đừng cũng như vậy luyến tiếp, cùng lắm thì ta đáp ứng ngươi, về sau một có cơ hội, ta liền mang nó tới xem ngươi tổng hành đi. A! Mạc Vận gật gật đầu, nhưng lại rất là khiếp sợ khó hiểu nhìn Tuyết Trắng, kinh hô, ngươi phải rời khỏi vân tiêu thành. Đúng vậy, Tuyết Trắng gật gật đầu, thu hồi một bộ nói dỡn bộ dáng, thay một bộ nghiêm túc gương mặt đối Mạc Vận nói, đây là ta vốn dĩ muốn tìm ngươi nói sự, ta phải về nhà, lập tức liền phải ăn tết nếu ta lại không nắm chặt trở về nói liền không thể cùng người nhà cùng nhau ăn tết hán nhóm sẽ thương tâm mà ta cũng sẽ rất khổ sở chính là mặc vận dừng một chút có chút không muốn nói chính là ở vân tiêu thành cũng có thể ăn tết ta. hơn nữa mỗi năm ăn tết đại ca đều sẽ mãn thành giải bao lì xì bao lì xì bên trong phóng đều là vàng thật bạc trắng chẳng lẽ ngươi không thích vàng thật bạc trắng sao vàng thật bạc trắng không ai không thích tuyết trắng cười lắc đầu Chính là, trên đời này còn có so vàng thật bạc trắng càng thêm chuyện quan trọng. Vị cô nương này lời nói cực kỳ. Một bên uống trà người phụ hòa nói, trên đời này, sắc thật còn có so vàng thật bạc trắng càng thêm chuyện quan trọng, tỉ như vị cô nương này vừa mới nói, thân tình. Tuyết trắng đối với vị chính mình người nói chuyện cười gật gật đầu, lại đối mặt vật nói, đúng vậy, trừ bỏ thân nhân, còn có bằng hữu Quê quán của ta... Còn có các bằng hữu của ta đang đợi ta trở về. Ngươi nói, tổng không thể bởi vì ta một người không thể quay về, mà làm mọi người đều đi theo khổ sở ăn Tết đi. Chương 604 Tuyết trắng vấn đề dọa người nhảy dựng. Giờ khắc này tuyết trắng thật đúng là lo lắng vị này thành chủ đại nhân lại lần nữa không ấn kịch bản ra bài, nháo khởi hắn kia hải tử ca tính, nếu là thật phóng lời nói không cho chính mình đi, đối chính mình tới nói, thật đúng là cái chuyện phiền toái. Cũng may lúc này đây mặc vận khó được lý trí xuống dưới, tuy rằng vẫn là vẻ mặt không tình nguyện, nhưng rốt cuộc gật gật đầu, vậy được rồi. Ngươi tưởng khi nào đi, tưởng chuẩn bị thứ gì, quay đầu lại ta sẽ làm người đi an bài tốt. Tạ thanh chủ. Tuyết trắng lập tức phúc lễ cảm tạ. Bất quá mặc vận rồi lại nói, ngươi cũng đừng cảm tạ ta, ta mới không phải vì ngươi chuẩn bị. Ta là không đành lòng làm này cho con nhi cùng ngươi cùng nhau bị tội, thử. Bất quá lại thế nào cũng đến ngày mai lại nói, hôm nay buổi tối ta muốn ôm nó ngủ, chính ngươi ngủ hảo. Nói xong, mặc vận đứng dậy rời đi, một bộ không nghĩ lại cùng tuyết trắng nói chuyện bộ dáng Đến nôi sói con, cũng đương nhiên bị hắn ôm đi. Tuyết trắng cũng bất hòa hắn so đo này một buổi tối thời gian, tả hữu sói con chính mình là nhận thức, cũng là nhận thức chính mình, hơn nữa còn có lang vương chúng nó ở, hoàn toàn không cần lo lắng tiểu sói con sẽ làm phản đi theo mặc vận. Đãi mặc vận rời đi sau, những người khác cũng đều sôi nổi nói ra rời đi, duy độc dư lại cuối cùng một vị, nói rõ còn không quá tưởng rời đi bộ dáng. Tuyết trắng bốn dĩ cũng tưởng đi theo mặc vận phái lại đây hầu hạ chính mình người đi trong phòng, nhưng thấy người này không đi, nàng cũng ngượng ngùng chạy lấy người. Tuy nói nàng không phải thành chủ phụ chủ nhân, nhưng người này ở vừa mới phẩm trà thời điểm, lại là đối chính mình thái độ tốt nhất, cũng là có kiên nhẫn nhất một cái. Liền hướng về phía này phân tình ý, Tuyết Trắng cũng không hảo trực tiếp đem hắn một người lượng ở chỗ này. Tiên bối, không biết chính là có việc muốn phân phó tại hạ. Bạch cô nương, lão hủ xác thật có việc muốn hỏi hỏi ngươi. chỉ là, không biết bạch cô nương nhưng có nhản dư nghe ta này tao lão nhân vô nghĩa. Đối phương là cái hạc phát đồng nhan lão giả, đơn từ mặt hướng thượng xem, cũng không phải cái kho ở chung người. Hơn nữa vừa mới sự... Tuyết trắng đối vị này lão tiền bối nhưng thật ra không chán ghét. Tiền bối nói đùa, có chuyện gì cứ việc nói chính là, nhưng phạm là vạn bối có thể làm được, định sẽ không đùn đẩy. Tuyết trắng thái độ làm lão giả cười cười, đối với một bên người hầu xua xua tay, thấy người hầu đầu sau này lui lui, lúc này mới nhỏ giọng hỏi hướng Tuyết trắng, bạch cô nương, lão hủ muốn hỏi vừa hỏi, chính là, ngươi quả trà hiện tại nhưng còn có, quả trà. Tuyết trắng sửng sốt. Ngay sau đó phản ứng lại đây, tiền bối ý tứ là, vừa mới quả trà không uống qua nghiện. Cái này, đã ghiền nói, đó là khẳng định không đã ghiền, bất quá, lao hủ này vừa hỏi, là muốn vì trong nhà cám bã thảo muốn một ít. Như vậy a Tuyết Trăng có chút ngoài ý muốn đối phương thế nhưng sẽ là cái chính mình lao thê tử muốn quả trà, tuy rằng ngoài ý muốn, bất quá lại cũng không do dự, trực tiếp từ bên hông cởi xuống so nắm tay lớn hơn không được bao nhiêu túi. Nơi này chính là quả trà, ta lần này ra tới đến cấp, cũng chưa kịp mang nhiều ít, còn hy vọng lao tiền bối không cần ghét bỏ mới là. Vừa thấy thật sự có dư thừa quả trà cho chính mình, lão giả rất là ngoài ý muốn, vội vàng ôm quyền cảm tạ, lúc này mới thật cẩn thận đem gửi quả trà túi nhận lấy. Nhìn đến đối phương bất quá bởi vì một túi quả trà mà như thế kích động, tuyết trắng nhịn không được có chút xấu hổ. Muốn nói quả trà loại đồ vật này Trong không gian chứa hàng tuy rằng chưa nói tới đặc biệt nhiều, nhưng mới mẻ trái cây lại là bó lớn bó lớn, hong thành làm, hoàn toàn mới quả trà liền ra tới. Bất quá tưởng tượng đến tại đây băng Hà Nơi, sợ là mùa hè có thể ăn trái cây đều là số ít, tới rồi mùa đông, sợ là trái cây liền càng là hiếm lạ ngoạn ý nhi. Thật không dám dầu diếm, cám bã thân thể không bằng lão hủ, mặc dù là ở giữa hè, trái cây đang lúc quý thời điểm, cũng là ăn không đến mấy khẩu. Ai, người già rồi, răng không hảo, liền tính muốn ăn, cũng ăn không vô. Nhưng hôm nay có cô nương này quả trà, ta kia cám bã cũng coi như là có thể đỡ thèm. Một đôi trái cây niệm tưởng. Nguyên lai like là như thế này. Tuyết trắng bừng tỉnh gật gật đầu, đối vị này lão giả kính ý đột nhiên để cao rất nhiều. Như vậy tuổi còn có thể vì chính mình người vợ Tào Khang nhớ nhiều như vậy, có thể thấy được dùng tình sâu vô cùng. Trong lúc nhất thời, Tuyết Trắng không khỏi nhớ tới Âu Dương đến cùng Âu Dương quý thị. Bọn họ nhị lão thân thể còn thực hảo, không đề cập đến ăn không ăn được thứ gì vấn đề, nhưng lại quá cái 10 năm 20 năm, thậm chí là 30 năm sau, sợ cũng sẽ biến thành trước mắt này lão giả đối nhà mình lao thê bộ dáng đi. Nghĩ đến đây, Tuyết Trắng trong lòng không khỏi một mảnh mềm mại, tùy tay đem bên hông mặt khác một túi quả trà cũng cầm xuống dưới, ngoạn ý nhi này ở giữa hè thời điểm hong khô, chỉ cần bảo trì khô giáo hoàn toàn có thể gửi hồi lâu. Ngày nào đó nếu là có cơ hội lại đến Vân Tiêu Thành, Vãn Bối chắc chắn nhiều chuẩn bị một ít. Không, không cần. Lão giả vừa thấy Tuyết Trắng lại đưa lên một túi, lập tức có chút kinh hoàng, vội vàng lắc đầu, này một túi liền đã cho đủ, giữ lại này đó, cô nương vẫn là để lại cho thành chủ đi. Lão giả trên mặt kinh hoàng không giống như là giả, cái này làm cho Tuyết Trắng không khỏi có chút khó hiểu, thấy bốn phía không ai Lúc này mới nhẹ nhàng hỏi, tiền bối, văn bối có vấn đề không nghĩ ra, tưởng thỉnh lão tiền bối nhiều hơn chỉ giáo. Bạch cô nương, người đây là lão giả chưa nói hành, cũng chưa nói không được, ngược lại khẽ như mày nhìn tuyết trắng. Cứ việc tuyết trắng không đem vấn đề nói ra, nhưng lão giả cũng đã đoán được cái đại khái. Vừa mới mới nhắc tới thành chủ, liền lập tức tỏ vẻ có vấn đề muốn hỏi, như vậy vấn đề này, tám phần là về thành chủ. Tưởng tượng đến muốn thảo luận về thành chủ sự, lão giả sắc mặt tự nhiên sẽ không đẹp. Chỉ là tuyết trắng vừa thốt lên xong, lão giả đã bị hoảng sợ. Văn bối chỉ là muốn hỏi một chút, khi nào mới có thể đi ra ngoài dạo một dạo vân tiêu thành. Tuyết trắng thật đúng là cũng chỉ là muốn hỏi một chút vấn đề này, đến nỗi thành chủ kia mặt sự, tuy rằng nàng cũng muốn nghe được quá, nhưng này lão giả mới bị chính mình tặng đệ nhị túi quả trà cũng đã là như thế kinh hoàng thất thố. Nếu là thật sự hỏi đi xuống, đến không được đến đáp án tạm thời không đề cập tới, nếu là thật đem lão nhân này dọa ra, tốt xấu tới, kia chẳng phải là chính mình tội lỗi. Cho nên, tuyết trắng liền muốn hỏi một chút đi ra ngoài dạo thành sự, rốt cuộc, này trong thành tổng hội có có thể nghe được tin tức địa phương. Này, cái này a lão giả hoan khẩu khí, sắc mặt cùng tâm tình đều khôi phục bình thường chút, lúc này mới nói, mặt trời lặn thời gian. Đó là Vân Tiêu Thành bắt đầu buôn bán thời khác. Cô nương nếu là nghĩ ra đi xem, láo hủ nhưng thật ra có thể phái người mang ngươi nơi nơi đi một chút nhìn xem. Không cần không cần, ta tùy tiện đi một chút chính là. Hơn nữa, thành chủ này không phải cũng phái người đi theo ta sao. Tuyết trắng vội vàng xin miễn đối phương hảo ý. Nói giỡn, mọi người đều nói Vân Tiêu Thành thành chủ là tuyệt đối lao đại, có lao đại gia hạ nhân không cần, mà đi dùng nhà người khác. Này không phải không có việc gì tìm việc sao? huống chi, vừa báo thành chủ gia danh hảo, không phải muốn so nhà khác danh hảo đều dùng tốt nhiều. Chương 605 làm người phun tạo biến hóa. Lão giả rời khỏi sau, Tuyết Trắng liền đi theo dẫn đường hạ nhân đi vì chính mình chuẩn bị phòng. Mới vừa tiến phòng, Tuyết Trắng liền nhịn không được đứng mày, đối này trong phòng trang trí bài trí, tỏ vẻ có chút nho nhỏ không thích đứng. Vân Tiêu Thành, thần tiên ơi, Đưa từ căn phòng này bài trí tới xem, thật đúng là như thế. Sở hữu có thể nhìn thấy vật chứa, như luận là chung trà ly nước, vẫn là giá cắm nến đèn đóm, thuần một sắc đều là vàng bạc hoặc là ngọc thạch sở chế. Ba ghế, bao gồm tủ quần áo dương đệm, tuy nói là mục chế, nhưng là từ vừa vào cửa là có thể ngửi được đàn hương vị tới xem, tất nhiên cũng là thượng đẳng đàn hương mục. Tuyết trắng đối với đầu gỗ giá cả vẫn luôn đều không phải thập phần hiểu biết, Bất quá lại cũng có thể phỏng đoán ra này một gian nhà ở giá trị chế tạo, tuyệt đối là cái con số thiên văn. Cái kia tuyết trắng dừng một chút, hơi có chút bất đắc dĩ hỏi hướng đi theo chính mình bên người hạ nhân, người ở nơi này, sẽ không cảm thấy quá lạnh sao. Không phải vàng bạc chính là ngọc thạch, đường hoàng tráng lệ nhưng thật ra có, nhưng lại tổng làm người có một loại băng lánh lánh cảm giác, hoàn toàn không giống bình thường phòng như vậy làm người cảm thấy ấm áp. Cô nương là cảm thấy lạnh, Hạ nhân vội vàng nói, này liền làm người đi vì cô nương này trong phòng lại thêm cái than chậu than lại đây. Nói, người nọ liền phải đi bận việc. Tuyết trắng vội vàng gọi lại đối phương, rất là bất đắc dĩ nói, ta không phải cái kia ý tứ, kỳ thật ta là tưởng nói nghĩ nghĩ. Tuyết trắng rốt cuộc vẫn là từ bỏ tiếp tục giải thích ý tưởng, mà là xua xua tay, không có gì sự, căn phòng này thực không tồi, ta thực thích. Bất quá hiện tại khoảng cách trời tối còn có điểm thời điểm. Không bằng ta trước nghỉ ngơi hạ, chờ trời tối, ngươi lại qua đây kêu ta, ngươi lại mang ta đi ra ngoài đi dạo. Vân Tiêu Thành, thốt không? Hảo. Hạ nhân một chút không do dự lập tức đáp ứng xuống dưới, lại tự mình vì tuyết trắng quan hảo cửa phòng sau, lúc này mới rời đi. Chỉ còn lại có tuyết trắng một người trong phòng, tuyết trắng nơi này nhìn xem, nơi đó nhìn xem, lại lần nữa đối Vân Tiêu Thành thành chủ ra sản tỏ vẻ ra 12 vạn phần khâm phục. Như thế của cải, thật sự không phải người bình thường có thể tưởng tượng được đến. Nhìn tuyết trắng như là đơn thuần ở đối trong phòng hết thẻ tỏ vẻ tò mò, nhưng thực tế thượng tuyết trắng lại là thừa dịp cơ hội này kiểm tra phòng các góc, ở xác định hết thẻ bình thường sau, lúc này mới lắc mình vào không gian. Ngày mai ta liền sẽ từ vân tiêu thành xuất phát đi rồi, đến lúc đó sẽ làm các ngươi thay phiên ra tới thông khí, bất quá hôm nay buổi tối cũng chỉ có thể ủy khuất các ngươi. Mới vừa tiến không gian, tuyết trắng liền lập tức đối lang vương làm giải thích. Lang vương gật gật đầu, không phản đối, thậm chí liền nó sói con đều chưa từng hỏi đến. Thấy lang vương chờ lang đều là một bộ lười biếng bộ dáng, tuyết trắng cũng không nhiều quấy dày, công đạo như vậy một câu, lại đem ăn đồ vật đều chuẩn bị tốt, liền lắc mình ra không gian. Trước sau cũng không có dùng bao nhiêu thời gian, gần nhất là không gian không có việc gì. Lại một cái cũng là tuyết trắng lo lắng cho mình không ở phòng lâu rồi, vạn nhất bị người phát hiện cái gì không thích hợp nhi, quay đầu lại vẫn là chính mình phiền toái. đảo mắt tới rồi trời tối công phu, tuyết trắng đang nằm ở trên giường kế hoạch về nhà về sau ăn bài, liền nghe có người gõ cửa, mở cửa vừa thấy, đúng là phân cho chính mình cái kia hạ nhân lại đây. Kia hạ nhân trên người khoác cái màu lông không phải phi thường thuần khiết cựu bị áo choàng, mà trong tay phủng. Lại là một khối tuyết trắng một đống Cô nương, đây là thành chủ phân phó đưa lại đây tuyết hồ áo choàng. Ngài thử xem, nhìn xem thích hợp hay không Tuyết hồ Tuyết trắng sửng sốt Phía trước cùng thành chủ muốn tới bồi thường chính là tuyết hồ áo choàng. Chỉ là sau lại vẫn luôn không gặp có hạ nhân đưa lại đây Cho nên tuyết trắng còn tưởng rằng chuyện này liền phải như vậy thất bại Không nghĩ tới thật đúng là có tuyết hồ áo choàng, Thậm chí còn đưa đến chính mình trước mặt Hồ ly Mao sờ lên xúc cảm cùng trồn Mao so sánh với, hơi có chút ngạnh, Mao kích cỡ cũng muốn bể trên một ít. Bất quá bởi vì hồ ly ra lông đến tới không dễ, cho nên lưu thông trên đời càng nhiều vẫn là lông trồn Mao. Thấy tuyết trắng gật gật đầu, kia hạ nhân lập tức đem trong tay phủng tuyết lông cáo Mao áo choàng mở ra, vì tuyết trắng khoác ở trên người, lại vì nàng cẩn thận buộc lại dây lưng. Cũng không tệ lắm. Tuyết trắng cúi đầu ước lượng hạ dài ngắn vì gầy. Phát hiện chính mình mặc vào cảm giác, thế nhưng cùng vì chính mình chuyên môn đặt làm không sai bị lắm. Đi đến kính trước vừa thấy, tuyết trắng lại không khỏi sửng sốt. Nguyên bản căn phòng này giường đệm thượng cũng là phóng vì chính mình chuẩn bị váy áo. Từ không gian ra tới sau, tuyết trắng liền thay vì chính mình chuẩn bị bộ đồ mới váy. Bộ đồ mới váy là một bộ phân áo thanh váy, mặt trên thêu đồ án cũng đều là lấy thanh đạm nhan sắc là chủ. Như vậy trang phẫn, tuyết trắng xem qua sau trừ bỏ vài dện cực hào ở ngoài, hình thức gì đó, đảo cũng cùng 15-16 tuổi thiếu nữ tuổi tương xứng. Cho nên tuyết trắng cũng không có cảm thấy có đặc biệt cảm giác. Nhưng là ở phủ thêm này tuyết trắng đến không thấy nửa điểm tạp mau tuyết lông cáo mau áo tròn sau. Tuyết trắng mới phát hiện như vậy phối hợp xuống dưới, chính mình thế nhưng có vẻ phá lệ thanh thuần ngoan ngoãn, thậm chí còn ẩn ẩn có một loại tiên tử hạ phàm màu giác. Cô nương thật là hảo mỹ. Một bên hạ nhân nhịn không được phát ra một tiếng kinh hô. Ta tuyết trắng có chút ngượng ngùng, nàng cũng không nghĩ tới chính mình ở giữa mặt trải đầu qua đi, thay như vậy trắng phẫn, thế nhưng sẽ hiện ra ra hiệu quả như vậy tới. Cô nương, không bằng ngài trước ngồi xuống, dung nô tỷ vì ngài một lần nữa sơ phía dưới phát đi. Cô nương như vậy khả nhân, nếu là chỉ sơ như vậy đơn giản tiểu tóc, thật sự là có chút không đáp đâu. Tuyết trắng theo bản năng muốn cự tuyệt như vậy đề nghị. Bất quá nhìn trong gương chính mình, mặt lộ vẻ màu hưng phấn, nguyên bản là cái loại này thực bình phàm ngũ quan. Ở trường kỳ dùng ngăn không gian xuất phẩm các loại rau dưa củ quả lúc sau, thế nhưng ở trong bất chi bất giác đã xảy ra không nhỏ thay đổi. Đôi mắt trở nên như là hai viên quả nho dường như, sáng lấp lánh trông rất đẹp mắt, kiên quyết cái mũi nhỏ, anh đào cái miệng nhỏ, phối hợp ở phấn nộn thủy nhuận trên da thịt, rõ ràng vẫn là tuyết trắng kia phó diện mạo nhưng thoạt nhìn chính là có một loại thay đổi một người cảm giác. Hơn nữa trong khoảng thời gian này tuyết trắng vẫn luôn này đây nam trang kỳ người, khuôn mặt thượng càng là bôi một ít có thể gia tăng màu da mỡ, cho nên liền tính là tuyết trắng chính mình, cũng đều thật lâu không có nhìn đến quá như vậy chính mình. ta Thiên, lúc này mới mấy tháng công phu không hảo hảo chiếu gương, như thế nào liền biến thành như vậy? Tuyết trắng trong lòng không khỏi âm thầm phung tạo, Thậm chí đã bắt đầu hối hận vừa mới chính mình không nên tâm huyết dâng chảo muốn sạch sẽ một chút. Vừa mới từ không gian ra tới sau, tuyết trắng đi tới phòng trong phòng ngủ, ai ngờ lại đi ngược, đi vào thế nhưng là rửa mặt phòng. Bên rửa mặt trong phòng nhiều nhất cũng chính là bảy thùng gỗ buồn gỗ, nhưng phòng này thế nhưng có cái không sai biệt lắm 4 mét vùng nước cấm chỉ. Hồ nước tiếp nước sương mù lượn lờ, trên mặt nước còn bay là tả các loại cánh hoa. Giờ phút này đừng nói là tuyết trắng liên tính là đổi thành giống nhau nữ tử đều sẽ nhịn không được muốn nhảy xuống đi rửa mặt trải đầu một phen cứ như vậy tuyết trắng vào trong ao một phen rửa mặt chờ chờ ra sau liền thay đổi sạch sẽ quần áo thoải mái nằm ở trên giường chờ trời tối bởi vì thật sự quá thoải mái tuyết trắng tuy rằng không ngủ lại quên mất phải vì chính mình màu da hóa trang sự lúc này mới sẽ làm cái này người gặp được chính mình chân thật dung nhan cũng làm chính mình gặp được trải qua này mấy tháng tu dưỡng sau, rực rỡ hẳn lên chính mình. Đang ở tuyết trắng trong lòng âm thầm phun tạo làn da thay đổi đến quá nhanh, mà chính mình lại quá đại ý công phu, kia hạ nhân đã đỡ tuyết trắng ở gương trang điểm trước ngồi xuống. Cô nương đầu tóc thật tốt, lại hác lại lượng, căn bản không cần đi bôi cái gì du cao linh tinh. Bị hạ nhân vừa nhắc nhở, tuyết trắng lúc này mới chú ý tới vẫn luôn bị chính mình tùy tiện tẩy tẩy, tùy tiện lau khô. Tùy tiện chắt lên đầu tóc, tại đây đoạn thời gian tu dưỡng hạ, đã xảy ra không nhỏ biến hóa. Nguyên bản khô vàng phân nhánh, lại phi thường thưa thất đầu tóc, giờ phút này thế nhưng trở nên lại hắc lại lượng, còn thực nồng đậm. Ha ha tuyết trắng ngựa ngùng cười cười, ta nói ta này đầu như thế nào như là đỉnh thiên kim dường như, nguyên lai like là tóc quá nhiều. Ha ha! Nói xong, tuyết trắng lại lần nữa cười mịa. Chứ bỏ lời này. Nàng trong lúc nhất thời thế nhưng không biết còn có thể lại nói chút cái gì. Nói như thế nào? Nói cái gì? Chẳng lẽ em muốn nói cho đối phương, ở mấy tháng phía trước, nàng tóc còn không phải như vậy sao? Tuy rằng tuyết trắng đã thực nỗ lực muốn đem đề tài không hướng tới xấu hổ hoàn cảnh đi liêu, nhưng trên thực tế, đề tài vẫn là ở nàng bắt đầu ở trong lòng phun tảo chính mình tướng mạo biến hóa bắt đầu, cũng đã hướng tới xấu hổ vượt sâu đi vòng quanh, hơn nữa vẫn là càng hoạt càng xa. Rốt cuộc ở hai cái xấu hổ hàn huyên mười mấy hiệp lúc sau, tuyết trắng tân kiểu tóc ra lò. Là trước mắt mới thôi, tuyết trắng biết nói nhất lưu hành thích hợp chưa xuất các nữ tử kiểu tóc chi nhất. Bất quá tuyết trắng đối với loại chuyện này xưa nay cũng chưa điện báo, chỉ là cảm thấy này kiểu tóc cùng quần áo phối hợp, còn xem như không tồi lúc sau, liền đứng dậy, thu xếp đi ra ngoài dạo thành. Trước mắt quan trọng nhất sự là dạo thành, mà dạo thành cuối cùng mục đích lại cũng không là tới kiến thức vân tiêu thành phồn hoa. Tuy rằng ai đều cho rằng tuyết trắng là muốn tới kiến thức vân tiêu thành phồn hoa, nhưng tuyết trắng chính mình lại phi thường rõ ràng, dạo thành cuối cùng mục đích là đi tìm kia ra cửa hàng. Vậy ngồi xe ngựa hảo. thành chủ phủ cổng lớn, tuyết trắng lựa chọn ngừng ở cửa xe ngựa, từ bỏ hạ nhân kiến nghị, dạo thành biện pháp tốt nhất là đi đường. Không nói đến này vân tiêu thành cực đại, đi đường nói, mệt không nói, còn lãng phí thời gian. Càng quan trọng là, đây là buổi tối, vẫn là ở mùa đông, nếu thật sự đi ở bên ngoài, liền tính là có tuyết hồ ra lông áo choàng cũng nhịn không được lòng bàn chân lạnh cả người A. Tuyết trắng nhưng không nghĩ đuổi ở an tết phía trước bị bệnh, càng thêm không nghĩ bị bệnh tại đây tha hương. Cười ở trên xe ngựa, trong lòng ngực ôm ấm bà tử, nhìn mảnh bên ngoài phố cảnh, tuyết trắng không khỏi một trận cảm thán. nay Vân Tiêu Thành, thật sự không phải giống nhau phôn hoa. Cùng ban ngày an tĩnh bất động, giờ phút này Vân Tiêu Thành tuy rằng không phải tiếng người ồn ảo, nhưng này người đến người đi tình cảnh, lại cũng đủ để nháy mắt hạ gục giống nhau thành trấn ngày Tết thời gian. Cô nương, đó là chúng ta Vân Tiêu Thành lớn nhất hiệu cầm đồ. Cô nương, kia ra tiền trang chính là từ các ngươi đại lạc triều khai lại đây. Cô nương, cô nương bị thành chủ phái tới hạ nhân thật đúng là cái phi thường nhật tâm, còn phi thường hiểu biết Vân Tiêu Thành người. Dọc theo đường đi không ngừng vì tuyết trắng giới thiệu đi ngang qua cửa hàng. Chương 606 tự do cầm đồ. Rốt cuộc ở tuyết trắng thiếu chút nữa liền phải bảo thô khẩu phía trước. Người này cuối cùng là đình chỉ giới thiệu. Cô nương, ngài là thân thể không thoải mái sao? Nô tỳ nhìn ngài sắc mặt không tốt lắm. Đối mặt như vậy quan tâm, tuyết trắng rất là gian nan cho đối phương một cái mỉm cười. Cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi nói, ta đột nhiên rất muốn an tĩnh đi vừa đi, không bằng. Các ngươi đi trước phía trước tiểu lầu uống sẽ trả, tiền trả ta ra. Nói, tuyết trắng từ bên hông lấy ra một lượng bạc tử tới ném cho đối phương, chỉ một chút, không cần quấy rời ta, nếu ta một canh giờ lúc sau còn chưa có đi tìm các ngươi, các ngươi trở ra tìm ta. Nguyên bản nghĩ có thành chủ phủ người đi theo, chính mình không cần lo lắng bị người khi dễ, nhưng là hiện tại xem ra, tuyết trắng lại cảm thấy ý nghĩ của chính mình quả thực là có đủ xuẩn cùng bị một cái làm nhảm niệm kinh dường như lại nhảy cái không để yên, thật đúng là không bằng tìm ra cửa hàng đi tạm một tạm, cùng người quá quá chân cẳng công phu tới thông khoái. chính là kia hạ nhân mặt lộ vẻ khó xử, thực không nghĩ đáp ứng tuyết trắng phân phó, mà tuyết trắng lại không đợi nàng đem nói cho hết lời, liền lập tức còn nói thêm, ta chính là ra tới trông thấy việc đời, lại không phải vào nhà cướp của, các ngươi không cần lo lắng cho ta sẽ gặp rắc rối. mặt khác Nếu là lo lắng ta sẽ như vậy không từ mà biệt gì đó, vậy càng không cần thiết. Ta kia bảo bối còn ở các ngươi thành chủ kia. Nếu ta thật sự không từ mà biệt, các ngươi thành chủ chỉ biết càng thêm cao hứng, mà sẽ không nghĩ sinh khí trách cứ của các ngươi. Nghe xong lời này, hạ nhân sắc mặt nhưng thật ra hòa hoãn vài phần, xem ra thật đúng là lo lắng thành chủ sẽ trách tội xuống dưới. Hảo, ta trước đi xuống đi một chút, các ngươi đi uống trà đi. Hai cái canh giờ lúc sau tái kiến. Tuyết Trắng nói, đứng dậy tự cố ra xe ngựa, thân thủ lưu loát rớt đi xuống, sau đó cũng không quay đầu lại đi vào ven đường vừa thấy hiệu cầm đồ. Cô nương, không biết ngài là muốn cầm đồ chút cái gì đâu. Mới vừa vừa vào cửa, Tuyết Trắng đã bị nhiệt tình điếm tiểu nhị ngăn cản, phi thường thân thiện thỉnh nàng nhập tòa. Cầm đồ. Tuyết Trắng sừng sốt, vừa thấy này trong phòng bài trí, mới ý thức được chính mình tùy tiện đi vào phòng ở. Thế nhưng là ra sản phô. Ta tuyết trắng rất muốn nói chính mình không lo đồ vật, nhưng lại tưởng tượng đến nói như vậy sẽ thực dễ dàng làm người hiểu lầm chính mình là tới tìm cha Liền lâm thời sửa miệng, nói, ta này có viên lá vàng, chẳng biết có được không có thể đương. Nói, tuyết trắng từ trong lòng ngực móc ra một viên lá vàng. Mà này viên lá vàng, là phía trước nằm ở trong phòng khi, tuyết trắng cầm ở trong tay thưởng thức, lâm ra cửa, tùy tay nhét vào trong lòng ngực. Lại nói tiếp này lá vàng vẫn là mặc kỳ đưa cho chính mình, lúc này lấy ra tới đương rớt, tuyết trắng thật là có điểm nhi cảm giác quái quái. Bất quá hiện tại trên người cũng không có gì mà khi đồ vật, chính mình tổng không thể mượn nhân gia nhà ở vào không gian, phiên thứ gì trở ra cầm đồ đi. Cũng may mặc kỳ tặng chính mình một hộp lá vàng, tuy nói chính mình là còn trở về, bất quá ở mặc kỳ nhốn nhường hạ, tuyết trắng vẫn là nhận lấy một tiểu đem, cho nên nhiều này một viên không nhiều lắm. Thiếu này một viên không ít. Nay kia tiểu nhị vừa thấy này lá vàng, sắc mặt không khỏi biến đổi, vội vàng không lưng, cô nương, này mua bán đến là nhà của chúng ta trưởng quầy tới nói, ngài thả chờ một lát, tiểu nhân này liền đi mời ta ra trưởng quầy ra tới. Nói xong, điểm tiểu nhị cũng không đợi tuyết trắng nói hành cùng không, liền xoay người hướng tới phòng trong chạy tới. Tuyết trắng nhún nhún bay, cũng không tức giận loại này đem chính mình ném ở chỗ này hành vi ngược lại túi đầu nhìn trong tay lá vàng, có chút bất đắc dĩ thở dài, nhẹ giọng nói, ai, tiểu gia hỏa, xem ra ngươi ta duyên phận cũng liền đến hôm nay, nếu không phải vì trốn kia làm nhảm, ta cũng sẽ không hoảng không, chọn lộ đến nơi đây, đương ngươi liền cũng đương ngươi, bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ nỗ lực tranh thủ lại đem ngươi chuộc lại tới. Rốt cuộc, ngươi chủ nhân ta hiện tại cũng chưa nói như vậy thiếu tiền. Nói, tuyết trắng xoay chuyển trong tay lá vàng biểu môi, thở hắt ra. Cô nương mạnh khỏe. Một cái lao giả thanh âm truyền đến, tuyết trắng xem qua đi, lại thấy cho rằng tóc nửa bạch, thoạt nhìn có hơn 50 tuổi lao giả, thân xuyên một thân màu xanh đen thường phụ, từ trên quầy hàng mặt đi ra. Lao tiên sinh hảo. Tuyết trắng đứng dậy, đối với đối phương phúc phúc lễ. Nghe nói cô nương phải làm một viên lá vàng, không biết. Không đợi đối phương nói xong, tuyết trắng liền đem lá vàng đặt ở trong lòng bàn tay. Đưa cho lão giả. Vừa thấy kia lá vàng, lão giả ánh mắt nhóng lên, ngay sau đó hít ngược một hơi khí lạnh. Này, này lão giả vẻ mặt khiếp sợ, khó có thể tin hỏi, cô nương, ngươi thật sự phải làm này hạt châu. Ta nếu là nói không lo thật, các ngươi có thể hay không lấy gậy gộc đánh ta đi ra ngoài. Tuyết trắng một nghiêng đầu, đột nhiên có một loại muốn đầu đầu đối phương ý tưởng. Tả hữu này hạt châu làm hay không cũng chưa quan hệ. Chính mình cũng liền bất quá là lung tung vào được mà thôi. Này lao giả dừng một chút, nhìn chăm chú nhìn nhìn tuyết trắng, lúc này mới than nhẹ một tiếng, nói, cô nương nếu muốn làm, kia coi như, nếu không nghĩ, cũng liền tính là được một cơ hội, làm lao phu cùng cô nương có này gặp mặt một lần. Cầm đồ mua bán, xưa nay chú ý đều là ngươi tình ta nguyện, tuyệt đối sẽ không cường. Chế cầm đồ. Nga. Tuyết trắng gật gật đầu, một khi đã như vậy, Ta đây liền không lo. Nói, tuyết trắng đem lá vàng thu hồi trong quần áo, lại không quên giải thích nói, vốn là có hạ nhân đi theo cùng nhau ra tới, nhưng ta ngại nàng nói nhiều quá phiền, lúc này mới hoảng không chọn lộ chạy vào quý cửa hàng. Có quấy dày địa phương, còn thỉnh lão tiên sinh nhiều hơn thứ lỗi. Thì ra là thế. Lão giả bừng tỉnh gật gật đầu, một khi đã như vậy, đó chính là ta này cửa hàng cùng cô nương duyên phận, nếu là cô nương không chê không bằng rời bước hậu đường uống ly trà xanh. Này liền mời chính mình vào nhà uống trà. Không lo đồ vật cũng có thể uống trà. Đột nhiên chuyện tốt, làm tuyết trắng trong lòng những mày, bất quá cho thấy thượng lại phi thường khách khí xin miễn, lão tiên sinh hảo ý tâm lĩnh, chỉ là ta còn sốt ruột đi địa phương khác, cho nên, liền không nhiều lắm quấy rầy Như vậy cáo tử, lão tiên sinh tái kiến. Nói xong, tuyết trắng xoay người liền đi, bước chân cực mau Bất quá mặc dù là như vậy, tuyết trắng cũng không thả lỏng đối phía sau tình huống chú ý. Vạn nhất đối phương ngoài miệng nói cái gì tự do cầm đồ là giả, trên thực tế lừa chính mình đến hổ viện chính là vì bức chính mình đương lá vàng, kia chính mình chẳng phải là thực bị động. Nhưng làm tuyết trắng trăm triệu không nghĩ tới chính là nàng thế nhưng thật sự liền như vậy thuận lợi từ hiệu cầm đồ ra tới, đối phương không chỉ có không có tìm người ngăn lại chính mình, thậm chí liền kêu đều chưa từng kêu lên. Chẳng lẽ thật là tự do cầm đồ? Tuyết trắng nhịn không được phạm nổi lên nghi hoặc, nàng nhưng không có sai quá kia lão giả ở nhìn đến lá vàng khi, trong mắt chợt lóe mà qua kinh diễm, cùng với tham lam. Mà đúng là bởi vì hắn trong ánh mắt tham lam, mới làm tuyết trắng lựa chọn không hề cầm đồ lá vàng. Gần nhất là thật không kém điểm này vàng bạc, lại một cái, cũng trọng yếu phi thường một nguyên nhân. Đó chính là tuyết trắng nhưng không nghĩ làm chính mình này viên lá vàng rơi vào tâm thuật bất chính nhân thủ. Chương 607 cô nương cần phải ngẹ khúc nhi. Mặc kệ mặc kỳ thân phận cùng hành vi như thế nào quỷ dị, này lá vàng tốt xấu đều là người ta đưa tới hạ lễ. Chính mình thành thật không có đạo lý đem người khác đưa cho chính mình đồ vật lại chuyển giao cho người khác. Từ tiệm cầm đồ ra tới sau, tuyết trắng liền hướng tới người nhiều địa phương đi đến, gần nhất là cảm thấy náo nhiệt địa phương càng thêm phương tiện chính mình tìm muốn tìm cửa hàng, lại một cái cũng là có thể hữu hiệu phòng ngừa xuất hiện chính mình bị người theo đôi tình huống xuất hiện. Vừa mới tiến vào đến đám người nhất náo nhiệt đoạn đường, tuyết trắng liền đã nhận ra phía sau không thích hợp nhi, nương nhìn về phía một bên náo nhiệt công phu, tuyết trắng làm bộ vô tình quay đầu lại nhìn nhìn, lại không có phát hiện có cái gì không thích hợp nhi. Tiếp tục đi dạo, cái loại này bị người nhìn chằm chằm cảm giác lại lần nữa hiện lên. Cái này làm cho tuyết trắng rất là bực bội, rồi lại không có cách nào biểu hiện ra ngoài, chỉ có thể là âm thầm xuất ruột, nỗ lực tìm kiếm có cái loại này đánh dấu cửa hàng. Rốt cuộc, ở một nhà thanh lâu ngoại, tuyết trắng ở kia thanh lâu bảng hiệu phía dưới cây cổ thụ, thấy được cái kia bất quy tắc đồ án. Nếu không phải đã đem cái kia tín vật bộ dáng chặt chẽ tê ở trong lòng, tuyết trắng đều hoài nghi chính mình có phải hay không hoa mắt nhìn lầm rồi, tiêu thịnh duệ tên kia cho chính mình tín vật. Ở chính mình lần đầu tiên nhìn thấy cửa hàng thật thời điểm, thế nhưng sẽ là một nhà thanh lâu. Lúc này thanh lâu cửa nhưng thật ra không có huy khăn tay triệu hoán đại gia cô nương, nhưng dù vậy, tuyết trắng cũng vẫn là vẻ mặt xấu hổ. Tường năng một cái hoa cúc đại cô nương, chẳng lẽ thật sự muốn đi thanh lâu tìm người sao? Trong đầu có như vậy trong nháy mắt dây ruột, tuyết trắng rốt cuộc hung hăng tâm, bước ra chân, hướng tới thanh lâu đại môn đi đến. Đại cô nương dạo thanh lâu. Đây chính là tuyệt đối mới mẻ sự, cho nên tuyết trắng vừa xuất hiện ở thanh lâu cổng lớn, liền hấp dẫn tới rồi bên trong ít nhất 8 phần người lực chú ý. Ai u, vị cô nương này, không biết ngài là tới tìm người đâu. Vẫn là tới bán. Quy công lập khắc đón đi lên, cất nhà bộ dáng, tuy rằng nói còn chưa dứt lời, nhưng ý tứ cũng đã phi thường rõ ràng. Tuyết trắng lạnh mặt, liếc xéo liếc mắt một cái quy công, sau đó ra vẻ bình tĩnh nhìn quét liếc mắt một cái đại sảnh lúc này mới hỏi đem các ngươi nơi này tú bà tìm tới. Ua, tiểu cô nương, ngươi thật đúng là tới bán chính mình a. Hôm nay ca ca ta chính là kiến thức a. Như thế nào, ngươi là tưởng bán nghệ a, vẫn là toàn bán a. Kêu quy công nhận định rồi tuyết trắng là tới bán chính mình, ngữ khí lập tức trở nên càng thêm nặng lớn, liền kém không dơ tay đi sở tuyết trắng cảm. Tuyết trắng mày nhăn lại, bất quá lại không phát tác. Mà là từ bên hông lấy ra một lượng bạc tử, hướng tới quy công bắn ra, lúc này mới lại lần nữa hỏi, hiện tại, có thể dẫn đường sao? Bán người còn có thể cấp ra một lượng bạc tử dẫn đường phi tới. Quy công tuy rằng vừa mới ngôn ngữ ngảng lớn, nhưng lại không phải ngốc tử, vừa thấy bạc, lập tức minh bạch trước mắt cô nương này tuyệt đối không phải người bình thường. Vội vàng thu hào bạc, cười làm ra thỉnh tư thế, cô nương nếu muốn tìm chúng ta mụ mụ, kia tự nhiên là muốn ngồi chờ tổng không thể làm ngài đứng ở cửa chờ a cô nương này mặt tỉnh nói xong quy công đối với trên lầu hô chữa thiên số bảy phòng khách quý một vị cho mời mụ mụ theo quy công một câu thiết to cái này toàn bộ trong đại sảnh bất luận lầu trên lầu dưới mọi người lực chú ý đều tập trung ở tuyết trắng nơi này giờ khắc này tuyết trắng hận không thể quay đầu liền đi đừng nói là tìm người ngay cả đi dạo phố cũng chưa hứng thú dạo thanh lâu Vô luận là tiền sinh vẫn là kiếp này, nhưng đều là nàng Tuyết Trắng đầu một chuyến thể nghiệm. Ở mọi người chú ý hạ, Tuyết Trắng cứ như vậy lên lầu 2, đi vào viết có chữ thiên số 7 phòng phòng. Tiến phòng, Tuyết Trắng liền nhịn không được nhăn lại cái mũi, Dày đặc son phấn vị sạc đến người rất muốn ho khan. Đem cửa sổ mở ra, này nhà ở, quá sạc người. Tuyết Trắng rút ra khăn tới che lại môi mũi, vẻ mặt phiền chán kia quy công xem ở một lượng bạc tử mặt ngũi thượng, vội vàng đáp ứng khai một phiến cửa sổ. Trong phòng độ ấm nhưng thật ra rất cao, an mặc áo khoác ngồi xuống, bất quá mấy cái hô hấp công phu, trên trán liền có thể chảy ra han ý. Cũng may khai một phiến cửa sổ, nhưng thật ra làm tuyết trắng nhịn xuống cởi ra áo khoác xúc động. Đem bạch hồ áo choàng cởi sau, đặt ở trên bàn, tuyết trắng một bên đánh giá thanh lâu phòng trang hoàng phong cách, một bên chờ trong truyền thuyết tú bà đã đến. Phong cách cục nhưng thật ra đơn giản, đối diện môn chính là phòng khách, hướng bên trong đi, dựng cái bình phong, mà nơi đó mặt, tuyết trắng tuy rằng không đi xem, lại cũng có thể đoán được bên trong là phòng ngủ. Đối với màn hình một khác đầu, tuyết trắng thật sự không có tâm tình đi xem, thậm chí liền quy công đảo trà đều chưa từng chạm vào. Cô nương, ngươi thả chờ một lát, chúng ta mụ mụ lập tức là có thể lại đây, tiểu nhân liền trước đi xuống. Đi thôi. Tuyết trang ước gì này quy công chạy nhanh đi ra ngoài, miễn cho nhìn hắn kia phó xem bệnh tâm thần giống nhau ánh mắt, chính mình trong lòng thực sự phản cảm đến lợi hại. Hẳn là đã biết là cái cô nương tìm chính mình, tú bà tới thời điểm, nhưng thật ra cũng không có có vẻ có bao nhiêu ngoài ý muốn. Bất quá nói chuyện ngữ khí nhưng thật ra có vẻ rất ngoài ý muốn, ai hù, thật đúng là cái thủy linh linh đại cô nương tìm ta. Tú bà vừa tiến đến, liền vung lên khăn. Cười hì hì chủ động tiếp đó lên. Chỉ thấy người này một thân màu hồng đào váy, mặt trên theo con rơi mâu đơn linh tinh đồ án. Trên đầu tuy rằng không có giống là nghe nói qua tú bà như vậy, chất đỏ thấm hoa gì đó. Nhưng châu ngọc bộ riêu lại có không ít, theo nàng lay động đi vào tới thân hình. Len ken len ken một trận vang. ngươi chính là nơi này quản sự. Tuyết trăng thấy người này tuổi tác cùng bên ngoài các cô nương lớn tuổi rất nhiều. Trang điểm bộ dáng cũng không giống như là cái tiếp đãi khách nhân các cô nương như vậy, lúc này mới xác định đối phương hẳn là chính là tú bà. Bất quá, mặc dù là chính mình xác định, lại cũng vẫn là muốn hỏi lại một chút, vạn nhất nơi này còn có cái gì phía sau màn lão bản, chính mình liền tính không thể một chút biết rõ ràng, cũng ít nhất muốn cho đối phương có cái chuẩn bị tâm lý. Rốt cuộc, chính mình chờ một chút lấy ra tới đồ vật, nhưng tuyệt đối không phải giống nhau tín vật. Ngươi này tiểu cô nương hỏi cái này làm cái gì? Lao thân chính là nhà này thanh lâu tú bà, không biết cô nương tìm ta lại đây, chính là muốn bán mình, vẫn là muốn mua người. Tú bà nhưng thật ra cũng không như thế nào ngoài ý muốn tuyết trắng một cái cô nương mọi nhà tới loại địa phương này, ngược lại rất là không khách khí dò hỏi khởi tuyết trắng mục đích tới. Tuyết trắng thấy đối phương hoàn toàn không đem chính mình để vào mắt, trong lòng cũng là bất đắc dĩ, nghĩ nghĩ. Rốt cuộc vẫn là đem tiêu thịnh duệ cho chính mình tín vật đem ra. Thứ này, ngươi có thể thấy được quá. Tuyết trắng đem tín vật đặt ở trong lòng bàn tay, dựng thẳng lên lòng bàn tay, làm đối phương liền như vậy cách không nhìn. Đây là tú bà híp mắt nhìn kỹ xem tuyết trắng trong lòng bàn tay tín vật, dừng một chút, đột nhiên trợn to hai mắt, thấp giọng chất vấn nói, ngươi như thế nào sẽ có thứ này. Vừa thấy đối phương phản ứng, tuyết trắng liền có thể xác định đối phương là nhận thức này tín vật. Nếu nhận thức, như vậy sự tình phía sau liền dễ làm nhiều. Ta thứ này, tự nhiên là có người tặng cho ta dùng. Tuyết trắng nói, liền phải đem tín vật thu hồi tới. Chờ một chút. Tú bà gọi lại tuyết trắng động tác, ngươi lại đem kia đổ vật cho ta xem, vừa mới ta xem đến không cẩn thận. Ha ha tuyết trắng lạnh lùng cười, đem tín vật lấy ở lòng bàn tay thưởng thức hai hạ, lại không lại đặc biệt cấp tú bà xem, ngươi xác định ngươi không thấy rõ. Vẫn là nói. Muốn ta đi theo tiểu hầu gia nói một chút, người đối này tín vật đều thấy không rõ, phân không rõ, là thời điểm làm hắn ở chỗ này đổi cái quản lý. Người, nguyên bản tuyết trắng cũng không có tưởng đề tiểu hầu gia loại này xưng hô, có thể thấy được đối phương thế nhưng nghi ngờ chính mình, dưới sự tức giận, trực tiếp đưa ra tiểu hầu gia, quả nhiên thấy đối phương sắc mặt trắng lại bạch. Quý nhân thứ tội, lao thân chỉ là tưởng xác định quý nhân trong tay tín vật là từ đâu mà đến. Nếu là có làm quý nhân không thoải mái địa phương, còn thỉnh quý nhân nhiều hơn bao dung. Mặt khác ở tiểu hầu ra kêu mặt, còn thỉnh cô nương nhiều hơn nói tốt vài câu mới là. Tú bà nói, đứng lên, đối với tuyết trắng quý xuống, hợp với dập đầu ba cái, lúc này mới một lần nữa ngẩng đầu, lại không đứng lên, không biết quý nhân có cái gì phân phó, lao thân liền tính là dùng hết thánh mạng, cũng sẽ trợ cô nương giúp một tay. Đứng lên đi. Tuyết trắng xua xua tay. Đem tín vật thu hào sau, lúc này mới nói, ta tới nơi này cũng không phải muốn ngươi thánh mạng, chỉ là muốn cho ngươi cho ta an bài hai cái hiểu công phu nha hoàn. Ta ngày mai liền phải rời đi vân tiêu thành trở về, điểm này, không biết đối với ngươi mà nói có hay không khó khăn. Không có, không có. Tú bà lập tức lắc đầu, nhưng nói xong lúc sau, nàng chính mình trước đã nhận ra không thích hợp nhì, vội vàng còn nói thêm, lao thân là nói không có khó khăn. Quý nhân nghĩ muốn cái gì dạng nha hoàn, là hôm nay liền phải, vẫn là ngày mai cấp quý nhân đưa đi. Liền hiện tại đi. Ta liền ngươi nơi này nghỉ ngơi, nhất muộn một canh giờ trong vòng, đem người cho ta đưa lại đây. La, kia lão thân trước tiên lui hạ, sau đó làm phía dưới người đưa điểm ăn uống đi lên, cô nương trước chờ một lát. Tuyết trắng gật gật đầu, chưa nói khác. Tú bà vội vàng rời khỏi phòng, không bao lâu, thật đúng là có người đoan vào được một bàn đồ ăn. Xem đến tuyết trắng có chút bất đắc dĩ. Này đó đồ ăn vô luận có độc cùng không, tuyết trắng đều là sẽ không chạm vào một chút, đảo không phải không đói bụng, chỉ là loại địa phương này, tuyết trắng thật sự là có chút không qua yên tâm. Đặc biệt này vẫn là chính mình lần đầu tiên sử dụng tín vật tìm người, đối phương hay không có thể tin, này đó đều là tuyết trắng thực lo lắng sự, không thể không nhiều phòng bị một ít. Nhưng mà liền ở này đó đồ ăn dọn xong. Tuyết Trắng chuẩn bị ăn chút trái cây làm khi, cửa phòng lại thứ bị gõ vang lên. Tiến bảo. Theo Tuyết Trắng một tiếng phân phó, chỉ thấy cửa phòng bị người từ bên ngoài đẩy ra, lúc sau liền thấy một người mặc ngọc sắc thủy tụ váy dài nữ tử, trong lòng ngực ôm một cái tỷ bà đi đến. Ngưng yên gặp qua cô nương. Nàng kia đối với Tuyết Trắng phúc lễ, thanh âm rất là dễ nghe. Ân Tuyết Trắng nhướng mày, khó hiểu nhìn đối phương, một bộ không biết đối phương muốn làm gì bộ dáng. Mà ngưng yên lại ôm tỷ bà đứng dậy sau, tự cố đi tới một bên đàn cổ bên cạnh, nhập toa sau, lúc này mới nói, cô nương, mụ mụ nói ngài muốn nghe khúc nhì, liền làm ngưng yên lại đây, không biết cô nương hôm nay muốn nghe cái gì khúc nhi đâu. Nghe khúc nhi, tuyết trắng ra đầu tê dần, thế nhưng có loại dở khóc dở cười cảm giác. Cái này tú bà thật đúng là sẽ an bài, thế nhưng cho chính mình an bài cái ca hát lại đây. Đây là sợ chính mình này một canh giờ chờ đợi đến quá nhàm chán sao. Chương 608 Khanh buồn Giai Nhân Vốn định nói không cần, nhưng không đợi tuyết trắng nói chuyện, kia ngưng yên cô nương rồi lại nói, cô nương nếu là trong lúc nhất thời không thể tưởng được, kia không bằng trước hết nghe ngưng yên sướng, nếu là có nghĩ đến, ngưng yên lại sướng, cô nương muốn nghe, tốt không? Tuyết trắng thật sự rất muốn nói thượng một câu không cần, nhưng đối phương lại căn bản không cho chính mình mở miệng cơ hội. Này mặt mới nói xong câu này, phía dưới liền bắt đầu khẽ cầm huyền. Tì bà đặc có thanh âm truyền đến, nhưng thật ra làm tuyết trắng sừng sốt. Tiếp theo, đó là một đầu du dương khúc, tuy rằng tuyết trắng nghe không ra rốt cuộc là ý gì, nhưng lại cảm thấy này khúc rất là dễ nghe. Ngưng yên cô nương đạn quá một khúc sau, buông xuống tì bà, tay ngọc nhẹ trọn, khẽ nổi lên đàn cổ. Tì bà thanh âm cùng đàn cổ thanh âm hoàn toàn bất đồng, nhưng tuyết trắng lại như cũ cảm thấy dễ nghe đến tổ đỉnh. Cứ như vậy, một cái đạn, một cái nghe, có qua có lại, thế nhưng đi qua mấy đầu khúc công phu. Thẳng đến ngưng yên dừng lại diễn đấu, tuyết trắng lúc này mới phục hồi tinh thần lại, vừa quay đầu lại, lại thấy tú bà đang đứng ở một bên, cười tủm tỉm nhìn chính mình. Quý nhân, không biết này ngưng yên khúc còn có thể vào ngài lộ thai. Ngưng yên cô nương khúc, nghe tới cực mỹ. Tuyết trắng lời này nói được đến không phải khách khí lời nói, mà là thật sự có như vậy cảm giác. Nếu quý nhân thích, không bằng liền đem ngưng yên đái tại bên người đi. Ngay thương phiền buồn, nghe cái khúc nhi luôn là tốt. Vừa nghe tú bà lời này, tuyết trắng bị hoảng sợ, lập tức lắc đầu, vậy không cần. Như thế nào? Quý nhân không thích ngưng yên cô nương khúc. Tú bà khó hiểu nhìn tuyết trắng, mà một bên ngưng yên càng là mặt lộ vẻ khổ sở, nước mắt hạt châu tửa hồ tùy thời đều sẽ rơi xuống dường như. Tuyết trắng theo bản năng hướng tới ngưng yên nhìn thoáng qua. Bất đắc gì lấp đầu, nói, ta chính là cái nông hộ nữ tử, ngày thường liền tùy thân nha hoàn đều thực không có, hiện tại đột nhiên lộng cái cầm sư tại bên người đi theo, không làm người chê cười. Ha ha, nguyên lai like là bởi vì cái này. Tú bà nghe xong ngược lại cười ha ha lên, quý nhân có điều không biết, này ngưng yên nha đầu, ngài đừng nhìn hiện tại là da thịt non mịn, nhưng nàng tới chúng ta nơi này phía trước, kia cũng là cái đáng thương nhân gia hải tử ngày thường cũng là làm khổ sống ăn không đủ no, bất quá, là lao thân nhìn đáng thương, thu lưu nàng, lúc này mới dưỡng thành hiện tại bộ dáng. Nói, tú bà đối ngưng yên sử cái ánh mắt, ngưng yên vội vàng đứng dậy đi đến tuyết trắng trước mặt, trực tiếp quỳ gối trên mặt đất, khái một cái vang đầu, nói, còn cầu quý nhân thu lưu ngưng yên, nếu là ngưng yên tiếp tục lưu lại nơi này, mặc dù là mụ mụ có tâm bảo hộ, nhưng khoảng cách vì những cái đó nam nhân luyển chuyển thừa hoan. Cũng không xa. Cầu quý nhân cấp ngưng yên một cái đường ra. Nói xong, lại là một cái vang đầu khái hạ. Tuyết trắng liền nói chính mình nhất không thích lễ nghi chính là dập đầu, liền chi nhất đều không tồn tại. Lúc này mới nói mấy câu công phu, đều cho chính mình khái mấy cái đầu. Một bên tú bà thấy tuyết trắng sắc mặt không quá đẹp, vội vàng ngắt lời nói, ngưng yên, ngươi sao như thế không nghe lời. Quý nhân không cần mang ngươi đi, đó là ngươi không kia phúc khí. Không thể như thế bức bách quý nhân. Nói xong lời cuối cùng, tú bà thế nhưng có vài phần nghiêm khắc. Quỳ trên mặt đất ngưng yên cả người run lên, ngẩng đầu nhìn tuyết trắng, trong mắt rưng rưng, thê thê thảm thảm bộ dáng, thoạt nhìn miễn bản có bao nhiêu làm người đau lòng. Mặc dù là đều là nữ tử, tuyết trắng cũng không thể không thừa nhận ngưng yên sắc thật là cái ít có khả nhân, chỉ là một ánh mắt, liền đủ để cho người đối nàng tâm sinh chịu mến. Chỉ là chính mình cũng là cái nữ, mang theo như vậy một đại mỹ nữ tại bên người, như vậy thật sự hảo sao? Là, Nương Yên vô phúc, không thể phụng dưỡng ở quý nhân bên người, nhiều có quấy rầy địa phương, còn thỉnh quý nhân nhiều hơn bao dung." Nói, Nương Yên chậm rãi đứng dậy, liền dì bà cũng không cầm, liền hướng tới cửa đi đến, kia phó thất hồn lạc phách bộ dáng, sống thoát thoát như là bị người vứt bỏ giống nhau. Đãi Nương Yên đi rồi, tú bà đóng cửa phòng. Tuyết Trắng lúc này mới hỏi, người tìm đến thế nào? Quý nhân phân phó sự, tự nhiên là không thể có lệ, người đã đều tìm hảo, chỉ là còn cần quý nhân chính mình chọn lựa một chút mới là. Vừa nghe lời này, Tuyết Trắng nhíu nhíu mày, như thế nào còn muốn ta lại chọn lựa? Là cái dạng này tú bà có chút xấu hổ cười cười, chúng ta nơi này biết công phu cô nương không ở số ít, một đám đều là tiểu hầu gia tử sĩ, cho nên, quý nhân tưởng tuyển bộ rắn gì? Còn phải xem quý nhân tự mình yêu thích. Tuyết Trắng nháy mắt vô ngữ. Điều ra nhất bang thanh lâu nữ tử muốn chết sĩ, tiêu thịnh duệ khẩu vị, thật đúng là không phải giống nhau đặc biệt ta. Tính thời gian, Tuyết Trắng cũng không nghĩ lại hỏi nhiều khác, lập tức làm tú bà đem người đưa vào tới. Bọn người bị tú bà mang vào được, Tuyết Trắng lại không khỏi ngoài ý muốn nhìn đứng ở cuối cùng vị trí nữ tử. Ngưng yên. Tuyết Trắng không nghĩ tới thế nhưng còn sẽ tái kiến ngưng yên. Mà giờ phút này ngưng yên hai mắt đỏ bừng, hiển nhiên là vừa rồi mới đã khóc. Quý nhân, này ngưng yên công phu, ở chúng ta nơi này cũng là số một số hai hảo, cho nên, lão thân liền tự chủ trương làm nàng lại đi theo vào được. Quý nhân nếu là không thích, không chọn nàng chính là. Tuyết trắng lại lần nữa vô ngữ. Chính mình bất quá chính là muốn tìm hai cái bên người hầu hạ người, trên thực tế chính là vì chính mình tìm hai cái bảo tiêu mà thôi. Dùng không cần như vậy lăn lộn a. Bất đắc dĩ lắc đầu Tuyết trắng điểm ngưng yên cùng một cái khác thoạt nhìn Cùng chính mình tuổi tác xấp xỉ nữ hài nhi Các ngươi hai cái Còn bất quá lại đây gặp qua quý nhân Ngưng yên vội vàng tiến lên Mặt mày toàn là ý mừng Một cái khác cô nương trên mặt cao hứng Nhưng thật ra có vẻ càng thêm rõ ràng Xem ra mặc dù là tử sĩ Nhưng dừng ở loại địa phương này Các nàng trong lòng cũng là không tình nguyện đến nỗi những cái đó không tuyển thượng cô nương, một đám nhưng thật ra không có gì đặc biệt biểu hiện, động tác nhất trí phúc lễ sau, liền rất là quy củ lui đi ra ngoài. các ngươi hai cái còn không cầu quý nhân vì các ngươi ban danh. tú bà ở một bên đột nhiên nhắc nhở nói, ban danh làm cái gì? nguyên bản không tên sao? tuyết trắng khẽ nhíu mày, nàng thiệt tình không thích đặt tên loại sự tình này. tú bà như là không thấy ra tuyết trắng không muốn dường như. Ngược lại Phi Thường nóng bỏng giải thích nói, "Quý nhân có điều không biết, hôm nay ngài mang theo các nàng rời đi nơi này, như vậy đối với các nàng tới nói, vậy giống như trọng hoạch tân sinh." Tân bắt đầu, "Tổng phải có cái tốt dấu hiệu, ngài cho các nàng khởi cái tân tên, cũng coi như là đối với các nàng tốt nhất dấu hiệu." Đến, như vậy vừa nói, chính mình nếu là không dậy nổi, ngược lại có vẻ giống như không phải thiệt tình muốn cho các nàng tân sinh dường như. Tuyết trắng xua xua tay, Tỏ vẻ chính mình đã biết, các ngươi hai cái, ân đã kêu dừng một chút, tuyết trắng nghĩ nghĩ, lúc này mới nói, ngưng yên nhìn tuổi lớn hơn một chút, đã kêu khanh nguyệt, ngươi sao, nhìn cùng ta không sai biệt lắm, đã kêu khanh vân hảo. Khanh buồn giai nhân, chỉ hy vọng các ngươi về sau đều có thể như thế. Chương 609 ngưng yên cô nương muốn chạy trốn chạy. Khanh nguyệt tạ quý nhân ban danh. Khanh vân tạ quý nhân ban danh. Được rồi, đều đứng lên đi. Tuyết trắng vung tay lên, hai người lập tức đứng dậy, quy quy củ củ đứng ở một bên. Bất quá Tuyết trắng ở nhìn đến này hai người trang phẫn sau, lại là nhịn không được nhíu nhíu mày. Một bên tú bà vừa thấy, vội vàng phân phó nói, các ngươi hai cái về sau đã có thể không phải chúng ta nơi này người, về sau đi theo quý nhân nhưng đến quy quy củ củ. Hiện tại, chạy nhanh trở về đổi thân bình thường quần áo lại đây đi. Hai người nhìn thoáng qua Tuyết trắng, thấy Tuyết trắng không phản đối lúc này mới vội vàng lui ra. Đãi này hai người rời đi sau, tuyết trăng tử trong lòng ngực móc ra một cái túi tiền, đem túi tiền đặt ở trên bàn, đây là vì này hai người chuộc thân dùng. Vừa thấy túi tiền, tú bà không khỏi vẻ mặt kinh hoàng, vội vàng phúc hạ thân tử, quý nhân nhưng trăm triệu không được, này không phải muốn chết sát lao thân sao. Chủ tử đã sớm từng công đạo quá, thấy lệnh bài, hãy còn thấy chủ tử đích thân tới. Chủ tử muốn tuyển hai cái thị tỷ, Đó là các nàng phúc khí, cũng là lao thân phúc khí. Như thế nào còn có thể lấy tiền bạc? Tú bà chối từ không khỏi làm tuyết trắng có chút bất đắc dĩ, nếu này thanh lâu thật là sản nghiệp của chính mình, mang đi hai cái nha hoàn cũng liền mang đi, nhưng cố tình không phải. Nếu không phải lo lắng tương lai trên đường lại ra cái gì ngoài ý muốn, tuyết trắng cũng không nghĩ như thế phiền thoái. Có thể thấy được đối phương là thật sự không tiếp thu này tiền bạc, tuyết trắng cũng ít nhất thở dài. Bất đắc gì nói, nếu ngươi không thu này tiền, ta đây liền cho ngươi chỉ điều đường ra đi. Cũng coi như là vì nơi này mặt khác cô nương chuẩn bị cái đường ra. Rốt cuộc, này ra thịt mua bán, tổng không thể làm cả đời. Lão thân đại biểu các cô nương tạ quý nhân chỉ lộ. Tú bà vừa nghe, lập tức quỳ trên mặt đất, phanh phanh phanh dập đầu ba cái, lúc này mới có chút nghẹn ngào nói, quý nhân, nếu không phải thanh lâu mới là bọn nữ tử có thể kiếm tiền chỗ ngồi. Nhà ai cô nương sẽ nguyện ý tới nơi này. Nếu quý nhân thật sự có thể cho. Chúng ta một cái mặt khác đường ra, kia thật là đã cứu chúng ta mọi người a. Tuyết Trắng không nghĩ tới chính mình nói thế nhưng sẽ khiến cho đối phương như thế kích động phản ứng, chỉ cảm thấy càng thêm xấu hổ. Lần đầu tiên tự mình nâng dậy tú bà, Tuyết Trắng đối với cái này thao tác nữ hài nhi nhóm thanh xuân cùng thân thể lao phụ, nhưng thật ra nhiều điểm khác lý giải. Được rồi, ta nói cái này cũng không thấy đến chính là cái có thể hành đến thông biện pháp, hơn nữa đột nhiên truyền hình, các khách nhân cũng không thấy đến có thể tiếp thu được. Tuyết trắng vừa mới cũng chỉ là nghĩ tới kiếp trước khi cờ tờ vở bên trong công chúa thiếu gia phục vụ hình thức, lại hơn nữa bạch bạch từ nhân ra nơi này được hai cái sẽ. Công phu nha hoàn, trong lòng cảm thấy ấy nấy, lúc này mới sẽ không cần nghĩ ngợi nói ra. Nguyên bản chỉ nghĩ đây là cái kiến nghị, nào từng tưởng hiện tại xem ra. Đối phương nhưng thật ra đem chính mình xem thành là hy vọng. Lại lần nữa bất đắc dĩ thở dài, Tuyết Trắng lúc này mới đem ý nghĩ của chính mình nói một lần. Cô nương ý tứ là, đem thanh lâu chế tạo thành thơ lâu. Tú bà có chút khiếp sợ nhìn Tuyết Trắng. Cũng không được đầy đủ là thơ lâu. Rốt cuộc nơi này là vân tiêu thành, là nổi danh tiêu kim quật. Những cái đó toan hủ tú tài công tử ca cũng không thấy đến độ có thể tới khởi nơi này. Cho nên người nơi này muốn chế tạo. Trừ bỏ có văn nhã một ít địa phương ngoại, còn có thể lộng một ít sắp xỉ sòng bạc, nhưng lại không phải sòng bạc kia. Sao chuyên nghiệp địa phương? Quý nhân lời này, lão thân nghe được không phải thập phần minh bạch. Tú bà mặt lộ vẻ khó xử. Tuyết trắng cũng không trách đối phương ngu rốt, rốt cuộc, chính mình biết đến cái này giải trí phương thức, nhưng cũng là đi thật nhiều thứ lúc sau mới hiểu được. Khai cung không có quay đầu lại mũi tên, nếu chuyện này nhắc tới tới. Tổng phải có cái ổn thỏa an bài mới hảo, đừng lại bởi vì chính mình không đàng hoàng đề ra vài câu, quay đầu lại lại nháo nhân ra sinh ý khó coi. Nghĩ đến đây, tuyết trắng tâm một hành, nói, như vậy, hôm nay buổi tối ta còn có khắc sự, ngày mai sáng sớm, ta lại qua đây tìm ngươi. Đến lúc đó ngươi kêu mấy cái tin đến, đầu bóc lại xoay chuyển mau nha đầu gã sai vật lại đây, ta lại cùng các ngươi nói tỉ mỉ. Hảo! Chính là quý nhân ngày mai không phải phải rời khỏi vân tiêu thành sao. Tú bà mặt lộ vẻ vui mừng, nhưng như cũ có chút lo lắng. Không kém ngày mai một ngày, hậu thiên lại đi cũng là giống nhau. Tuyết trắng phát ngoan, chuẩn bị lấy một ngày thời gian tới giải thích kế hoạch của chính mình, cũng coi như là vì khanh nguyệt cùng khanh vân kiếm hồi chuộc thân tiền Không bao lâu, hai cái nha hoàn đổi hảo quần áo, tuyết trắng mang theo các nàng hai cái liền như vậy công khai đi ra thanh lâu đại môn. Này, này không phải ngưng yên cô nương sao? Có mắt sắc người nhận ra khanh nguyệt thân phận, lập tức kêu to lên. Người khác vừa nghe là ngưng yên, cũng đều sôi nổi chất vấn nói, ngưng yên cô nương đây là muốn đi đâu? Tú bà đâu? Mau ra đây? Ngưng yên cô nương thay như vậy quần áo, chẳng lẽ là muốn trộm chạy ra nơi này đi? Tú bà đâu? Ngưng yên cô nương đây là tình huống như thế nào? Tuyết trắng vốn dĩ không muốn cho tú bà đưa chính mình ra tới. Vì chính là không nghĩ khiến cho quá lớn chú ý, nào từng tưởng cũng chỉ là một cái ngưng yên, thế nhưng liền cũng sẽ khiến cho như thế hưởng ứng. Nhìn bị người ngăn chặn cửa hình ảnh, tuyết trắng khe như mày, đối với ngưng yên phân phó nói, đi thỉnh mụ mụ lại đây. Là, ngưng yên hơi hơi phúc lễ, xoay người rời đi, chỉ là mới vừa đi đi ra ngoài không hai bước, đã bị người ngăn chặn đường đi. Ai u a, thật đúng là ngưng yên cô nương. Ngày thường đều là rất xa nhìn, không nghĩ tới hôm nay rốt cuộc có cơ hội có thể như thế gần gũi nhìn thấy ngưng yên cô nương chân dung. Một cái dáng vẻ lưu manh nam tử, giơ tay liền phải đi sờ ngưng yên khuôn mặt, bị ngưng yên nẹ tránh. Công tử thỉnh tự trọng, ngưng yên mặt tâm trầm, bất thiện nhìn đối phương. Tự trọng, Kia nam tử như là nghe được cái gì phi thường buồn cười sự dường như, cười lớn nói, các ngươi nghe thấy được sao? Ngưng yên cô nương vừa mới nói làm ta thỉnh tự trọng. Ha ha ha. Ở thanh lâu loại địa phương này, cư nhiên nói về tự trọng tới. Ha ha ha. Mọi người cười vang, khiến cho ngưng yên sắc mặt càng ngày càng khó coi. Tuyết trắng buồn không nghĩ nháo ra cái gì khác sự tới, bất quá giờ phút này muốn không nháo sự sợ cũng không được. Cũng may vừa mới xuống lầu thời điểm, tú bà đặc biệt nhắc nhở tuyết trắng mang lên khăn che mặt. Cho nên giờ phút này nàng nhưng thật ra không lo lắng bị người nhìn đến chính mình khuôn mặt, ngược lại lạnh lùng nói, Vân Tiêu Thành khi nào trở nên như thế không có quý củ, Xem ra ta còn hẳn là cùng thành chủ hảo hảo nhất lên, đem này trong thành tạm, Toái đều thanh một thanh mới tương đối hảo. Tuyết trắng đột nhiên vang lên thanh âm làm mọi người nháy mắt an tĩnh lại, bất quá tiếp theo, liền nghe thấy trong đám người bộ phát ra lớn hơn nữa tiếng cười. Ha ha ha con cùng thành chủ nhấc lên, nơi nào tới hoàng bao nha đầu, lớn như vậy khẩu khí, cũng không sợ lóe đầu lưỡi. Không thể không thể, ngươi xem nàng mang khăn che mặt, sao có thể lóe đầu lưỡi? Ta xem a, nhiều nhất chính là đem khăn che mặt thổi rớt. Ha ha ha! Đối mặt chung quanh cười vang, tuyết trắng cho mày, nếu không phải còn nhớ nơi này là tiêu thịnh duệ địa phương. Nàng đều hận không thể trực tiếp lên tiếng làm khanh nguyệt cùng khanh vân đem những cái đó miệng xú các nam nhân thu thập một phen. Nhưng vào lúc này, tú bà thanh âm truyền đến. Chư vị khách quan làm gì vậy đâu. Đều vây quanh ở nơi này làm cái gì a Các cô nương, chạy nhanh đỡ các vị khách quan đi uống rượu, đều đứng ở cửa, vạn nhất chứ lạnh nhưng làm sao bây giờ. Theo tú bà một tiếng phân phó, thanh lâu các cô nương lập tức phân tán khai, đi đến từng người nam tử bên người. Nguyễn Thanh Tế ngự hướng lên Tú bà, ngươi đừng ở chỗ này Nhi giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo Chạy nhanh cùng chúng ta nói nói Này ngưng yên cô nương này thần trang điểm Chẳng lẽ là muốn từ các ngươi Thanh lâu chạy trốn Có đối ngưng yên nhớ mãi không quên người Giờ phút này mặc dù là ôm khác nữ tử Cũng vẫn là không quên hỏi ngưng yên sự Này công phu tú bà đã đứng Ở đám người trung gian Đối với tuyết trắng hơi hơi gật gật đầu Lúc này mới đối người nọ nói Vị công tử này chính là nói sai rồi, chúng ta thanh lâu cô nương nhưng không có nói muốn chạy trốn đi. Nếu là muốn chạy, chính là có bó lớn giống công tử như vậy người tốt nhì trở tiếp đi ra ngoài đâu. Ừ, kia này ngưng yên là chuyện như thế nào? Ngươi cũng đừng nói nàng là bị cái này tiểu nương môn cấp mua trở về đường ấm giường. Ngươi nọ nói chuyện, ngữ khí đột nhiên lạnh xuống dưới, tú bà, ngươi chính là chính miệng nói qua, này ngưng yên cô nương chỉ bán nghệ, không bán thân. Hiện tại đột nhiên đã bị người mang đi, ngươi có phải hay không nên hảo hảo giải thích giải thích? Vị công tử này, chúng ta ngưng yên là chỉ bán nghệ không bán thân, nhưng lại chưa nói sẽ không tặng người a. Vừa nghe tú bà nói tặng người, mọi người ồ lên, nguyên bản đã rời đi nơi này người, cũng đều lại lần nữa hướng tới này mặt nhìn qua. Ngưng yên chính là nhà này thanh lâu đầu bảng, ngày thường thấy đều khó gặp một lần, kia chính là trông cậy vào kiếm đồng tiền lớn, nhưng hôm nay lại phải bị tặng người này thật sự không thể không làm người cảm giác được chấn động. Mà mọi người lực chú ý, cũng đều sôi nổi nhìn về phía tuyết trắng. Nhìn ngưng yên cùng một cái khác cô nương chạm vị trí, nói rõ là đi theo tuyết trắng phía sau, mà tuyết trắng tiến vào thời điểm trên đầu khoác áo choàng, làm người thấy không rõ chân dùng, lúc này không khoác áo choàng, lại mang theo khăn che mặt, nói rõ là cái thực thần bí tồn tại. Ta nói vị công tử này, có một số việc a. Ngài có thể thiếu biết chút liền ít đi biết chút, rốt cuộc, có một số việc cũng không phải là chúng ta tùy tiện có thể đàm luận. Tú bà cũng thu hồi trên mặt ý cười, trong lời nói cảnh cáo hương vị thật là rõ ràng. Ở vân tiêu thành, nhưng phạm là có thể khai đến khởi cửa hàng, liền không một nhà là không có bối cảnh hậu trường, này thanh lâu tự nhiên càng là như thế. Cho nên vừa thấy tú bà thay đổi sắc mặt. Người bình thường cũng đều minh bạch này, trong đó chân tướng sở đại biểu ý nghĩa phỉ thiện. Có chút thông minh, có tự mình hiểu lấy, đều sôi nổi lui lui, tuy rằng một đám vẫn là chi lỗ thai nghe bắt quái, nhưng mặt ngoài lại giả bộ một bộ cùng một bên cô nương nói dỡn bộ dáng, Nhưng cũng có lá gân đại, tự nhận là có chút hậu trường người như cũ đổ ở chỗ này, nói rõ là đang đợi một đáp án ra tới. Tú bà nhận được trước mắt mấy cái người trẻ tuổi, cũng minh bạch nếu đắc tội bọn họ. Về sau đối với Thanh Lâu sinh ý tới nói, nhiều ít sẽ có ảnh hưởng. Cho nên suy nghĩ sau một lát, Tú bà đi đến Tuyết Trắng bên người, thấp giọng hỏi nói: "Quý nhân, này vài vị ở Vân Tiêu Thành đều là có chút địa vị người, ngài xem cái này." Tuyết Trắng nhìn nhìn kia mấy cái phá lệ tiêu ngạo nam tử, ngay sau đó gật gật đầu. Chương 610 tự mình giáo huấn nàng. Tú bà được Tuyết Trắng cho phép, lập tức có tự tin, hít sâu một hơi, ngửa đầu phảng phất một con thang đánh giặc gà mái giả, rất là tự hào nói, vị này chính là chúng ta thành chủ gia khách quý, như thế tôn quý người, đừng nói là muốn cái ngư yên, liền tính là muốn chúng ta này lầu một. Cô nương, kia cũng là chúng ta phúc khí. Vừa mới còn đối tuyết trắng như hổ rình ngồi vài người, ở nghe được thành chủ gia khách quý như vậy chữ sau, không khỏi sừng sốt, hiện nhiên là bị như vậy thân phận hoảng sợ. Nhưng thực mau, bọn họ liền cười ha hả thành chủ gia khách quý ha ha ha thật là quá buồn cười ta nói tú bà ngươi có phải hay không giả cả mắt mở đầu óc không rõ ràng lắm con thành chủ gia khách quý ngươi thật đương thành chủ gia là nhà các ngươi thành lâu tùy tiện người nào đều có thể đi vào đường khách quý a các ngươi tú bà không nghĩ tới chính mình đều đem thành chủ nói ra những người này như cũ không tin này rõ ràng là ở đối chính mình uy tín sinh ra hoài nghi cho nên bị tức giận đến một nghẹn. Tuyết Trắng hơi hơi giơ tay, ý bảo Tú bà tiến lên. Mọi người chỉ nhìn đến Tuyết Trắng ở Tú bà bên thai nói nhỏ vài câu, liền thấy Tú bà gọi tới một bên quy công, cũng là thấp giọng phân phó vài câu, lúc này mới đối kia mấy người nói, nếu các ngươi không tin, cũng không sao, chỉ cần ở chỗ này chờ thượng một lát, hết thể liền có thể rốt cuộc. Nói xong, Tú bà làm cái thỉnh động tác, đối Tuyết Trắng nói, quý nhân, còn thỉnh trên lầu dùng trà. Tuyết trắng gật gật đầu, không nói chuyện, xoay người liền chiều thang lầu phương hướng đi đến. Đứng lại. Tuyết trắng bước chân mới vừa bán ra đi, liền nghe có người gọi lại chính mình, xoay người, vẻ mặt lạnh nhạt nhìn về phía đối phương, mà nói chuyện đúng là vừa mới ngăn lại đường đi mấy người kia giữa một cái. Xem như vậy, những người khác hẳn là chính là lấy hắn cầm đầu. đỗ công tử, ngươi đây là muốn làm cái gì? Tú bà sắc mặt nháy mắt trở nên phi thường khó coi. Không làm cái gì. Bị xưng là đỗ công tử người hừ hừ, chỉ vào một bên cái bàn nói, nếu muốn chúng ta chờ, kia nàng cần thiết cũng đến chờ. Chúng ta nhưng thật ra muốn nhìn xem, cái này tiểu nương môn rốt cuộc là cái cái gì địa vị, cư nhiên dám giả mạo thành chủ gia khách quý, tới nơi này mang đi ngưng yên cô. Nương! Người! Tú bà quính lên, lập tức liền muốn gọi người đem đối phương đổi ra đi. Bất quá tuyết trắng lại ngăn lại nàng sở hữu tính toán, nếu vị công tử này có như vậy ý tưởng, ta chờ liền ở chỗ này thiếu ngồi một lát cũng không sao. Chính là quý nhân tú bà rất là khó xử nhìn tuyết trắng, nơi này chính là mắt cá hôn tạp, vạn nhất có người va chạm quý nhân, kia chính mình liền tính là có 10 cái mạng, cũng không đủ bồi a. Không sao. Tuyết trắng khẽ lắc đầu, dẫn đầu ngồi ở một bên trên ghế. Khanh vân cùng khanh nguyệt lập tức khanh giữ ở tuyết trắng bên người một bộ rất là ngoan ngoãn nghe lời nhà hoàn bộ dáng. Nhìn đến lúc trước cao cao tại thượng khó có thể tiếp xúc ngưng yên cô đường, giờ phút này thế nhưng biến thành như thế bộ dáng, mọi người vẫn là có chút khó có thể tiếp thu. Tuy rằng chưa từng dự trước, nhưng một đám đôi mắt đều hận không thể dính ở khanh nguyệt trên người. Đối với như vậy chú ý, khanh nguyệt biểu hiện đến phi thường bình tĩnh, hoàn toàn không có cảm thấy có cái gì không thích hợp nhì, ngược lại là tuyết trắng trong lòng không được phạm nói thầm. Ta có phải hay không náo chịu mới có thể cho chính mình tìm như vậy phiền toái. Tuyết Trắng lần đầu tiên đối chính mình tới tuyển người sự sinh ra nghi ngờ. Sở dĩ sẽ tới dùng tín vật tới tìm nha hoàn, Tuyết Trắng cũng là bất đắc dĩ cử chỉ. Này vân tiêu thành là địch là bạn cũng còn chưa biết, mặc dù là mặc vận thật sự vì chính mình an bài xe ngựa rời đi, nhưng đến lúc đó một người lên đường, tuy rằng có không gian có thể nghỉ ngơi, nhưng chung quy sẽ ảnh hưởng tốc độ. Nhưng nếu có người đi theo, buổi tối mặc dù là không thể lên đường, nhưng tốc độ thượng cũng sẽ đại đại đề cao, tổng so nàng một người không ngừng lên đường muốn nhẹ nhàng chút. Lại một cái cũng là phi thường quan trọng một chút, tuyết trắng tổng muốn tìm được một hợp lý lý do tới giải thích chính mình vì cái gì sẽ từ trong bầy sói giải thoát ra tới, tổng không thể nói chính mình dùng một đống quả táo thu mua một đám dã lang đi. Tìm người ý tưởng là tốt, lại bị cái này kêu ngưng yên đầu bảng chậm chế hạ Hiện tại tuyết trắng thậm chí đều tại hoài nghi chờ ra vân tiêu thành, có thể hay không có người bởi vì đánh ngưng yên chủ ý, mà nửa đường chặn lại. Nghĩ đến đây, tuyết trắng nhịn không được bất đắc dĩ lắc đầu, khẽ thở dài. Ú a tiểu nương môn, có phải hay không không có cách nào lại lừa gạt đàn ông, cho nên phạm sầu. Ha ha ha. Đỗ công tử nói được cực kỳ, ta xem này tiểu nương môn khẳng định là không thể tưởng được địa chuyện biện pháp. Nghe những người đó ồn ào thanh âm. Tuyết trắng nhịn không được cho mày, nếu không phải nghĩ nơi này là tiêu thịnh duệ sản nghiệp, không nghĩ cho hắn thêm phiền thoái nói, chính mình thật đúng là muốn cho người đem này mấy cái ồn ào ra hỏa cấp giáo huấn một đốn. Các ngươi vài vị công tử vẫn là phóng tôn trọng chút đi. Miễn cho chờ hạ thật sự nháo đến xé rách da mặt, lao thân cũng không có biện pháp vì vài vị nói vài câu xin tha nói. Tú bà đứng ở một bên, lạnh lùng nói như vậy một câu. Ngươi này tú bà. Này tiểu nương môn rốt cuộc là cho ngươi nhiều ít bạc, có thể làm ngươi như thế phụ hoa nàng. Cái kia đỗ công tử trứng mắt, rất là khó chịu nhìn tú bà. Nếu chỉ là như vậy hoài nghi một câu, đảo cũng còn hảo thuyết chút, nhưng nghe những người này hùng hùng hổ hổ bắt đầu rồi chửi bậy lên, tuyết trắng rốt cuộc nhịn không được, đột nhiên một tiếng cười lạnh, nói, một đám không đầu góc ngoạn ý nhi, có thể ở vân tiêu thành khởi động một nhà thanh lâu tới, các ngươi thật đương này tú bà là. Cái đơn giản lão mụ tử, ngươi lời này là có ý tứ gì? Đỗ công tử lập tức hỏi ngược lại. Có ý tứ gì? Chính ngươi suy nghĩ. Ta không phải ngươi nương, không giáo dục bắt buộc ngươi muốn như thế nào, trở nên nghe lời. Tuyết trắng nói, bưng lên một bên chung rượu. Này một bàn đồ ăn cũng không biết là ai điểm, đồ ăn không như thế nào, không động đậy nói. Chung rượu rượu cũng là mãn, nhìn dáng vẻ hẳn là vừa mới tốt nhất đồ ăn liền nháo sẻ ra chuyện, cho nên bị trì hoãn. Tiểu nương môn, ngươi tìm chết. Đỗ công tử vừa nghe tuyết trắng nói, tức giận đến sắc mặt biến đổi, Huy khởi nắm tay hướng tới tuyết trắng liền đánh lại đây. Tuyết trắng như cũ vẫn duy trì ngồi ở trên ghế động tác, nhìn dáng vẻ như là cái gì cũng chưa cảm giác được dường như, bất quá trong tay trung diệu lại đột nhiên bị nàng rời tay vứt ra, hướng tới đỗ công tử phương hướng thẳng tắp bay qua đi. Phanh, Soảng! Aiu! Ta đầu! chỉ thấy kia trung diệu đối diện đỗ công tử mặt bay đi tập hắn chán sau lại rơi trên mặt đất rơi chia năm sẻ bảy mà bị tập đỗ công tử nơi nào còn có thể lo lắng dùng nắm tay giáo hướng người lập tức che lại chán ngồi sồn trên mặt đất aiu aiu đau hô lên tuyết trắng nhìn hắn kia phó mất mặt bộ dáng không khỏi một tiếng cười lạnh không biết tự lượng sức mình Thiếu nương môn, ngươi dám đánh ngươi đại gia ta ngươi ngươi phế đi Ngươi tới a Cho ta đánh, bắt lấy cái này tiểu nương môn, lao tử thật mạnh có thưởng. Lao tử muốn cởi nàng quần áo tự mình giao hơn nàng. Chương 611 tuyên bố thân phận. Theo đỗ công tử một câu, cùng hắn cùng nhau mặt khác mấy cái công tử ca lập tức vén tay áo tới hướng tới tuyết trắng đánh tới. Nhìn những người này bước chân phù phía bộ dáng, tuyết trắng rất là khinh thường lại là một tiếng hư lệnh. Một bên đứng khanh vân cùng khanh nguyệt lại không dám thiếu cảnh giác, ngược lại trực tiếp đứng ở tuyết trắng trước người. Lấy thân là Tuyết Trắng ngăn trở nguy hiểm. Các ngươi hai cái tránh ra, khiến cho bọn họ xông tới, ta nhưng thật ra muốn nhìn xem, va chạm ta, thành chủ có thể hay không tha bọn họ. Tuyết Trắng thanh âm rất là bình tĩnh, bình tĩnh đến giống như đang nói bên ngoài thời tiết. Khanh Vân cùng Khanh Nguyệt liếc nhau, ngay sau đó tránh ra, cũng không có quá nhiều do dự. Đối với hai người kia phục tùng năng lực, Tuyết Trắng tỏ vẻ thực vừa lòng. Mà nguyên bản xông tới công tử ca nhóm lại ở nhìn đến khanh nguyệt cùng khanh vân tránh ra sau, sôi nổi dừng lại chân. như thế nào? bất quá tới bắt ta. tuyết trắng nhướng mày, cười như không cười nhìn này mấy cái công tử ca. công tử ca nhóm ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, cuối cùng động tác nhất trí đi tới đỗ công tử bên người, đợi hắn lên sau mới nói nói. đỗ công tử, nếu không, chúng ta liền chờ một chút. nếu này tiểu nương môn thật là giả mạo thành chủ phủ khách quý. Quay đầu lại chúng ta liền này thanh lâu cũng đều cùng nhau thu thập. Đúng vậy đúng vậy, chúng ta nam tử hán đại trượng phu, đại nhân đại lượng, cũng không kém này một chốc. Nhìn những người này ngoài miệng nói dễ nghe, nhưng thực tế thượng lại là đỡ người hợp với thối lui vài bước, không biết người nhìn, còn không chừng sẽ như thế nào hiểu lầm bọn họ chỉ là đi ngang qua. Đỗ công tử thẳng đến bị đỡ lùi lại vài bước, lúc này mới phản ứng lại đây, thét chói thai hô, cái gì đại nhân đại lượng kia tiểu nương môn đánh lao tử liền như vậy tính. Các ngươi một đám kẻ bất lực, các ngươi không thượng, lao tử tự mình thượng. Nói, đỗ công tử một cái run run, trực tiếp rũ ra những cái đó vốn là không có thiệt tình muốn nâng trụ người của hắn, sau đó điên rồi giống nhau, hướng tới tuyết trắng lại lần nữa nhào tới. Thấy người này vẫn là hướng lên trên hướng, tuyết trắng khẽ nhíu mày, có chút phiền chán, đang nghĩ ngợi tới có phải hay không muốn động thủ khi, lại nghe cửa một tiếng khét đê dừng tay. ai dám đối thành chủ khách quý động thủ. nay một tiếng khét kêu thật đúng là khiến cho Đỗ công tử động tác dừng một chút, bất quá cũng chỉ là dừng một chút mà thôi. chỉ thấy hắn chớp mắt công phu, liền lại hướng tới tuyết trắng nhào tới. nhưng vào lúc này, một bên khanh vân đột nhiên ra chân, một chân đá bay đã phát lại đầy Đỗ công tử. một bóng người liền như vậy ở giữa không trung xẹt qua, tiếp theo liền nghe chén đĩa rơi xuống đất bị tạp toái thanh âm, rối tinh rối mù vang lên một hồi lâu. Cô nương bị sợ hãi, làm nhảm nha đầu đi lên trước, đối với tuyết trắng phúc thâm lễ, rất là tự trách nói, là nô tỳ bảo hộ bất lợi, làm cô nương bị kinh, còn thỉnh cô nương trách phạt. Không sao, tuyết trắng xua xua tay, ngươi vẫn là giải thích một chút ta thân phận, miễn cho lại bị người ngăn chặn cửa không cho đi ra ngoài. Là, làm nhảm nha đầu vội vàng đứng dậy, vẻ mặt sắc lạnh nhìn chung quanh quá ở đây mọi người, từ bên hông rút ra một khối lệnh bài cử qua đỉnh đầu, cao giọng nói, đây là thành chủ phủ tín vật, ta mãi thành chủ bên trong phủ viện, thành chủ bên người thủ tịch nha hoàn hổ phách, các ngươi xem trọng, vị này chính là thành chủ đại, người khách quý. Thành chủ có lệnh, ngăn trở khách quý giả đó là cùng thành chủ là định, đó là cùng vân tiêu thành là định, vân tiêu thành đem cùng hắn tử chiến rốt cuộc, không chết không ngừng. Lời này vừa nói ra, toàn trường ổ lên, mọi người lại xem tuyết trắng khi. Trong ánh mắt đã không có chút nào đánh giá cùng tò mò, ngược lại tràn đầy đều là hoảng sợ, phảng phất đang xem tử thần giống nhau. Tuyết Trắng cũng không chú ý những người khác xem chính mình ánh mắt, mà là chậm rãi đi hướng cái kia đã sững sờ ở tại chỗ Đỗ công tử. Nhìn đến Tuyết Trắng gật gật đầu, Khanh Nguyệt cùng Khanh Vân lập tức tiến lên, một người bắt lấy Đỗ công tử một bên bả vai, đột nhiên từng người đá một chút Đỗ công tử cẳng chân. Tiếp theo, liền thấy Đỗ công tử bồn một tiếng quỳ trên mặt đất chỉ cần là nghe này kia đầu gối quỳ xuống đất thanh âm đều làm người cảm thấy đau nhịn không được đi theo những mày nhưng đỗ công tử lại như là choáng váng giống nhau hoàn toàn không có phản ứng như cũ hai mắt vô thần nhìn tuyết trắng vị này đỗ công tử không biết ta hiện tại có phải hay không có thể đi rồi đâu tuyết trắng trên cao nhìn xuống nhìn quỳ trên mặt đất đỗ công tử lạnh lùng một tiếng cười khẽ xoay người nhìn về phía tú bà nói này hai cái cô nương ta thực thích này liền mang đi. Là, quý nhân thích nhất quan trọng. Tú bà vội vàng cười làm lành, tiếp theo lại đối Khanh Vân cùng Khanh Nguyệt dặn dò nói, các ngươi hai cái là được thiên đại hảo vận, mới có thể theo quý nhân như vậy người tốt đi rồi, về sau nhưng ngàn vạn muốn ngoan ngoãn nghe quý nhân nói, nếu không mụ mụ, nhưng cái thứ nhất không đáp ứng là hai cái nha hoàn đã buông lỏng ra Đỗ công tử, tùy ý hắn sủi lơ trên mặt đất, đối với Tú bà phúc lễ lúc này mới một lần nữa đứng ở tuyết trắng phía sau, hồ phách có chút ngoài ý muốn nhìn một màn này mà đối với tuyết trắng bên người đột nhiên nhiều hai cái nha hoàn sự biểu hiện đến có chút không tiếp thu được. cô nương, này hai người là ngài tân thu nha hoàn. hồ phách đi theo tuyết trắng bên cạnh, một bên hướng tới ngoài cửa đi, một bên nhỏ giọng hỏi. ân. tuyết trắng gật gật đầu, cũng không phủ nhận. cô nương nếu là muốn nha hoàn, thành chủ phủ có rất nhiều tùy tiện cái dạng gì đều có cô nương tội gì ở loại địa phương này tuyển nha hoàn hồ phách thực không tán thành tuyết trắng tới thanh lâu tuyển nha hoàn sự đặc biệt là ở nhìn đến ngưng yên chân dung sau nàng càng là không tán thành tuyết trắng như thế an bài bất quá tuyết trắng lại là hơi hơi mỉm cười rất là tự nhiên giải thích nói các ngươi thành chủ phủ nha hoàn lại hảo cũng so bất quá ta này mới vừa thu hai cái cô nương lời này là có ý tứ gì hồ phách sắc mặt đổi đổi Nàng cũng là thành chủ phủ nha hoàn, lúc này lại bị nói thành liền thanh lâu nữ tử đều không bằng, hiển nhiên là cực đại vũ nhục. Tuyết trắng quyền đương không chú ý tới hổ phách không cao hứng, ngược lại đối Khanh Vân cùng Khanh Nguyệt phân phó nói, các ngươi hai cái đều nói nói từng người am hiểu sự. Khanh Nguyệt hơi hơi cúi đầu, Ôn Nhu nói, nô tỳ nhất am hiểu âm luật, đặc biệt lấy đánh đàn cùng ca hát nhất gì. Khanh Vân đi theo nói, nô tỳ nhất am hiểu vũ đạo, đặc biệt múa đao vũ nhất am hiểu này hai người sau khi nói xong, tuyết trắng lúc này mới cười hỏi hướng hồ phách, không biết thành chủ phủ bọn nha hoàn, nhưng đều am hiểu làm cùng hai loại. nếu cũng là như thế, ta đây liền suy xét một chút không cần các nàng, mà bầu lại thành chủ phủ nha hoàn. nay hồ phách vẻ mặt xấu hổ, tuy rằng lời nói chưa nói, nhưng trên mặt biểu tình cũng đã thuyết minh hết thảy. thanh chủ phủ nha hoàn đều là làm việc dùng, lại không phải thanh lâu nữ tử như vậy lấy bán nghệ bán rẻ tiếng cười mà sống tự nhiên là sẽ không này đó. Tuyết Trắng nhẹ nhàng cười, lập tức đi hướng xe ngựa, hảo, lăn lộn một ngày, ta cũng mệt mỏi, trở về đi. Hổ phách thấy Tuyết Trắng không hề tiếp tục nha hoàn đề tài, không khỏi nhẹ nhàng thở ra, vội vàng đuổi kịp. Khanh Vân cùng Khanh Nguyệt hai người liền ngồi ở trong xe ngựa tới gần cửa xe vị trí, tuyệt đối không có xa lánh hổ phách dí tứ, như thế làm hổ phách trong lòng khúc mắc nhỏ chút. Nhưng dù vậy, này dọc theo đường đi. Hổ Phách nói cũng vẫn là thiếu rất nhiều. Trở lại thành chủ phủ, Hổ Phách tặng Tuyết Trắng về phòng sau, liền rời đi, lại không xuất hiện. Tuyết Trắng phân phó khanh Nguyệt cùng khanh vân đem cửa sổ con Hảo, xác định không có người ở nghe lén sau. Lúc này mới đối này hai người nói, chúng ta cũng chỉ ở chỗ này tạm chấp nhận một đêm, Hảo cùng hư, các ngươi hai cái cũng cũng đừng bắt bẻ. Ngày mai sẽ hồi các ngươi nguyên lai chỗ ngồi qua đêm, lúc sau liền muốn lên đường hồi đại Ngụy quốc. Các ngươi hai cái nếu là ngại đường xá xa xôi quá mức vất vả, ngày mai liền cùng ta nói, ta sẽ tự tha các ngươi trở về. Quý nhân ấn đức, nô tỳ suốt đời không quên. Đời này kiếp này, đi theo cô nương tả hữu. Này hai người động tác nhất trí quỳ xuống dập đầu tỏ lòng trung thành, giống như là huấn luyện quá vô số lần dường như. Tuyết trắng cũng không nói nhiều mà khác, này hai người phục tùng năng lực là hảo, chỉ là nếu là thật muốn được đến chính mình tín nhiệm còn đến yêu cầu chút thời điểm mới được. Từ biên thành ra tới đến bây giờ, tuyết trắng vẫn là ngày đầu tiên buổi tối ngủ ở thoải mái trên giường, cho nên cũng liền không cùng này hai người nói thêm cái gì, một phen thu thập qua đi, liền tiến vào tới rồi mộng tưởng giữa. Chỉ là trên giường màn bị bông, xác định kia hai người sẽ không lại đây sau, tuyết trắng tiến vào một chuyến không gian, ở bên trong cùng lang vương công đạo một tiếng sau, liền mang theo nó ra không gian khiến cho nó ghé vào chính mình bên chân ngủ. Tuy nói kia hai cái nha hoàn là biểu trung tâm, nhưng rốt cuộc còn không phải tuyết trắng có thể tin tưởng người, đặc biệt vẫn là ở vân tiêu thành thành chủ phủ loại địa phương này, tuyết trắng không có phương tiện tiến vào đến không gian nghỉ ngơi. Như vậy tốt nhất an bài, chính là làm lang vương vì chính mình gác đêm. Lang vương thông nhân tính, cùng chính mình có thể giao lưu, sẽ không loạn gào gọi vậy, là tốt nhất bảo tiêu. Tuy rằng như vậy an bài làm lang vương có chút buồn bực, Nhưng xem ở là vì tuyết trắng an toàn phần thượng, nó nhưng thật ra không có quá nhiều do dự. Nay một đêm, tuyết trắng ngủ đến phá lệ thoải mái, chờ buổi sáng lên khi, sắc trời đã đại lượng. Khanh Vân cùng Khanh Nguyệt này một đêm, cắt lượt ngủ ở mềm sụp thượng, mà không ở mềm sụp thượng ngủ cái kia, còn lại là ngồi ở một bên ghế dựa phụ trách gác đêm. Bất quá giờ phút này, này hai người cũng sớm đều thu thập hảo, như cũng là ngày hôm qua kia một thân bích sắc nha hoàn váy. Tuyết Trắng tỉnh lại sau, liền đem Lang Vương Thu vào trong không gian. Lúc này mới sốc lên giường màn xuống đất. Dương Đệm là không cần người thu thập, Tuyết Trắng liền tới gần đều không cho hai người tới gần, liền sợ người được một ít khác hương vị, đến lúc đó nổi lên lòng nghi ngờ, ngược lại không tốt. Này mặt trắng tuyết mới tại đây này hai cái nha hoàn hầu hạ hạ thu thập hảo, ngoài cửa liền truyền đến hổ phách thanh âm. Cô Nương chính là đi lên. Thành chủ đang đợi cô Nương cùng nhau dùng cơm sáng. Không biết cô nương hiện tại có không tiến đến. Vừa nghe mặc vận tên kia cư nhiên đang đợi chính mình cùng nhau ăn cơm sáng. Tuyết trắng thật đúng là có chút ngoài ý muốn, như thế hảo ý, tự nhiên là không thể đẩy. Hơn nữa còn muốn để rời đi sự, phải về sói con. Cho nên, này bữa cơm như thế nào đều phải ngồi ở cùng nhau ăn ăn một lần. Chỉ là chờ đến tuyết trắng tới rồi nhà ăn, nhìn đến kia một bàn đồ ăn sau, nàng lập tức đã không có bất luận cái gì ăn uống. Đông tuyết. Ngươi tỉnh A. Mau tới đây cùng nhau ăn cơm. Mặc vận nhìn thoáng qua tuyết trắng, tiếp đón một tiếng, liền tiếp tục túi đầu huy trong lòng ngực sói con ăn thịt. Tuyết trắng nhìn thoáng qua kia sói con, thấy vẫn là hảo hảo, lúc này mới yên tâm, chỉ là nhập tòa sau, lại hoàn toàn không có muốn động chiếc đua ý tứ. Chương 612 cưới ngươi hoặc là đương ca ca. Ai? Đông tuyết, ngươi như thế nào không ăn đâu? Có phải hay không đồ ăn không thể khẩu? Ngươi thích ăn cái gì? Ngươi nói, ta đây liền làm phòng bếp người đi chuẩn bị. Mặc Vận chú ý tới Tuyết Trắng hoàn toàn không có muốn ăn cơm ý tứ, lúc này mới nhớ tới thăm hỏi một câu. Chỉ thấy Tuyết Trắng nhíu nhíu mày, tức giận hỏi, ta nói Mặc Vận, ngươi mỗi ngày buổi sáng đều là ăn này đó sao? Nhìn nay một bản thịt cá, duy nhất có thể sưng được với thanh đạm, Đại Khái cũng chỉ có vì kia thịt viên làm làm nền vài miếng lá cải trắng. Canh giờ này, nói là cơm sáng là có điểm vãn, cần phải nói là cơm trưa, lại cũng coi chút sớm. Tại đây loại thời điểm ăn như vậy giàu mỡ đồ ăn, Tuyết Trắng chỉ liếc mắt một cái, liền nháy mắt hết muốn ăn. Mặc vận nhìn thoáng qua trên bàn đồ ăn, có chút không sao cả nhốn nhốn bay, chính là này đó là. Mỗi ngày đều là này đó, Lan Qua lộn lại cũng không có mới mẻ. Người Tuyết Trắng hít sâu một hơi, miễn cho chính mình nhịn không được một hơi nước ga mặn phun chết đối phương. Đây là ngươi cơm sáng vẫn là ngươi cơm chiều cơm sáng A. Mạc Vận lập tức giải thích nói, tuy rằng Vân Tiêu Thành là ban đêm náo nhiệt ban ngày an tĩnh, bất quá ta cũng sẽ không giống như bọn họ, đại buổi tối không ngủ được. Còn xem như có điểm đầu óc. Tuyết trắng ở trong lòng mắt trợn trắng, mặt ngoài khuyên, Mạc Vận, ngươi nghe ta nói, người đâu, buổi sáng thời điểm là muốn ăn chút thanh đạm mới hảo, như là loại này thịt cá dầu chiên linh tinh món ăn, ngẫu nhiên ăn một chút còn có thể, nếu thời gian dài ăn thân thể sẽ chịu không nổi. Lúc này tuyết trắng, mới xem như minh bạch cái này mặc vận, vì cái gì thoạt nhìn muốn so mặc kỳ phúc hậu, liền chiếu loại này ăn cơm, lại là canh giữ ở vân tiêu thành, muốn bảo trì thon thả dáng người, thật đúng là không phải kiện dễ dàng sự. Không có cách nào à, bọn họ đều nói như vậy ăn mới là thành chủ hẳn là ăn đồ vật, ta thân là thành chủ, tổng không thể ăn đến so người khác muôn kém đi. Ngoà tào, ngươi đây là cái gì lo di? Tuyết trắng rốt cuộc nhịn không được bạo thô khẩu, chỉ vào mặc vận chửi ầm lên nói, Ngươi nha đầu gốc có phải hay không bị lửa đá? Ai mẹ nó nói ăn ngon, chính là cao nhân nhất đẳng. Ngươi lại như vậy ăn xong đi, sợ là không đợi hưởng thụ đủ trên thế gian này vinh hoa phú. Quý, liền trước bởi vì mơ gan bệnh tiểu đường trước cút. Mặc vận vẻ mặt mờ mịt nhìn tuyết trắng, thấy tuyết trắng rốt cuộc không gọi mắng, lúc này mới nhược được hỏi, cái kia, đông tuyết. Ngươi vừa mới nói cái gì mơ bệnh gì, đó là bệnh gì? Ta tuyết trắng hơi há mồm, đột nhiên ý thức được chính mình vừa mới thất thố. Trời xanh, chính mình như thế nào sẽ như vậy táo bạo? Tuyết trắng vì chính mình vừa mới xúc động tỏ vẻ ra ảo não, bất quá là đối chính mình ảo não. Thính, không có gì, dù sao, về sau tận lực ăn ít này đó đi. Chân chính cao nhân nhất đẳng, không phải thông qua cái này hiện ra. Tuyết trắng nói. Xua xua tay, ngươi trước chiếu cô cái này tiểu gia hỏa, ta đi một lần nữa làm điểm ăn ngon. Ngươi muốn ăn cái gì, làm phòng bếp làm thì tốt rồi a. Mặc vận mở miệng liền phải phân phó những người khác, ai ngờ lại bị tuyết trắng ngăn trở. Ta còn là chính mình đi thôi. Hoa giải, tuyết trắng đi tới cửa, đối với bên cạnh cửa đứng hổ phách phân phó thanh, từ hổ phách mang theo nàng đi phòng bếp. Đơn giản nhiệt mì nước, xứng với trứng trắng bao. Hơn nữa hai đĩa tiểu quấy đồ ăn, thức ăn như vậy, thoạt nhìn mới có điểm bình thường cơm sáng bộ dáng, Uống lên khẩu nhiệt canh, tuyết trắng thoải mái thật dài thư khẩu khí, trong lòng nguyên bản bực bội, vào giờ phút này cuối cùng là hoàn toàn thư hoãn mở ra. Này mì sợi ăn ngon thật. Mặc vận như là đã quên mất tuyết trắng vừa mới rít gào, giờ phút này đang ở ôm canh chén, một bên hút mì sợi, còn không quên khen hai câu. Không phải mì sợi ăn ngon, chỉ là ngươi ăn quán dầu mỡ đồ vật. Đột nhiên đổi thành thanh đạo, cảm thấy mới mẻ thôi. An ngon, chính là an ngon. Mạc vận tính trẻ con lại lần nữa bùng nổ mở ra, làm tuyết trắng càng thêm bất đắc dĩ. Một chén mì xuống bụng, cả người nóng lên, cái chán hơi hơi han ý, làm tuyết trắng cảm thấy thể sắc và tinh thần thông thấu, miên bản có bao nhiêu thoải mái. Nhìn mạc vận cũng ăn xong rồi, tuyết trắng lúc này mới nói, Mạc vận, ta hôm nay liền đi rồi, chúng ta về sau có duyên gặp lại. Này liền đi rồi. Mặc vận sướng sốt, nguyên bản bởi vì mỉ sợi mà xuất hiện vẻ mặt hạnh phúc, nháy mắt bị không tha thay thế được. Đông tuyết, ngươi xem chúng ta vân tiêu thành thật tốt ta. Nếu không, ngươi đừng đi, ta làm người đi đem người nhà của ngươi các bằng hữu cũng tiếp nhận tới. Chúng ta về sau mỗi ngày ở bên nhau ăn cơm, hảo. Không tốt. Ha ha, đừng nói cười, vân tiêu thành vô luận tốt xấu, đều không phải nhà của ta. Hơn nữa tuyết trắng dừng một chút. Trong đầu hiện ra một trường quen thuộc nam tử gương mặt, tâm tình nháy mắt trở nên có chút phức tạp, hảo, không nói này đó, dù sao, ta chính là hôm nay phải đi. Đông tuyết, không cần đi được không a Ta cưới ngươi đương tức phụ nhi được không? Về sau ngươi chính là thành chủ phu nhân, đừng nói là vân tiêu thành, liền tính là quốc gia khác, cũng muốn đối với ngươi thực cùng kính đâu. Đột nhiên bị cầu hôn tuyết trắng không cảm giác được hạnh phúc, ngược lại là vẻ mặt xấu hổ bất đắc dĩ. Mạc Vận, loại này lời nói cũng không thể tùy tiện nói. Ta là từng có hôn nước người, ngươi cũng không thể tùy tiện đem việc hôn nhân hướng ta trên người dán. Như vậy đối với ngươi không tốt, biết không? Vừa nghe Tuyết Trắng nói nàng từng có hôn nước, Mạc Vận sửng sốt, chớp chớp đôi mắt, cũng không biết là suy nghĩ cái gì, hơn nửa ngày mới nói nói, ta đây nhận ngươi đương muội muội a. Về sau ngươi chính là Vân Tiêu Thành Thành chủ muội muội, ngươi xem ngươi năm nay có mười lăm sáu đi hẳn là so với chúng ta lão tam còn nhỏ, ngươi chính là tứ muội, về sau ba cái ca ca chiếu cố ngươi, thật tốt ta, ca ca, cái này sưng hô, làm tuyết trắng có chút mở mịt. vô luận tiền sinh vẫn là kiếp này, nàng đều không thành từng có ca ca, hiện tại đột nhiên có người nói muốn nhận chính mình đương muội muội, còn nói sẽ có ba cái ca ca chiếu cố chính mình, tuyết trắng tâm, thật đúng là chính là kích động từng cái, bất quá cũng chỉ là từng cái mà thôi. Đừng nói nhận này ca ca, đại giới là mất đi tự do, liền hướng về phía này ba vị ca ca thân phận, tuyết trắng cũng tuyệt đối sẽ không mạo muội nhận cửa này kết nghĩa. Hảo, mặc vận, ta phải đi, bất quá ta về sau có cơ hội khẳng định sẽ lại đến xem ngươi, đồng thời, cho ngươi mang ta loại trái cây, còn có ta loại rau xanh. Tuyết trắng không có tiếp tục phía trước đề tài, đứng dậy vô vô tay, nguyên bản ghé vào mặc vận trên đùi tiểu sói con, vèo một chút nhảy đến trên mặt đất. Trên mặt đất đánh hai cái lăn, lúc này mới bò dậy, hướng tới tuyết trắng chạy tới. Mặc vận sừng sốt, không nghĩ tới tuyết trắng nói đi là đi, chính gấp đến độ không biết phải làm sao bây giờ mới hảo khi. Lại nghe tuyết trắng còn nói thêm, nếu ngươi lại ngăn đón ta, kia nhưng chính là không đem ta đưa bạn Tốt Nga. Ta, ta mặc vận gấp đến độ không biết nên nói cái gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn tuyết trắng ôm tiểu sói con đi ra nhà ăn. Chúng ta đi thôi. Tuyết trắng đôi đứng ở ngoài cửa hai cái nha hoàn phân phó một tiếng. Khanh Nguyệt lập tức đem Tuyết trắng áo choàng vì nàng phủ thêm, cẩn thận hệ hảo dây lưng. Ba người lúc này mới rời đi. Chương 613 nói đưa liền đưa. Đại Tuyết trắng đi được xa, Hổ Phách lúc này mới thật cẩn thận hỏi hướng Mặc Vận. Thành chủ đại nhân, chẳng lẽ thật sự phóng nàng đi sao? Chỉ thấy ở Tuyết trắng trước mặt vẫn là một bộ gấp đến độ sắp khóc giường như Mặc Vận. Giờ phút này lại là vẻ mặt thanh lãnh nhìn tuyết trắng rời đi phương hướng, khỏe miệng hơi chọn lạnh giọng nói, nếu kiên trì phải đi, lưu lại lại có thể có ích lợi gì. Giọng nói lạc, mặc vận xoay người, hướng tới phòng trong đi đến, đồng thời lại phân phó nói, phái chiếc xe ngựa theo sau, liền nói là buồn thành chủ an bài. Là, hổ phách lập tức túi đầu lui ra, nhà ăn bên cạnh phòng trong, nói là phòng trong, trên thực tế lại là một chỗ phòng nghỉ. Kêm mang thư phòng công năng. Nếu tuyết trắng giờ phút này đi vào nơi này nói, liền sẽ phát hiện ở chỗ này gian trên bàn, chính phóng một chương nhân vật bức họa, mà kia bức họa người, thế nhưng cùng nàng có ít nhất 8 phần tương tự. Tuyết trắng. Tuyết trắng hoa. hừ, Mặc vận đột nhiên một tiếng hừ cười, ngón tay lướt qua trên bức họa người gò má, lầm bầm lầu bầu đúng vậy nói, nhưng thật ra cái khả nhân nha đầu, nếu không phải bởi vì đại ca phân phó. Ta thật đúng là tưởng lưu ngươi xuống dưới bồi tại bên người. Một hàng ba người, vừa mới ra khỏi thành chủ phủ, đã bị thành chủ phủ ra tới xe ngựa đuổi theo. Vô luận tuyết trắng như thế nào yêu cầu, sa phu cũng không chịu trở về, rơi vào đường cùng. Tuyết trắng đành phải đáp ứng làm xe ngựa đưa ba người đi thanh lâu. Tới rồi thanh lâu, tuyết trắng trực tiếp bị tú bà an bài ở một gian rất là yên lặng trong phòng. Này mặt trắng tuyết vừa mới cởi áo choàng. Tú bà tuyển ra tới cô nương quy công liền đuổi lại đây. Kế tiếp một buổi trưa thời gian, Tuyết Trắng đều ở giảng giải đối với kiếp trước cờ thở vừa một ít kinh nghiệm. Nếu đổi thành là đối một ít phụ nữ nhà lành giải thích loại đồ vật này, Tuyết Trắng liền tính là mệt đến miệng sùi bọt mép, cũng không thấy đến có thể giải thích đến rõ ràng. Bất quá đối mặt này đó đã tại đây loại trường hợp lăn lê bò lết cô nương cùng quy công nhóm tới nói, này đó đạo lý lại không khó lý giải, khó là muốn như thế nào an bài phân công linh tinh. Cơm chiều đều là thảo luận chung giải quyết, vài người, ngồi vây quanh ở bên cạnh bàn, liền như vậy không ngừng thảo luận, thẳng đến ngày hôm sau sắc trời hơi lượng, lúc này đây nhằm vào thanh lâu thay đổi kế hoạch, mới xem như có cái tương đối kỹ càng tỉ mỉ hình thức ban đầu. Hảo, ta có thể nghĩ đến cũng chính là này đó, đến nỗi dư lại vấn đề, hẳn là chính là ở thao tác quá trình giữa sẽ gặp được sự, đến lúc đó. Phải xem các ngươi ứng biến năng lực, không phải ta có thể giúp được với vội. Tuyết trắng hoạt động hạ hơi hơi lên men cổ cùng bả vai, một bên khanh ngược thấy, vội vàng tiến lên vì tuyết trắng xoa bóp. Hơi hơi gật gật đầu, xem như cảm tạ đối phương mát xa, tuyết trắng còn nói thêm, thời điểm cũng không còn sớm, đều trở về nghỉ ngơi đi. Khanh Vân, ngươi đi đem tú bả kêu lên tới. Là. Khanh Vân lập tức lui ra. Những người khác cũng đều sôi nổi hành lễ lui về phía sau hạ. Tú bà tới thời điểm, là bưng tổ hiến lại đây. Quý nhân, nay tổ hiến vẫn luôn là nhiệt, mau thừa dịp nhiệt uống lên giải giải lao đi. Tuyết trắng cũng không thoái thác, đem tổ hiến ăn sau, lúc này mới nói, xe ngựa an bài hảo sao. An bài hảo. Tú bà gật gật đầu, lại có chút không quá yên tâm nói, bất quá, quý nhân, mặc dù là lên đường, cũng không kém ngày này. Không bằng trước nghỉ ngơi nghỉ ngơi, đãi ngày mai lại đi đi. Đã trì hoãn một ngày, không thể lại trì hoãn. Này dọc theo đường đi còn không biết sẽ gặp được cái dạng gì thời tiết tình hình giao thông. Nếu là gặp gỡ phong tuyết thiên, hành trình liền sẽ chậm lại. Ta tưởng vội vàng về nhà ăn tiết tính toán, sợ là liền phải nguy hiểm. Cho nên, vẫn là nắm chặt đi. Tú bà gật gật đầu, nếu như vậy, kia lão thân cũng liền không nhiều lắm lưu quý nhân. Chỉ cầu quý nhân về sau nếu là có cơ hội, còn có thể tới Vân Tiêu Thành nhìn xem, hy vọng đến lúc đó chúng ta nơi này liền không hề là hiện tại dựa vào gia thịt kiếm tiền thanh lâu. ân Tuyết Trắng gật gật đầu, còn nói thêm, này thanh lâu tên luôn là muốn sửa một chút mới tốt. Tú bà vừa nghe, lập tức cầu Tuyết Trắng ban danh, Tuyết Trắng không khỏi một trận xấu hổ. Cái này ta còn là không cần đúc kết, rốt cuộc nơi này không phải ta sáng nghiệp, ta nếu là tùy tiện sửa lại quay đầu lại Tiểu Hầu ra lại không nhận, kia đã có thể thảm. Cái này Tú bà nghe xong lời này, trên mặt cũng lộ ra do dự thần sắc, hiển nhiên, nàng cũng lo lắng sẽ xuất hiện loại tình huống này. Hai bên rất là an ý không có lại tiếp tục cái này đề tài, Tuyết Trắng lại dặn dò vừa xuống xe ngựa ăn bài, liền làm lao bao đầu lùi xuống. Trong phòng chỉ còn lại có Tuyết Trắng chủ tớ ba người, giờ phút này, Khanh Nguyệt rốt cuộc chủ động mở miệng nói, quý nhân, kỳ thật. Không cần lại phái xe ngựa đi theo, nô tỳ cùng Khanh Vân có thể lẫn nhau đổi lái xe. Ta cũng là như vậy tưởng. Tuyết trắng thở dài, bất quá ta tưởng ngày mai ta rời đi thời điểm, hẳn là sẽ có không ít người nhìn chằm chằm ta, cho nên không thể không phái người đi theo. Đến nơi các ngươi hai cái, đều ngoan ngoãn cùng ta ở trong xe ngựa đợi, trước không cần bại lộ các ngươi biết công phu sự, miễn cho cấp. Các ngươi mụ mụ thêm phiền toái. Vẫn là quý nhân suy nghĩ chu toàn. Khanh Nguyệt Phúc Lễ, Khanh Vân cũng đi theo Phúc Lễ. Bất đắc dĩ lắc đầu, được rồi, các ngươi hai cái đều đừng chụp ngỡ của ta thí, mặt khác, về sau cũng đừng gọi ta quý nhân, tiêu ta cô nương liền hảo. Này Khanh Nguyệt cùng Khanh Vân nhìn nhau liếc mắt một cái, hiển nhiên đều không quá có thể tiếp thu như vậy sưng hô. Tuyết Trắng đã sớm đoán được sẽ xuất hiện tình huống như vậy, cũng không ngoài ý muốn, chỉ là giải thích nói, các ngươi chỉ lo như vậy sưng hô là được. Trở về tới đại ngụy quốc trong nhà mặt, các ngươi liền minh bạch. Đây là trăm triệu không được, quý nhân nếu là không chuẩn bọn nô thì kêu quý nhân, vậy còn thỉnh nhân chuẩn bọn nô thì xưng hô ngải vi chủ tử. Một cái xưng hô mà thôi, tuyết trắng cũng thật sự là không nghĩ lại so đo đi xuống, đành phải gật gật đầu, từ các nàng đi. Thái dương chưa dâng lên, nhưng sắc trời cũng đã đại lượng, rốt cuộc tới rồi rời đi lúc. Tuyết trắng ngồi ở trong xe ngựa, khơi màu bức màn. Nhìn bên ngoài đã một lần nữa an tĩnh lại đường phố, trong lòng không khỏi một trận cảm thán. Này Vân Tiêu Thành thật sự là cái thần kỳ tồn tại, mặt trời mọc tức, mặt trời lạn tỉnh. Tại đây nội thành sinh hoạt mọi người, hoàn toàn không cần đi suy xét ngày mai tỉnh lại là phải làm công vẫn là trồng trọt mỗi ngày sống mơ mơ màng màng, sung sướng vô biên. Nhưng chính là như vậy một cái sung sướng vô biên địa phương, lại tổng làm tuyết trắng có một loại bị đè nén áp lực cảm. Một cái hoàn toàn vi phạm bình thường sinh hoạt quy luật thành thị, một cái làm mọi người đánh mất sở hữu công tác năng lực cùng sáng tạo năng lực thành trì. Như vậy địa phương, thật sự có thể lâu dài sinh tồn đi xuống sao. Đang ở tuyết trắng miên man suy nghĩ công phu, lại nghe Khanh Nguyệt nhẹ nhàng gọi chính mình, phục hồi tinh thần lại, lại thấy Khanh Nguyệt chính ngón tay bên ngoài, nhỏ giọng nói, cô nương, tựa hồ là thành chủ phủ người tới. Ân. Tuyết trắng vi lăng, theo bản năng hỏi, Đã ra khỏi thành sao? Chưa ra khỏi thành, bất quá đã tới rồi nội thành cửa thành, lại đi ra ngoài, đó là ngoại thành. Hoàng hốt gian, cũng đã sắp ra nội thành A. Tuyết trắng ngây người một chút, đột nhiên chớp chớp mắt, bước bách chính mình lý trí xuống dưới, hỏi, thành chủ phủ người nào lại đây? Là vị kia hổ phách cô nương? Vừa nghe là hổ phách tới, tuyết trắng liền khoác áo choàng ra xe ngựa. Nếu là người khác tới... Tuyết Trắng thật đúng là liền không nhất định sẽ tự mình đi ra ngoài gặp mặt, nhưng hổ phách không giống nhau, ngày đó ở thanh lâu, nếu không có hổ phách kịp thời đuổi tới nói, thật đúng là nói không chừng sẽ nháo ra nhiều ít chuyện phiền vai tới. Mặc kệ hổ phách là vì ai mệnh lệnh đến chính mình bên người hầu hạ, liền nhưng là hướng về phía hổ phách ở thu được tin tức sau, trước tiên chạy tới này phân ý thức trách nhiệm, liền đủ để thắng được Tuyết Trắng tự mình gặp nhau. Nô tỷ gặp qua bạch cô nương. Hồ Phách đứng ở xe bên đất trống thượng, đối với trên xe tuyết trắng phúc phúc lễ, nói, nô tỳ là đại biểu thành chủ đại nhân tiến đến đưa cô nương, này đó là thành chủ vì cô nương chuẩn bị lễ vật, còn thỉnh cô nương vui lòng nhận cho. Nhìn bên cạnh cách đó không xa, dừng lại hai chiếc xe ngựa, đều là mang theo thùng xe, tuy rằng nhìn không tới trong xe mặt thả cái gì, nhưng từ thùng xe lớn nhỏ tới xem, mặc vận vì chính mình chuẩn bị lễ vật tuyệt đối không phải ít. Này dọc theo đường đi tuyết trắng nhưng đều là tính toán nhanh chóng hướng ra đuổi, chú ý chính là nhẹ nhàng đơn giản, nếu thật sự mang lên này hai chiếc xe ngựa lễ vật, phỏng trừng liền tính lại mò, cũng rất khó ở an tiết trước chạy về trong nhà đi. Tuyết trắng khẽ như mày, hổ phách cô nương, còn thỉnh ngươi thay ta cảm tạ thành chủ hảo ý, chỉ là này đó lễ vật, ta là tuyệt đối sẽ không thu. Bạch cô nương, này đó đều là thành chủ hổ phách vừa nghe tuyết trắng không cần lễ vật. Lập tức muốn nói cái gì nữa Chỉ là tuyết trắng chưa cho nàng tiếp tục nói tiếp cơ hội Ta biết này đó đều là thành chủ một phen hảo ý Chỉ là thanh sơn thường ở Lục thủy trường lưu Đông tuyết cùng thành chủ tình ý Cùng vân tiêu thành duyên phận Cũng không phải một ngày hai ngày liền có thể kết thúc Quay đầu lại là có thể quên Ngày nào đó lại đến tận trời Thành Đến lúc đó thành chủ vô luận chuẩn bị cái gì lễ vật Đông tuyết tất nhiên sẽ không lại nhiều cự tuyệt Chỉ lúc này đây, Đông Tuyết sốt ruột vội vàng về nhà, nhiều có bất tiện, cho nên còn thỉnh thành chủ nhiều hơn thứ lỗi mới là. Hồ Phách thấy Tuyết Trắng thực kiên trì không thu đồ vật, dừng một chút, cũng không có nói thêm nữa mà khác, mà là từ trong tay háo móc ra một cái màu tím nhạt túi tiền, tự mình đưa đến Tuyết Trắng trước mặt, bạch cô nương, bên đồ vật không thu cũng liền thôi, này túi tiền, còn thỉnh ngài vô luận như thế nào đều phải nhận lấy. Đây là Tuyết Trắng nhìn nhìn túi tiền, Lại thực khó hiểu nhìn hổ phách Nơi này phong chính là chúng ta vân tiêu thành ngọc bài Ngày nào đó cô nương nếu là có khó xử Chỉ cần đi có chúng ta vân tiêu thành tiêu chí địa phương đưa ra ngọc bài Chúng ta vân tiêu thành Chắc chắn sẽ đem hết toàn lực trợ giúp cô nương vượt qua cửa ải khó khăn Lại là tín vật